hắn lấy thần nguyên tản mát điều tra người chung quanh khí tức. Hội tụ nơi đây mà đến giang hồ nhân sĩ không phải số ít, tuyệt đại đa số là man thể cũng chưa tới tiểu nhân vật, thỉnh thoảng sẽ có chút man thể cảnh hào thủ trộn lẫn trong đó. Về phần kinh long cảnh cao thủ, địch vô pháp lại là không có điều tra đến một người, không biết phải chăng là là che giấu rất khó phát giác. Bất quá không có kinh long cảnh cao thủ ở đây cũng tốt, thuận tiện hắn tiếp xuống làm việc. Chập chập, lão nhị, kia khinh thành phái tiểu nữ nhi thật đúng là có đủ vị đều nói khuynh thành phái đệ tử nữ xinh đẹp như hoa, nam phong thần tuấn lãng, hôm nay gặp mặt thật đúng là chuyến đi này không tệ, nếu như Ách ha ha, ba tên người mặc lạp tháp võ phục nam nhân ghé vào một chỗ trên mái hiên, từ góc độ của bọn hắn chính dễ dàng xuyên thấu qua kim hỉ các tầng hai cửa sổ nhìn thấy nội bộ cảnh tượng, trong đó một tên cái chán một viên mang lông lớn nốt rồi nam nhân xấu xí người phán đoán nói, nước bọt đều không tự giác chảy ra khỏe môi. Mặt khác hai nam nhân lúc này hình tượng cũng không khá hơn chút nào. Đều là nhìn xem kim hỉ các bên trong con mắt tỏa ánh sáng, trong mắt rất không thành thật tại kia thân mặc áo xanh lương cô nương thân bên trên qua lại du tẩu, hai cái con ngươi giống như là mang theo móc. Không sai không sai, lão đại, cô nàng kia thực là không tồi, ngươi nhìn chân kia, chậc chậc, tê, chúng ta xuyên linh tam kiếm khách bình thường chơi đến đó là đồ chơi gì đây? Nếu như có thể chơi bên trên cái này khuynh thành phái tiểu nữ nhi, kia mới thật sự là không ngủng công nam nhân một lần. Một người trong đó phụ họa hai tiếng nữ khí hèn mọn đến cực điểm. đột nhiên một thanh âm tại ba người sau lưng đột nhiên vang lên. chơi khuynh thành phái cô nương cũng không tính là gì. các ngươi vẫn là trước phối hợp ta làm một phen đại sự đi. ai? ba người dọa run một cái. dưới thân đem mặt đất đều đâm ra ba cái lỗ thủng đồ chơi đều một cái giật mình rụt trở về. quay đầu nhìn lại, ba người đều chỉ cảm giác một đạo hắt ảnh đánh tới, lập tức ngũ ẩn đều mê, ngơ ngơ ngang ngác, ngác, chỉ một thoáng tâm thần đã bị thôi miên không chế. địch vô pháp mơn chốn ba người chán bàn tay đánh vào ba trong thân thể tử ấn lúc này đã bắt đầu phát huy hiệu dụng. Cái này ba tên bất quá man thể cảnh tán tu, thể nội ngay cả thế lực là cấn đều không có, nhưng cũng ít phi hắn một phen tay chân, tùy tiện liền bị không chế. Cho ta đi truyền tin tức, thiếu lâm di mạch phản tăng huyết thủ ma phật cùng khổ hoan tông đệ tử khâu tuyết hồng ngay tại giao thủ. Địch vô pháp phân phó một tiếng, thân ảnh lóe lên liền muốn lấy nơi xa trong bóng tối nhảy tới. Không bao lâu, nơi xa truyền đến một tiếng to lớn phật hiệu âm thanh, kèm theo còn có nữ tử quát khẽ. Ngẫu nhiên có người đã đưa trước tay bộ dáng, lập tức hút đưa tới bên này không ít người giang hồ chú ý. Con nữ kia tử quát khẽ âm thanh, tự nhiên cũng chỉ là địch vô pháp ngụy trang tạo thành giả tượng. Xuyên Linh Tam Kiếm khách một cái giật mình hoàn hồn, vội vàng đều diều hâu xoay người trực tiếp nhận máy hiền, buôn tàu tướng hồ, thanh âm mang theo hưng phấn, đi mau đi mau, nhanh đi nhìn. Thiếu Lâm Di Mạch phản tăng huyết thủ ma phật cùng khổ hoàn tông đệ tử khâu tuyết hồng đánh nhau. Tiêu một tiếng này, lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng khiến cho những này bản liền đến xem náo nhiệt lại hồi lâu không thấy động tĩnh đã có không kiên nhẫn tiểu giang hồ lập tức kích động vạn phần đều đáp lại cũng hướng về kia giao thủ kịch liệt phương hướng chạy đi cái gì huyết thủ ma phật tên kia lại ra lần này cần là thủ thôi hoa đối phó khổ hoàn tông khâu tuyết hồng một chút thành vệ binh đều bị kinh động bận điệu thành đội hướng về náo ra động tĩnh phương hướng chạy đi trong thành dù sao có trong thành quy củ chế độ coi như người giang hồ giao thủ vậy cũng phải có cái độ luận bàn một chút chạm đến là thôi là được Nếu là qua độ, vậy thì phải bị truy nã, trực tiếp vào tù. Từ trước hiệp dùng võ phạm cấm, cựu Lê Vương Triều tại quản lý người giang hồ giang hồ phân tranh bên trên cũng có được mình một bộ chế độ. Giống huyết thủ ma Phật lúc này cùng khâu tuyết hồng động thủ đánh ra động tĩnh lớn như vậy, vậy liền đã không phải so tài. Xem như nhiều dân nhiều loạn thành nội trị an, thành vệ binh sắp xuất hiện động trấn áp, như dám can đảm tập kích thành vệ binh, như vậy thành nội truy nã ti cao thủ cũng sẽ xuất thủ. chương 357, được lui thân. Huyết thủ ma Phật. Kim hỉ các bên trên, hào phóng trước bàn hai phe nhân mã cũng là sức sở, không ngờ tới hôm nay lần này hội đàm trên đường nhưng lại đụng tới một cái huyết thủ ma Phật, đem bọn hắn danh tiếng đoạt đi không ít. Bọn hắn mặc dù không có nghe phía bên ngoài cụ thể la hét cái gì, nhưng cũng coi là đoán được, hẳn là huyết thủ ma Phật cùng người nào lên xung đột. Bất quá đàm luận đến lúc này, bọn hắn song phương cũng đã cơ bản thỏa đàm, hùng gia bảo cùng cực các bang ở giữa mâu thuẫn. Cũng bởi vì khuynh thành phái Lam Sam quân tử kiếm từ đó điều giải bắt tay giảng hòa. Hừ, lại là cái kia đầu trọc hòa thượng quái rối Lý Sư Minh, ta trước đi xem một chút. Thân mặc áo xanh họ lương nữ tử gương mặt xinh đẹp mang sát, linh động hai mắt lại là nhất chuyển, nói một tiếng liền đứng dậy thẳng đến dưới lầu. Sư muội Lam Sam quân tử kiếm Lý Quỳnh đứng dậy muốn ngăn Cực ác như sầu vợ chồng hai người lại là cười ha ha, cực thư sinh khoát khoát tay bên trong quạt xếp nói, Lý Lao Đệ làm gì ngăn cản Người trẻ tuổi lưu lạc giang hồ, đều thích xem náo nhiệt, tiêu cái gì huyết thủ ma Phật chẳng lẽ còn dám đả thương các ngươi khuynh thành phái cao đồ Hắn lời nói ở giữa hơi mang theo mấy phần giọng niệm ai? Không sai. Một bên khác như sầu phụ nhân con ngươi buông xuống, cười tủm tìm nói, người trẻ tuổi cũng là muốn thấy chút việc đời. Bất quá vẫn là chính sự quan trọng, lần này đã sự tình thỏa đảm vậy chúng ta cử các bang cùng hùng ra bảo cửu đoán coi như mở ra chúng ta vợ chồng hai người cũng nguyện ý cho các ngươi khuynh thành phái vạn chấp sự mấy phần mặt mũi, có cực gắt như sầu hai vợ chồng này quấy dày một cái, lam sam quân tử kiếm lý quỳnh ngược lại không tốt lại đi truy kia nhảy thoát vô cùng lừng duyệt, đành phải lại tọa hạ ôm quyền tiểu nói, đã quý phu thế như thế cho đủ chúng ta khuynh thành phái mặt mũi, vậy tiểu đệ cũng song trở về giao nộp sau ba tháng ta khuynh thành phái lại nói địch vô pháp chế tạo ra có phần động tĩnh lớn, tạo thành giả tượng dường như cùng khổ hoan tông khâu tuyết hồng giao thủ chi chẳng cảnh lại cũng chỉ là tại một cái yên lặng không người trong ngõ tắt tạo thành, không người nhìn thấy. Đợi không ít người giang hồ bay nhảy lên đến kia giao thủ đường tắt lúc, lại chỗ đó còn có thể nhìn thấy hắn cái bóng, ngược lại là mặt đất nhiều mấy ngụm bị đánh nát gạch đá xanh. Một đám người giang hồ đại hô tiểu khiếu tìm người, xuyên linh tam kiếm khách càng là dẫn đầu hô to tận mắt nhìn thấy huyết thủ ma phật xuất thủ cùng khâu tuyết hồng lên tranh chấp. Lúc có người tìm được ba người truy vào lúc, ba người cũng có thể nói tới sinh động như thật, phảng phất thật tận mắt nhìn thấy khiến người ta không thể không tin. Hai đội tương giang thành thành vệ binh vội vàng mà đến. Một đám giang hồ khách thấy thế đều là tan tác như chim mông, nhưng cũng có mấy cái cước lực thân pháp không được quỷ xui sẹo bị tóm gọn. Mới nào ra động tinh không nhỏ, tương giang thành chấn thủ là tất nhiên sẽ hỏi tới. Khâu Tuyết Hồng lại là hắc bảng ngay tại truy nã trọng phạm, bọn hắn thành vệ binh cũng có trách nhiệm cầm nã, bất qua dưới mắt đang lo tìm không thấy khổ chủ, những người giang hồ này đụng vào thành vệ binh trên đầu, tự nhiên là có người bị bắt tới chống đỡ tội. Chuyện như thế thành vệ binh là làm được thành thạo, thậm chí có chút không biết sợ người giang hồ cũng đã là quen thuộc, vì tránh né cửu địch hoặc là sao, liền cố ý chế tạo sự cố bị bắt nhốt vào lao ngục, sau đó hoa chút ngân lượng kiểm kê, chỉ cần gây sự tình không lớn, vẫn có thể bị thả ra. Huyết thủ ma Phật đâu? Khâu tuyết hồng đâu? Khuynh thành phái lương duyệt theo đám người đuổi tới nơi khởi nguồn điểm lúc, chỗ đó còn có thể nhìn thấy trong tưởng tượng cảnh tượng nhật áo, không khỏi đôi mi thanh tú nhăn quá chặt chẽ một đám thành vệ binh cầm dao thương nhanh chân trên đường tuần đi, ánh mắt mang theo cảnh cáo, họ hét tất cả giải tán tản, khu trục một chút ở phía xa người xem náo nhiệt. trong bóng tối, địch vô pháp liếc mắt những này thành vệ binh, ánh mắt bất động thanh sắc tại kia thành vệ binh đội trưởng trên thân hơi chút lưu lại, chợt cái bóng lóe lên, biến mất tại góc ngõ. thành vệ binh đội trưởng giống như có cảm giác, ánh mắt lơ đãng đảo qua địch vô pháp trước đó lưu lại góc ngõ, không có phát hiện gì sau hắn lại rời ánh mắt, nho nhỏ một cái tương thành. Ngược lại là cao thủ không ít, một tên tiểu đội trưởng đều có kinh long cảnh âm dương trung tế thực lực. Địch vô pháp hóa thân tại ảnh ma cái bóng trạng thái, tại trong bóng tối nhanh chóng nhảy lên đi, hướng về thành tây phương hướng mà đi. Chuyện bây giờ cũng đã hoàn thành, mặc dù tất cả người giang hồ đều chưa từng chính mắt thấy được hắn huyết thủ ma Phật cùng khâu tuyết hồng giao thủ chẳng cảnh, nhưng có xuyên linh tam kiếm khách ba người này buôn tẩu tương hỗ, lại có hắn mới chế tạo ra một chút sự cố, ứng cũng không ít tin độ. Đợi cho ngày mai tin tức này theo người giang hồ miệng truyền ra, nào đó ngày nào huyết thủ ma Phật tiên lặng nửa năm sau tái xuất giang hồ, cùng khổ hoan tông khâu Tuyết Hồng chiến tại Tương Giang Thành, đám người tìm chi không có kết quả, trận chiến này thành mê, bực này thuyết pháp cũng sẽ dần dần truyền ra. Ngày sau hắn nhắc lại khâu Tuyết Hồng chi đầu lao tới tập diệt ti tranh công, cũng có thể lấy hôm nay chi nhân làm lấy cớ, có một cái rõ ràng giết người thời gian cùng địa điểm. Về phần nói tất cả mọi người không nhìn thấy, không có thực bằng, cái này cũng không thể coi là cái gì. Giang hồ vốn là nghe nhầm đồn bậy hơn nhiều. Huyết thủ ma phật cùng khâu tuyết hồng mặc dù tại gần đây tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hơi có chút danh mỏng, nhưng cũng chỉ là một mảnh nhỏ địa khu có chút danh mỏng mà thôi, lại cũng sẽ không có người nào có hứng thú giả mạo. Địch vô pháp khi xuất hiện lại đã là đến thành tây. Hắn cũng chưa từng thay hình đổi dạng, hiện tại đã ngụy trang thành huyết thủ ma phật, tự nhiên là lấy cái này thân phận khai hỏa danh hào thật tốt, dạng này mới có thể ngụy trang đến càng giống. Đem cái này thân phận triệt để hóa thành chính hắn, dù ai cũng không cách nào chọc thùng. Về phần phương mới tạo thành một số việc bưng, kia cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Dù cho thành vệ binh thật không chê phiền phức muốn tìm bên trên hắn, vậy cũng không thể làm những thứ gì. Hắn lại không có trong thành trực tiếp bên đường giết người, lại xuất thủ đối phó chi người vẫn là hắc bảng nổi danh khâu tuyết hồng, hoàn toàn có thể nói là vì triều đình truy nã trọng phạm cái này mới ra tay, có lý có cứ. Nói cho cùng vừa mới chân chính động thủ chế tạo sự cố lúc. Địch vô pháp liền lấy thần nguyên tận lực sớm dò xét chung quanh người, tham dò phải chăng có cao thủ. Chính là biết được không có cao thủ gì, cái này mới ra tay một lần, lại tại cực thời gian ngắn liền rút đi, ngược lại là không có đem sự tình làm lớn chuyện, dẫn tới nhân vật lợi hại gì đối với hắn có chỗ chú ý. Đây cũng là địch vô pháp sớm đã kế hoạch tốt, vẹn vẹn chỉ là chế tạo một phen giả tượng mà thôi, tiện tay mà làm. Xuất hiện lần nữa tại thành tây thời điểm, địch vô pháp trói mắt hòa thượng đầu cùng võ tăng bào nhưng cũng gây nên một chút đi dạo chợ đem người giang hồ chú ý. Mới thành đông náo ra không lớn cũng không nhỏ, một chút người hiểu chuyện đã sớm đem tin tức chuyển ra, khiến cho thành Tây số ít người cũng hơi có nghe thấy. Lúc này địch vô pháp từ thành đông đi vào thành Tây, lập tức liền bị người biết đã xuất thân phần. Nguyên bản còn có chút không tin mới phát sinh sự tình người lúc này ngược lại là tin mấy phần. Huyết thủ ma Phật đều xuất hiện ở đây, cái kia vừa mới phát sinh tranh đấu ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần có thể tin. Mặc dù cơ hồ tuyệt đại đa số người là không biết huyết thủ ma Phật tướng mạo, nhưng lúc này chỉ nhìn địch vô pháp cái hình người tượng, vẫn có thể cho ra một cái trực tiếp phán đoán. Bất quá mặc dù nhận ra địch vô pháp thân phận, cũng không có người tùy tiện tiếp cận, đều chỉ là đưa mắt nhìn địch vô pháp đi vào Lai Phúc khách sạn. Rất nhanh tin tức này liền truyền ra ngoài, càng nhiều người biết được huyết thủ ma Phật đã hiện thân, chỉ là kia khổ Hoàn Tông Khâu Tuyết Hồng lại không biết đi hướng nơi nào. Không thiếu một chút tâm tư linh hoạt lấy bắt đầu đem tâm tư đánh tới biến mất Khâu Tuyết Hồng trên thân. Nếu như có thể xử lý khâu Tuyết Hồng, dẫn theo đầu đi tìm nơi nương tựa chiều đỉnh tập diệt ti, đó cũng là một phần mỹ xoa. Chương 358, các phương ghé mắt. Huyết thủ ma Phật cùng khâu Tuyết Hồng một phen sau khi giao thủ, cũng không rời đi Tương Giang Thành, liền liền trong thành lai phúc khách sạn ở. Tin tức này truyền ra, ngược lại là hoàn toàn chính xác đưa tới một số người chú ý. Tương Giang Thành dù không lớn, nhưng cũng có hai cỗ thế lực nhỏ chiếm cứ. Cực ác bang là một, một cỗ thế lực khác chính là Tương Giang Bang. Tương Giang bang tên như ý nghĩa, chủ yếu dựa vào dựa vào Tương Giang sống qua, tỉ như bến tàu thu tô, thuê hỏa kế đồ phụ tùng dỡ hàng, hoặc là từ các lớn lui tới thương thuyền bên trong bơm nước các loại, ở trong đó tự nhiên cũng là hướng Tương Giang chấn thủ hối lộ không ít. Mà cực các bang thì tại Tương Giang thành bên trong có chút sản nghiệp, kinh doanh có một ít báo phỏng, náo nhiệt đinh khu, song bạc các loại, song phe thế lực bình thường vãng lai ở giữa ít có ma sát, nhưng sau thời gian dài tự nhiên cũng là có chút tranh chấp nguyên bản lần này cực các bang cùng hùng gia bảo dập tương giang bang lão đại trên sông phiêu trần tề thắng là rất thích gặp kỳ thành. bất quá khuynh thành phái lại lại đột nhiên đâm một tay tiền đến, khiến cho hai phe cũng không đánh được. cái này khiến trần tề thắng có phần có chút buồn bực. bất quá đúng tại tối nay hắc bảng truy nã khổ hoan tông đệ tử khâu tuyết hồng vậy mà xuất hiện, cái này lập tức liền hấp dẫn đi trần tề thắng lực chú ý, cũng lời đi quản cực các bang cùng hùng gia bảo. lập tức cho ta lấy nhân thủ lục soát toàn thành còn có ngoại thành, một khi có khâu tuyết hồng hạ lạc lập tức hồi báo cho ta, tương giang bang bên trong bang hội trong đại sảnh, trên sông phiêu trần tề thắng tuyên đến thuộc gia lệnh, tiếp lấy lại đối bên cạnh thân vệ nói, đi đưa bái tiếp mời kêu huyết thủ ma phật đến ta tương giang bang. hắn lời nói đến đây dừng lại, lại cảm thấy không ổn, không có lông mảy mày nhăn lại, đột nhiên khoát khoát tay, được rồi, chuẩn bị điệu, ta tự mình đi. trần tề thắng đã sớm muốn trèo lên triều đỉnh tam Ti đuổi, nhưng mà lấy hắn thân là tương giang bang lão đại thân phận, cũng rất khó vứt bỏ giang nghiệp đi vì triều đỉnh tam ty bán mạng. Bất quá hắn không thể gia nhập Tam Ti, lại là có thể mở ra lối riêng thông qua xử lý Hắc Bảng Truy Nã người lập công phương thức, rút ngắn cùng Triều đỉnh Tập Diệt Ti một chút quan hệ. Trên giang hồ đã từng có một chút trùng hợp giết chết Hắc Bảng tại Truy Nã người hảo hán, bởi vì các loại nguyên nhân không muốn gia nhập Tập Diệt Ti, nhưng cũng có thể dùng cái này tại Tập Diệt Ti tranh công, nhận lấy treo thưởng thường ân, đồng thời đạt được một khối Triều đỉnh Tập Diệt Ti ban phát miễn trừ lệnh. Cầm miễn trừ khiến nơi tay, nếu là phạm vào chuyện gì mà bị Triều đỉnh Tam Ti để mắt tới, Vậy cũng có một lần có thể miễn trừ hoặc là giảm bất tội ác cơ hội Cái này liền ngang ngửa với là cùng triệu đình tam ti nhắc lên một mối liên hệ Có lưu một cái chỗ trống Chớ nói trần tề thắng sẽ động tâm Lúc này chính là biết được tin tức cực ác như sầu vợ chồng Cũng cũng đều nghe vậy tâm động Thật là đáng chết Không nghĩ tới vừa mới đàm phán lúc khâu tuyết hồng tiểu nha đầu kia thế mà trong thành xuất hiện Nàng này cũng thật là lớn gan Chúng ta mới là thác thất lương cơ à Hiện tại lập tức nhân thủ đi điều tra Chúng ta khởi hành đi Lai Phúc khách sạn tìm Hòa thượng kia." Cực ác thư sinh sắc mặt có chút khó coi, đưa Tiễn Khuynh thành phái Lý Quỳnh bọn người về sau, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ nói phán đã kết thúc, hắn cùng phu nhân Như Sầu đều đã biết được tin tức, tự nhiên là lập tức phân phó người đi bổ cứu, hy vọng có thể tìm tới Khâu Tuyết Hồng." Không nghĩ tới huyết thủ ma Phật Liễu Trần vừa mới là cùng kia khổ Hoan Tông Khâu Tuyết Hồng giao thủ, cái này thật đúng là một chuyện tốt. Lý Sư Đệ, hiện tại Khâu Tuyết Hồng mất tích, Chúng ta tại trong thành này cũng không có người nào tay, cũng không tiện đi tìm, không bằng liền cùng đi bái phòng kêu huyết thủ ma phật, hỏi ý hắn khâu tuyết hồng hạ lạc. Kim hỉ các bên ngoài, khuynh thành phái họ vương đệ tử, nhìn xem lam sam quân tử kiếm Lý Quỳnh nói. Không tệ, Lý Sư Minh, giống khâu tuyết hồng như thế tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diện, khổ hoan tông một mực gần nấp tại thâm sơn đại trạch rừng núi hoang vắng bên trong, ngay cả tông phái địa chỉ đều rất khó tìm được, lén lén lút lút lần này Khâu Tuyết Hồng vậy mà dám can đảm cao điệu hiện thân kia là tự tìm đường chết sư huynh ngươi đưa nàng giết không chỉ có triều đình tập diệt ti bên kia sẽ có ngợi khen chúng ta trong môn phái cũng sẽ đối ngươi có ngợi khen Lương Việt kéo Lý Quỳnh tay cười nói lại hừ hừ sẹp xẹm miệng mới ta đi xem náo nhiệt kia sứ hòa thượng cùng Khâu Tuyết Hồng đều đã không thấy kia sứ hòa thượng cũng thật sự là hữu danh vô thực một cái không vào kinh long Khâu Tuyết Hồng cũng bắt không được chúng ta đi tìm kia sứ hòa thượng nhìn hắn có dám hay không không cho chúng ta khuynh thành phái mặt mũi. Lý Quỳnh nghe vậy cười lắc đầu, ra vẻ khiêm tốn nói, sư muội, chúng ta đi cầu người, nên khách khí một chút, bất quá đã hiện tại khâu tuyết hồng dạng này tà nhân hiện thân, cũng hoàn toàn chính xác cần đến tội. Huyết thủ ma Phật đã bắt không được khâu tuyết hồng, xem ra cũng là thực lực không đủ, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn, để hắn nói ra khâu tuyết hồng sau cùng đi hướng. Sư huynh ngươi xuất mã, kia sú hỏa thượng khẳng định phải nể mặt ngươi coi như cực ác như sầu vợ chồng đều cho sư huynh mặt mũi của ngươi lương duyệt tiêu ngạo nói lý thiếu hiệp một bên hùng gia bảo bảo chủ thiết tí phi viên hùng nghiệm môn người nói lần này nhờ có lý thiếu hiệp ngươi tự mình đến vì ta hùng mẫu người trợ trận đã lý thiếu hiệp đối kia khâu tuyết hồng có hứng thú ta hùng mẫu người cũng nguyện ý vì ngươi xuất lực tìm kiếm kia khâu tuyết hồng đã hiện tại biến mất ma huyết thủ ma phật lại không có đuổi theo ngược lại trở về khách sạn có thể là đã mất dấu hùng mô đoán chừng khâu tuyết hồng là chạy ra thành Chúng ta hùng ra bảo thế lực liền ở ngoài thành, ta lập tức người đi tìm kiếm khâu tuyết hồng. Lý Quỳnh ba người nghe vậy đều nhãn tình sáng lên, kỳ thật trong lòng cũng sớm có ý niệm này, lúc này nghe hùng nghiễm kiểu nói này, lúc này đều vui vẻ gật đầu. Lai phúc khách sạn, địch vô pháp mặc dù sớm đã dự liệu được mình hiện thân có thể sẽ kinh động một chút như quỷ xa thần, lại không ngờ tới thế mà nhanh như vậy đã có người đến nhà bái phòng. Cái này đầu tiên tìm đến đến hắn người dĩ nhiên chính là trước hết nhất kịp phản ứng đồng thời triển khai hành động trên sông phiêu Trần Tề Thắng cũng không cần trong tiệm hỏa kế thông báo đối phương vừa mới đến cửa khách sạn bốn người kia nhấp triệu bốn người theo ở bên chiến trận liền đã xem trong phòng chậm rãi luyện hóa tổ khiếu bên trong phong ấn thần nguyên địch vô pháp kinh động Trần Tề Thắng cũng là cấp bậc lễ nghĩa chú đáo cũng không phải là tới muốn cùng địch vô pháp động thủ hắn là lao giang hồ tự nhiên sẽ hiểu như thế nào cùng người giao thiện lại là trước phân phó hỏa kế đi thông bẩm một tiếng Địch Vô Pháp không đoán liền cũng liền hiểu đối phương ý đồ đến, Thần Nguyên thoáng nô ra, lấy ẩn linh công thẩm thấu hiệu quả đi cảm ứng, liền biết được cái này Trần Tề thắng thực lực cước trường ứng tại âm dương tương dung cấp độ, giống như có lẽ đã luyện đã xuất thần nguyên. Thực lực thế này đã không thể khinh thường, cùng lúc trước giao thủ với hắn kia Linh Nguyệt Tông liếu trưởng lão ngược lại là có thể chịu được sàn sàn nhau, so nhân loại liên bang kia nhẫn thần, âm ảnh chi chủ bằng lão gia hỏa mạnh hơn một mảng lớn. Hỏa kế đến bẩm, Địch Vô Pháp nghĩ nghĩ hạn chế tạo sự cố khiến người coi là Khâu Tuyết Hồng cùng hắn từng có tranh chấp cũng liền là muốn lấy chứng tại người dù sao hiện tại Khâu Tuyết Hồng đầu ngay tại chữ vật trong túi nằm cũng không ngờ người phát hiện tranh đoạt gặp một lần cũng không có gì liền sẽ đồng ý không biết là Thiếu Lâm Di Mạch cao thứ đến chân mũi người cái này làm chủ nhà không có từ xa tiếp đón mong rằng đại sư nhiều hơn rộng lòng tha thứ Trần Tê thắng vừa ở vào cửa liền khách khí đối địch vô pháp chắp tay làm lễ đi theo phía sau bốn tên tương giang bang hảo hán đồng đều ánh mắt có thần. Huyệt thái dương phình lên, vai rộng sau giáp, hiển nhiên đều là hảo thủ, tôn lên trần tề thắng hơi có chút đại lao khí phái. chương 359, Vấn sự tiên vấn trưởng Trung Đao. a di Đà Phật. Địch vô pháp cũng học được đã từng huyết thủ ma Phật thói quen, chắp tay trước ngực nhàn nhạt tuyên cái Phật hiệu, bình tĩnh nhìn xem trần tề thắng nói, đại sư danh xưng đảm đường không nổi, không biết trần Bang chủ này đến, gây nên thế nhưng là khổ hoàn tông khâu tuyết hồng. Trần tề thắng khẽ giật mình. Không ngờ địch vô pháp lại là như thế đi thẳng vào vấn đề. Nguyên vốn còn muốn khách khí mấy câu lại là lập tức nghẹn đến miệng bên trong, không khỏi không đổi giọng tiêu nói. Phật sư ngươi thật sự là liệu sự như thần. Không tệ, trần mũi này đến chính là vì kia khâu tuyết hồng. Không biết kia khổ hoàn tông tà nữ cùng Phật sư ngươi giao thủ về sau, hiện tại trốn hướng nơi nào? Địch vô pháp phương muốn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng bất âm bất dương tiếng cười lạnh. Tiếp lấy cửa phòng liền bị một cỗ kinh khí trực tiếp đẩy ra. Là ai như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa? Chân tê thắng như mày, bốn người sau lưng lập tức khí chất biến đổi, như hổ như sói, nhao nhao khẽ quát một tiếng, đồng loạt ra tay đánh về phía kia đột nhiên đẩy mở cửa. Lại theo thứ tự là cầm nã, chân đá, quyền công, trường oanh, các thức võ học cùng nhau cùng một chỗ, bốn người đồng thời thế mà khí thế tương liền, cho người ta một loại mãnh liệt tinh thần sung kích cảm giác. Bốn cái man thể cảnh thông thần võ giả liên thủ phát khởi tiến công, Thế mà trong nháy mắt đạt đến kinh long cảnh sát thương trình độ. Nhưng mà kia đẩy mở cửa bỗng nhiên liền nhiều hơn một thanh màu sắc lạnh leo sách, lại là một quyển thiết thư, trang sách lật một cái, phát ra hào hào tiếng vang, thế mà phát ra nồng đậm như mùi thối mà mùi mực, bộc phát kinh người sát khí. Mặc bảo sát khí, cực ác thư sinh. Chân tề thắng nhướng mày Kia sách lại là xoay chuyển ở giữa sát khí phun trào, bay ra bốn trang sách giấy, cùng bốn tên thông thần man thể võ giả đụng một cái Lập tức bốn người thế công trong nháy mắt bị phá không nói, tứ phía sách giấy vút qua, hoạch tại bốn người trên thân cắt chỗ yếu hại. Bốn người kêu lên một tiếng đau đớn, đang đang lui lại. Hai người và táo rộng mở, ngực trái tim chỗ bị mở ra một cái miệng máu, huyết thủy như chú trật ra, có màu mực sát khí tại vết thương dây dưa. Một người thì chỗ cổ làn ra vạch phá, đồng dạng hiện lên vết máu, có màu mực sát khí dây dưa. Một người khác thì là eo vạch phá vết thương, đồng dạng mạo hiểm và phần. Chân tê thắng sầm mặt lại, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía cổng Trần Bang chủ thật sự là không tử tế tự mình một người tới bái phỏng cái này thiếu lâm di mạch tiểu sư phụ nhưng cũng không thư thông báo sinh ta một tiếng ngươi cái này bốn tên thủ hạ cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa ta liền thay mặt ngươi giáo huấn một chút cổng truyền đến một đạo khoan thai âm lãnh thanh âm một cái tay bắt lấy kia thiết thư sách chợt đi tới hai người địch vô pháp ánh mắt rơi vào trên người hai người này cực ác thư sinh thật dài mặt ngựa làn da xám xanh một chút gân xanh như hiện Hai mắt hám sâu tại trong hốc mắt, bề ngoài như cưng thì, toàn thân phát ra một loại âm lánh khí tức lúc này đồng dạng hướng hắn xem ra, ánh mắt âm lánh bên trong mang thiếu, tựa như một con rắn đầu. Đứng tại cực gác thư sinh một bên một người khác tự nhiên là như sầu phu nhân, cười tủm tỉm kéo cực gác thư sinh cánh tay, nhưng cả người dáng dấp lại là một bộ sầu khổ bộ dáng, cho dù cười cũng cho người một loại lo lắng ý vị, khiến người hại đến hoảng. Tiểu sư phụ, ngưỡng mộ đã lâu cứ ác thư sinh đối địch vô pháp ngoài cười nhưng trong không cười có chút chắp tay đúng lúc thư sinh ta cũng đối kia khâu tuyết hồng cuối cùng hướng đi cảm thấy rất hứng thú không bằng tiểu sư phụ liền theo ta một đạo đi một chuyến nếu như bắt lấy khâu tuyết hồng cũng không cần tiểu sư phụ ngươi xuất thủ chúng ta vợ chồng hai người có thể tự đánh chết đến lúc đó khổ hoàn tông ngân đoán chúng ta chống được treo thưởng thưởng ngân ngươi cầm chúng ta chỉ cần một khối miễn trừ lệnh như thế nào khâu tuyết hồng bị bần tăng một đao sáng tạo không biết lấy loại nào thân pháp bỏ chạy vô hình Lúc ấy tình huống hỗn loạn, lại có thành vệ binh chạy đến, bần tăng không có quá nhiều lưu lại, lại là cũng không biết khâu thí chủ cuối cùng bỏ chạy nơi nào. Địch vô pháp đối cực gác thư sinh lắc đầu, thần sắc lạnh lùng. Người này rõ ràng đối với hắn ôm có một ít khinh thị, giọng nói cũng không khách khí, hắn cũng đương nhiên sẽ không tới khách khí cái gì. Tất cả mọi người là kinh long cảnh, tại địch vô pháp nhạy cảm linh giác để phán đoán, cái này cực ác thư sinh thần nguyên lực lượng cũng không hùng hậu mặc dù kinh long cảnh người chiến lược mạnh yếu cũng không thuần túy lấy thần nguyên để phán đoán nhưng cũng chênh lệch cũng không nhiều hắn đương nhiên sẽ không sợ đắc tội cái này cực gác thư sinh ước phật sư lời ấy thật chứ một bên trần tề thắng nhíu nhíu mày ha ha ha nguyên lai thiếu lâm di mạch cao đồ thế mà ngay cả khổ hoàn tông một nho nhỏ man thể đệ tử đều bắt không được tiểu sư phụ phụ nhân ta xem ngươi thực lực không tệ sợ không phải nói láo lửa bịp chúng ta a như sầu phu nhân che miệng cười khẽ Trong tiếng cười mang theo khích tướng ngữ điệu, ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý vị. Địch vô pháp ánh mắt có chút mèo lại, cái này đã là trong lòng giận dữ, hắn tận lực thi triển ẩn linh công che giấu thực lực bản thân, lại không nghĩ bị mấy cái này không có mắt còn nhỏ giò xét niệm ai. Mặc dù đối phương cũng hơi có điều cố kỵ, cũng không trực tiếp xé mở ra mặt, nhưng bực này giọng niệm mai khích tướng, không phải là không khinh thị chi ngôn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn phát tác, có lại một thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. Không sai. Ngoài cửa lại một đạo ngang ngược nữ tử thanh âm chuyển đến, tay áo mua âm thanh tùy theo tới gần, đi tới ba người, đương thủ một thanh niên áo lam bên cạnh, lục y nữ tử kia lại là nhìn xem địch vô pháp khẽ cười nói. Nhớ ngày đó thiếu lâm di mạch trên giang hồ thanh danh cũng là cao minh, lại chẳng ngờ hôm nay thấy một lần, tựa hồ mua danh chủ tiếng, huyết thủ ma Phật tên tuổi tại nửa năm trước cũng rất vang dội đánh bại vũ luân tam yêu, chưa từng nghĩ hôm nay ngay cả một cái tiểu nữ tử cũng bắt không được. Đại sư ngươi chẳng lẽ cũng không có thấy khâu tuyết hồng trước mặt, liền làm cho đối phương trốn thoát đi. Nữ tử lời nói nói xong lời cuối cùng, lại bị kia thanh niên áo lam ngăn cản. Lam sam quân tử kiếm lý quỳnh dẫn theo phối kiếm hướng địch vô pháp ôn quyền. Trên mặt mang ngáy náy mỉm cười. Tại hạ khuynh thành phái lam sam quân tử kiếm lý quỳnh, phật sư tên tuổi tại hạ cũng là từng nghe nói. Mới ta người sư muội này nói chuyện lại là mạo phạm, còn xin phật sư ngươi rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ. Địch vô pháp khoẹt miệng hơi vểnh, trên mặt rộng nĩa mai cười lạnh. Tốt một cái rộng lòng tha thứ Cái gì cầu thí quân tử kiếm Nhưng cũng là cái ngụy quân tử thôi Lúc trước không ngăn cản Đợi ngươi cái này ngoan ngoãn tiểu sư muội lời nói Sau khi nói xong lại ngăn cản Đương Phật ra ta là bùn để nhào nặng Im ngay, con lựa chọc Ngươi nói cái gì Lương duyệt mắt hạnh nội trường Hơi kém cho là lỗ thai mình ra ma bệnh Lại có thể có người gan dám nói mình như vậy sư huynh. Chính là cực ác như sầu vợ chồng Cùng trần tề thắng đều là sướng suốt Lam sang quân tử kiếm trên mặt tay náy mỉm cười cũng dần dần thu liễm, hai mắt lấp loe quang mang sắc bén chính như hắn lúc này trong tay nắm chỉnh ngay ngắn trường kiếm. Ta sớm nghe nói huyết thủ ma phật hỉ nộ vô thường, trong tay huyết tinh không ít, xem ra ngươi cùng kia Khâu Tuyết Hồng đều là tà ma ngoại đạo, cá mẹ một lứa. Hôm nay ngươi nếu là nói ra Khâu Tuyết Hồng hạ lạc, còn có thể rửa sạch hiểm nghi Lý Quỳnh túi đầu, trên mặt mang thiếu, tay phải đã cầm chuôi kiếm, nếu không, nếu không, địch vô pháp đôi mắt đen tối lạnh. Hớ bình tĩnh chi sắc diệt hết, một cỗ tím đen chi ý lại là tại mặt thân hiện lên, chỉ một thoáng liền có một loại âm lánh bá đạo khí thế từ trên thân đột nhiên quyết tán. Cái này đột nhiên khí chất chuyển biến, như từ Phật chuyển thành ma, từ thiện cải thành ác, lập tức một loại vô cùng sát khí mãnh liệt từ hắn trên người phát ra, khiến cho mọi người tại đây đều là đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Hỏi bần tăng tin tức, hỏi trước bần tăng trong lòng bàn tay chi đao. Địch vô pháp tâm linh chuyển ra cái này tràn ngập sát khí lời nói thời điểm. Cả khuôn mặt liền đã trải rộng xanh đen ma văn, rơi vào đối diện 10 người trong mắt lập tức hóa thành vẻ kinh ngạc. Tâm linh lời nói truyền ra chỉ là chớp mắt mà thôi, địch vô pháp dĩ nhiên đã bạo khởi mà ra, thân ảnh như hóa thành một vòng ánh sáng đen kịt ảnh. Thế mà trong nháy mắt thân ảnh kéo dài, thành ba đạo màu đen quang ảnh, hướng về ba phương hướng đồng thời xuất kích, chẳng ác giới đao nương theo nồng đậm tà ma ma khí đột nhiên mạnh ra. Chương 360, đại nhân không chấp tiểu nhân. Địch vô pháp một màn này tay, lại là đột nhiên như thế mà lại trực tiếp liền hướng về khuynh thành phái Lam Sam quân tử kiếm ba người đồng thời động thủ, lại là muốn một chọi ba, cực gắt như sầu vợ chồng cùng trần tề thắng giật này mình, chủ yếu là địch vô pháp tốc độ xuất thủ cùng y thế đều có chút kinh người, ma khí ngập trời, mà lại kia tinh hồng đao quang rơi vào bọn hắn song phương trong mắt, thế mà để bọn hắn có loại hồng trần cuộn cuộn, huyễn tượng mọc thành bùi cảm giác, ngươi Lam Sam quân tử kiếm chỉ tới kịp nói một chữ, tinh hồng đao quang giáng lâm, trường kiếm trong tay của hắn rút ra một nửa kia quần quần kéo tới hiện tượng đã đem hắn bao phủ. Lăng lệ đao quang phách chạm tại hắn vội vàng ngăn cản lưỡi kiếm phía trên. Âm vang một tiếng. Hỏa tinh nhẹ trồm. Lý Quỳnh kêu đau một tiếng, nứt gan bàn tay, hai tay run lên trực tiếp cả người đều bị đánh bay ra ngoài, ngực quần áo bao quát bên trong nội giáp đều bị đào khí chém nát. Bay một chút, cửa phòng đều cái đụng nát, Lý Quỳnh ngã xuống ra ngoài từ hành lang miệng trực tiếp ngã đi xuống lầu. A. Một bên khác lương duyệt cơ hồ là sợ choáng váng rít gào lên. Một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, tố thủ vô ý thức giữ tại bên hông roi bạc bên trên, nhưng mà chạm ác giới đao bị thêm vào hồng trần huyễn tượng lập tức để hắn trầm luân lâm vào trong đó vô pháp tự kiểm chế. Vào lúc này, một đạo trầm ổn hùng tráng thân ảnh đột nhiên gầm lên vọt tới, vừa vặn ngăn cản tại lăng lệ đao quang trước đó, huyển như thắp sắt hai tay đang nằm, tựa như hai mặt cứng rắn tâm chán. Càng! Tiếng kim loại rung mạnh liệt vang lên, chấn động đến cả phòng đều rung mạnh. Giống như cột điện Tráng Hán đều bị cái này quỷ thần một đao bổ đến thân thể ngửa ra sau lảo đảo hai bước, một cú cường hoành thần nguyên lực lượng bộc phát, lôi cuốn đến trầm ổn như đất nặng nghề khí thế. Ken két. Gian phòng mặt đất tấm ván gỗ gạch đều bị dâm đạp đến băng liệt, Tráng Hán hai chân mắt cá chân hãm sâu trong đó, cái này mới đứng vững. Phốc. Đao khí lôi cuốn ma khí tự thương hại miệng tràn ngập nhập thể, Tráng Hán một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt bụi đất, nhưng lại như cũ toàn thân cao thấp đều bị một cô xám năng lượng màu đen bao phủ hình thành bảo vệ chặt chẽ. Người này đương nhiên đó là kia họ Vương Sư Minh lúc này hai cánh tay hắn lại là đã bị bổ ra một đạo lỗ thủng to lớn, hai tay bên ngoài bao trùm sám năng lượng màu đen, thế mà như đất sét chậm rãi khép lại. Vũ trụ thổ thuộc tính năng lượng địch vô pháp chậm rãi thu đao, liếc qua trong đó một đao phách không đạo nhân ảnh kia. Bóng người kia liền là ở vào cái này họ Vương Sư Huỳnh trước kia lập phương vị, lúc này lại là như tượng đất từng khúc tăng dã ngã rơi xuống đất lại hóa thành màu xám đen vũ trụ thổ năng lượng tiêu tán lại là vũ trụ thổ thuộc tính năng lượng cực ác như sầu vợ chồng còn có trần tề thắng đều thần sắc khẽ biến lộ ra hâm mộ vẻ ghen gớm thần nguyên câu thông dị thứ nguyên có thể hút hút tới tuyệt đại đa số đều là năng lượng vũ trụ thậm chí không có năng lượng có thể câu thông đến đặc thù dị thứ nguyên hút hút tới cùng loại thổ thuộc tính năng lượng loại này mang theo thuộc tính năng lượng lại là ít càng thêm ít xem ra ngươi mới là lần này khuynh thành phái trong ba người thực lực mạnh nhất một cái Cái gì làm Sam quân tử kiếm, chỉ thường thôi. Địch vô pháp ánh mắt nhìn về phía kia vô cùng cảnh giác mà kiêng kỵ nhìn mình chầm chầm họ vương sư minh lại là thần sắc lạnh lùng. Hắn lúc này trên thân ma khí hơi tán, nghiêng trường mi lông như tóc mai, trên mặt tử ý hơi tiêu, cho người ta vô cùng tả ý nghiêm nghị cảm giác, như đương thời ma quân. Tất cả mọi người lúc này đều chăm chú nhìn trong tay hắn cái kia thanh trảm ác giới đao, hồi tưởng mới một đao kia bổ ra cảnh tượng, đều trong lòng nghiêm nghị. Đến lúc này, Ai còn không biết cái này huyết thủ ma Phật trước đó là ẩn nặp thực lực khí thức, cho bọn hắn một loại phán đoán sai lầm, để bọn hắn nhìn không thấu chân thực thực lực, còn cầm nửa năm trước đối phương chiến Vũ Luân Tam Yêu lúc chiến tích đến đánh giá đối phương. Vũ Luân Tam Yêu bất quá là phổ thông kinh long cảnh võ giả mà thôi, ba người liên thủ mới tại côn ngô đạo kia phụ cận hơi có chút danh mỏng, không bị một chút kinh long cảnh bên trong uy tín lâu năm cao thủ để vào mắt. Nhưng bây giờ huyết thủ ma Phật chỗ hiện ra thực lực, lại là làm người kinh d Tựa hồ sớm đã ngưng tụ ra thần nguyên, mới một đao chi huy, liên tiếp bại ba người, đều chưa từng câu thông sử dụng dị thứ nguyên năng lượng. Họ Vương Nam Tử chậm rãi thở sâu, miễn cưỡng đè xuống thương thế, lúc này mới ngưng trọng nhìn xem địch vô pháp ôm quyền nói, lần này là sư đệ ta sư muội quá mức càng rỡ, ta là khuynh thành phái ngay tại chỗ thần Kiêu tả trưởng lão tọa hạ ký danh đệ tử Vương tiêu, chính là giang hồ hạng người vô danh, rất ít tại giang hồ đi lại. Mong rằng Phật sư xem ở tả trưởng lão trên mặt mũi, Việc này không còn so đo, chúng ta cũng sẽ không lại đi qua hỏi khâu tuyết hồng sự tình. Hắn tán đi trên thân sám đen năng lượng, kia trên hai tay như đất sét năng lượng cũng trừ khử, lại lộ ra kiên cố hai tay chỗ một đạo vết thương gây rợn Vết thương từ một đôi hộ hoàn hạ bạo lộ ra, kia hộ hoàn đều bị mới địch vô pháp một đao sinh sinh bổ ra, miệng vết thương thẳng đến lúc này còn dây dưa một loại mãnh liệt ma khí, khiến vết thương rất khó khép lại, không ngừng chảy ra máu đen, khiến cho họ Vương Nam tử lúc này ôn quyền thời điểm vẫn có chút động tác cứng ngắc. Vương Sư Minh, ở đây thân người về sau, Lương Duyệt lúc này cũng đã tử mới kia nhiếp hồn đoạt phách một đao huy thế hạ tỉnh táo lại, lại là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem sung thành, lại co lại đến Vương Tiêu sau lưng, có chút lo âu và sợ hãi nhìn chầm chằm Vương Tiêu thụ thương hai tay. Nhìn thấy Vương Tiêu thương thế này, cực ác như sầu vợ chồng cùng Trần Tề Thắng đều thần sắc có chút mất tự nhiên. Bọn hắn vốn cho rằng huyết thủ ma Phật mới xuất đạo không lâu, cứ việc tại nửa năm trước thắng vũ luân tam yêu. Nhưng Vũ Luân Tam yêu loại kia mặt hàng bọn hắn bất kỳ người nào xuất thủ đều có thể tùy tiện chiến thắng, thực lực cảnh giới hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên. Mà lại giang hồ cũng giảng bối phận, đối với bọn hắn những này lao giang hồ mà nói, Thiếu Lâm di mạch đã bị hủy sau lại phán xuất sư môn huyết thủ ma phật, thuộc về mới xuất đạo lại bối cảnh rất kém, cỏi hầu bối, thực lực mặc dù có thể, lại cũng không trở thành cùng bọn hắn chống lại. Nhưng địch vô pháp một màn này tay kia như thế, nhưng lại làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi. Bởi vì môn tự vẫn lòng Bọn hắn cảm giác như ứng đối vừa rồi kia ảnh hưởng tâm trí người lại lăng lệ cương mãnh một đao, cũng chưa chắc liền có thể toàn thân trở ra, khả năng còn muốn bị thương. Đao này không phải là thiếu lâm di mạch ba lợi khí một trong trảm ác giới đao. Cự gác thư sinh ánh mắt kiêng kỵ tại địch vô pháp trong tay giới đao bên trên lướt qua, ánh mắt bên trong co tham lam, nhưng rất nhanh thu lại. Trong giang hồ mặc dù giảng bối phận, lại càng giảm thực lực. Hiện tại địch vô pháp thực lực bày ở chỗ này, cự gác thư sinh tự nghĩ mình chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Có lẽ tính đến phu nhân mới có thể nói ổn siêu năm chắc thắng lợi, nhưng cũng không để lại đối phương. Phen này tâm tư chuyển biến, các ác thư sinh tự nhiên không còn dám giống mới như vậy, một bộ ăn chắc bộ dáng của đối phương. Đối mặt vương tiêu chịu thua nhận thua, địch vô pháp cười khẽ hai tiếng, tiếng cười phối thêm tạ ý nghiêm nghị bộ dáng, cũng là để cho kia lương duyệt vừa hãi vừa sợ, giờ khác này mới cuối cùng minh bạch huyết thủ ma Phật này danh đầu là thế nào tới. Vương tiêu âm thầm cảnh giác những mày, trong lòng cũng đột nhiên có chút không chắc Có chút hối hận lần này khinh thường mang theo sư đệ sư muội tìm đến cái này huyết thủ ma Phật. Thôi. Địch vô pháp câu nói tiếp theo, lại làm cho vương tiêu trong lòng bông lỏng. Đã ngươi là ngay tại chỗ thần kiêu tả trưởng lão đệ tử, Phật gia ta đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như xong. Địch vô pháp khoát tay háo. Không thể được rồi. hỗn đàn, ngươi mới vừa rồi là đánh lên ta, có gan chúng ta lại đến khoa tay. Liên lúc này, Lam Sam quân tử kiếm lại từ bị đụng nát ngoài cửa vào vào. Hán quần áo trên người đều phá vỡ mấy đạo khe, tuấn tiếu trên mặt mang theo mấy phần thẹn quá thành giận và mèo, trước ngực còn có mấy đạo làn da bị mở ra máu vết thương ấn, nhìn thấy mà giận mình. Lý sư đệ, Vương Tiêu thần sắc trầm xuống, ám đạo không tốt. Mình người sư đệ này mới xuất đạo giang hồ không có 2 năm, người giang hồ xem ở khuynh thành phái trên mặt mũi, cho mỹ danh quân tử kiếm, lại là để cái này Lý Quỳnh dần dần đã có chút tâm cao khí ngạo, hiện tại thẹn quá hóa giận dưới, thế mà ngay cả thời thế đều không phân rõ. Cái này đã là hoàn toàn thất thố, không còn ngày thường thông rong. Trường 361, có thủ không cách đêm. Lý Sư Minh Đến dưới mắt, liền là trước kia còn rất tâm cao khí ngạo xem thường địch vô pháp Lương Duyệt cũng phục nhuyễn, bận điệu đi lôi kéo ngưỡng mội trong lòng Lý Quỳnh, sợ hắn xúc động. Vậy mà lúc này Lý Quỳnh chính là một cái thùng thuốc nổ, Lương Duyệt không đi lôi kéo kia còn tốt, như thế kéo một phát kéo, Lý Quỳnh lập tức thì càng cảm giác tại mình tiểu sư muội này trước mặt ném đi mặt mũi xấu hổ vô cùng Con lựa chọn, an ta một kiếm." Lý Quỳnh một thanh hất ra lương rời tay, vụt một tiếng liền rút ra bảo kiếm, song mi giống như kiếm đột nhiên đứng đấy vô cùng lăng lệ. Hắn cái này khăng khăng rút kiếm xuất thủ, tính công kích 10 phần, một nháy mắt lấn đến gần địch vô pháp trước người, trường kiếm trong tay như cánh hoa theo thứ tự triển khai, đạo đạo kiếm quang đặt song song xoay tròn, như rực rỡ hoa rơi, kiếm khí rất lạnh. Nhân cấp cửu phẩm kiếm pháp, khuynh thành lạc hoa kiếm. Tương Giang Bang Bang chủ Trần Tề Thắng nhìn thấy bực này tinh diệu kiếm pháp, không khỏi lại là hô nhỏ một tiếng. ai? vương tiêu lại là nội tâm thở dài, tránh đi lương duyệt xin giúp đỡ ánh mắt trong lòng đối cái này tầm cao khí ngạo cực không thức thời lý quỳnh cũng là cảm thấy thất vọng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng lam sam quân tử kiếm cũng không gì hơn cái này. hắn cũng không xuất thủ ngăn cản, chỉ là chăm chú nhìn trong chàng hai người, có lòng muốn để cái này lý quỳnh thụ chút ngăn trở biết được trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. nhưng nếu là lý quỳnh có sinh tử nguy hiểm thời điểm, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi cứu. Dù sao lần này rời núi hắn nhiệm vụ liền là chiếu cố cái này hai tên sư đệ sư muội. Khuynh thành lạc hoa kiếm vừa ra, địch vô pháp chỉ cảm thấy trước mặt đều là kiếm hoa bay là tả, thế mà còn có hoa mai đánh tới, cả người đều như đặt mình vào tại biển hoa hoa vũ ở trong. Như thế tinh diệu nhập vi kiếm pháp, cũng xác thực nên được bên trên Khuynh thành lạc hoa danh xưng. Tại bực này nhìn như an nhàn biển hoa hương hoa bên trong, ẩn tàng đến lại là Lăng Nhiên Sắc Cơ, mỗi một cánh hoa đều có thể đột nhiên chuyển đổi thành muốn mạng người một kiếm. Lý Quỳnh mắt thấy địch vô pháp, hai mắt đột nhiên hoàng hốt, giống như lâm vào khuynh thành lạc hoa kiếm hoa rơi kiếm ý vô pháp tự kiềm chế, không khỏi hai mắt đột nhiên neo lại hiện ra tàn nhẫn ý cười. Sau một khắc trong đầu hắn đã tưởng tượng ra muốn một kiếm đâm xuyên địch vô pháp cổ họng, khiến cái này đọa mình y danh huyết hòa thượng nằm thi trên mặt đất trắng cảnh. Cảnh tượng như vậy hắn cũng không xa lạ gì, đã từng đối phó một chút giang hồ ác bá cùng các đạo kiếp tiêu tiểu tát lúc đều từng lấy cái này rực rỡ như hoa rơi kiếm pháp đưa địch nhân quý thiên thậm chí địch nhân cho đến chết một khắc cuối cùng, khỏe miệng còn mang theo một tia an nhàn mỉm cười. Đó cũng là để hắn đắc ý nhất mà toàn thân huyết dịch sôi trào một màn. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ vô cùng lạnh lùng kinh người sát khí đột nhiên đem hắn từ phán đoán ở trong bừng tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng đứng mà lên. Chợt liên thấy địch vô pháp ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa theo thứ tự ve mở, đầu ngón tay nhanh nhẹn biến ảo bên trong đại lượng kinh người đáng sợ kiếm sát tại đầu ngón tay ngưng tụ, theo hắn một tay nhô ra, Càng căng cang, Lý Quỳnh phát ra vô ý thức mà hoảng sợ kêu to, chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay nắm bất ổn, rực rỡ kiếm hoa kiếm ý tất cả đều một nháy mắt hỗn loạn. Địch Vô Pháp năm ngón tay liền như vân long thám trảo, đối Lý Quỳnh cái kia đạo đạo rét lạnh lẫm lệ kiếm khí như không có gì, cánh tay như kiếm, năm ngón tay cũng như kiếm, lang lệ kiếm sắt cùng xoay tròn như vòng đạo đạo kiếm chỉ, một nháy mắt công phá Lý Quỳnh tất cả kiếm chiêu. A, Lý Sư Linh. Lương Duyệt hét lên kinh ngạc. Thủ hạ Lưu Nhân Vương tiêu giật mình trong lòng trên thân nồng đậm màu xám đen thổ năng lượng phun trào, đồng thời bạo ngược quá khứ trong khi xuất thủ trong tay đã thêm ra một đạo tức hơn chảy sát, gậy sát, kiếm sát, cực gắt như sầu vợ chồng đều là mỹ mắt trước ngày. nhảy. Lý Quỳnh Bảo kiếm trong tay rời tay bay ra, run rẩy trực tiếp đâm vào phía trên xà nhà, vô tự run rẩy. Địch vô pháp bàn tay đồng thời bắt lấy Lý Quỳnh Cửu tay, cười lạnh ra sức vồ một cái. A, Lý Quỳnh kêu thảm một tiếng bộ mặt biến hình, trực tiếp khoanh tay cánh tay quỷ xuống đất. Một cố cường hành lực gáp bách chảy sát, gậy sắt đánh tới, muốn bước lui địch vô pháp. Cút cho ta. Địch vô pháp gầm nhẹ, hai mắt bùng lên mãnh liệt tử ý quan mang, tựa như thật sự là hóa thân ma đầu. mãnh liệt ma la năng lượng theo một cái tay khắc trưởng đột nhiên đánh ra. Đại thành miên trưởng, cách không xé vải. Vương tiêu thần sắc kỳ biến, đột nhiên lui lại, nhưng mà vẫn là chậm một bước, nắm lấy chảy sát, gậy sắt cánh tay như bị một cô vô hình kình lực banh kích, cự chiến bên trong phát ra giòn vang cả người bên ngoài cơ thể bao phủ như đất sét màu xám đen vũ trụ thổ năng lượng đột nhiên sụp ra thành mạng nện dày đặc. hoa hắn cũng đống nhiên quỳ dạp xuống đất lại là phun ra một ngụm máu tươi toàn thân khí tức tỏ khác tất cả vũ trụ thổ năng lượng đều sụp ra mặt như giấy vàng đã là tổn thương càng thêm tổn thương triệt để trọng thương vương sư huynh lý sư huynh lương duyệt dọa đến chân tay luống cuống quả thực muốn sợ quá khóc oán hận nhìn chằm chằm sông thành lúc ánh mắt bên trong lại e ngại vô cùng một câu kia tên chọc lại là lại nói không nên lời. Phật gia ta rất chán ghét người khác gọi ta con lừa chọc, đã các ngươi như thế thích gọi, ta liền để các ngươi đều thành con lựa chọc. Không giết các ngươi, liền xem như cho các ngươi khuynh thành phái mấy phần mặt mũi. Địch vô pháp lạnh hừ một tiếng, toàn thân kiếm sát bộc phát, ầm vang cuốn ngược, tóc dài cũng lập tức không gió tự động cuồng tán mà lên. Ngươi dám! Lý Quỳnh Dã rủa gầm thét, Lương Duyệt cũng là dọa đến thét lên. Ta có cái gì không dám? Địch vô pháp cười ha ha. Bàn tay đột nhiên rơi xuống, một đạo mông lung cường hoành màu đen hư ảnh hiện lên ở phía sau. Ta Ma Vương tinh kinh khủng hư ảnh dáng lâm, cuồn bá ma la năng lượng đem cả phòng đều phong tỏa, kinh khủng áp lực tràn ngập đầy chỗ có không gian. Phu phu ba tiếng, khuynh thành phái ba người đều bị áp bách đến toàn quỳ xuống. Thiên điên, chân tê thắng cùng cực gác như sầu vợ chồng giật nảy mình, vội lui sang một bên tránh hiểm nghi. Bọn hắn nhưng chưa quên trước đó mình cũng là tới cửa tìm đến cái này ác tăng tìm việc, cũng đừng cũng bị kéo vào. Nhìn xem ác tăng hiện đang điên cùng trạng thái, bọn hắn những này lao giang hồ trong lòng cũng là đang run. Đều là ra lẫn bảo, so đều là nắm đâm lớn. Nhưng cái gọi là hoành sợ hung ác, hung ác sợ sững sở, lỗ mãng sợ liều mạng, không muốn mạng sợ bị điên. Tại trần tề thắng mấy người trong mắt, hiện tại địch vô pháp cái này ác tăng liền là thằng điên, ngay cả khuynh thành phái đệ tử, một cái khó chịu đều dám ra tay nặng như vậy giáo hấn. ầm ầm Phòng ốc bên trong mảng lớn bảy biện đều bị tổn hại ngoài khách sạn nhân viên phục vụ cùng trưởng quỹ đều dọa đến là cái dám cũng không dám thả một cái một chút nghe hỏi mà đến xem náo nhiệt người giang hồ cũng là lui đến xa xa bay một chút khách sạn gian phòng nửa bên tường đều sụp đổ xuống dưới đứa mũi mù đều tận lúc khuynh thành phái lý quỳnh lương duyệt nhưng đều là thành cái đầu trọc, bị địch vô pháp lấy kiếm sát cạo sạch tóc bực này chỉ nhục người không đả thương người tinh diệu điều khiển năng lực coi là thật đã là kỳ diệu tới đỉnh cao người lý quỳnh nhìn trên mặt đất tóc Tức giận đến hai mắt nội trường, phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp đã bất tỉnh. Lương Duyệt thì là kêu khóc lấy thét lên, dọa đến run dậy. Cũng chỉ có Vương Tiêu lúc này còn có thể bảo trì chấn định, sắc mặt rất khó nhìn, nhưng lại giữ im lặng đứng dậy, nắm lên Lý Quỳnh còn có Lương Duyệt hai người, cũng không quay đầu lại xông ra phòng ốc như trốn giống như biến mất tại một trong tầm mắt mọi người. Địch vô pháp cũng không ngăn cản ba người này rời đi. Đối với Vương Tiêu người này, địch vô pháp vẫn là mang theo thưởng thức. Chí ít ra hỏa này thức thời trầm ổn, nhưng mặt khác hai cái lúc sinh ra đợi bị đỡ để kìm kẹp xấu ngu đần, hắn liền lười nhát cho cái gì tốt sắc mặt. Nguyên bản hắn cũng cũng không muốn đắc tội khuynh thành phái quá chết, lần này lý lẽ chứ không tại đối phương, hắn thực lực lại mạnh qua đối phương, đại nhân không chấp tiểu nhân buông tha ba người, khuynh thành phái bên kia cũng sẽ không để cái gì cái dám. Nhưng kết quả cái này cái gì quân tử kiếm Lý Quỳnh không phải không thức thời khiêu khích, đó chính là tự dứt lấy nổ địch vô pháp cũng sẽ không tùy ý đối phương kêu gạo chỉ vào cái mũi mắng còn muốn kìm nén, đương nhiên là có thủ không cách đêm. Bất quá dù sao đều là khuynh thành phái cao đồ, địch vô pháp trước đó cũng hơi có từng nghe nói cái này khuynh thành phái nội tình, tựa hồ vẫn là cái đại phái, trong phái có thiên tinh cảnh cường giả, so với Linh Nguyệt Tông Bực này tiểu môn tiểu phái mạnh hơn không ít. Mặc dù bọn hắn cái này đám tiểu bối ở giữa ấn oán khuynh thành phái thiên tinh cảnh cao thủ cũng lẽ ra sẽ không nhúng tay lấy lớn hiếp nh Nhưng nếu như hắn hôm nay trước mặt nhiều người như vậy giết Lý Quỳnh đám ba người, chẳng những khuyên thành phái cao thủ sẽ không bỏ qua hắn, coi như triều đỉnh tập diệt ti bên kia, hắn cũng đừng nghĩ lại thêm vào, còn có thể sẽ bởi vì trong thành giết người, bị truy nã ti truy nã. Cuộc mua bán này cũng không có lời, cho nên địch vô pháp cũng chỉ là đả thương người lại không giết người, kể từ đó, cái này cũng cũng chỉ là phổ thông giang hồ ân oán, Lại cái này ân đoán từ tới vẫn là khuyên thành phái ba người này mình chủ động tìm tới cửa. Cái này trách không được hắn huyết thủ ma Phật không cho Khuynh Thành phái mặt mũi, chỉ có thể nói ba người này mình học nghệ không tinh, chủ động tìm tới cửa khiêu khích, vẫn còn ngược lại bị giáo huấn một trận, cho tông môn của mình mất mặt. Dạng này tới nói, thu hận này cũng chỉ có thể coi là ân oán cá nhân, còn không đến mức đánh tiểu nhân ra giả, gây nên Khuynh Thành phái cao thủ nhảy ra không tiếc rơi xuống mặt mũi cũng muốn giáo huấn hắn. Bất quá địch vô pháp dù sao cũng là có thủ tất báo hạ người, Lý Quỳnh cùng Lương Duyệt hai cái này không có mắt trước đó nhục nhã hắn. Hắn cũng tự nhiên muốn nhục nhã trở về. Chắc hẳn trải qua chuyện này về sau, hai người này cũng sẽ vinh viễn trong lòng có cái bóng ma, tu vi khó mà tiến thêm. Chương 362, Tọa kỵ, Tam vi yêu lang. Khuynh Thành phái đệ tử cùng huyết thủ ma Phật giao thủ, đồng thời Khuynh Thành phái bao quát Lam Sam quân tử kiếm ở bên trong ba người tất cả đều thất bại thảm hại, trong đó hai người đều bị huyết thủ ma Phật cạo sạch đầu, chật vật rời đi. Tin tức này một chuyên ra, lập tức tựa như như bị điên truyền khắp tương gian Thành. Đồng thời cũng theo một chút ra khỏi thành vào thành tiêu xa đi phiến chuyển đến mặt khác ba tòa thành, theo tương đạo rất nhanh chuyển khắp toàn bộ tương bên trong. Đối với từ trước đến nay lấy tuấn giật Mỹ mạo nổi danh khuynh thành phái đệ tử mà nói, bị người cạo sạch đầu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, là so với bị giết còn muốn thống khổ khó chịu sự tình. phạm nghe nói việc này người giang hồ đều là xôn xao sau khi cũng cảm thấy buồn cười, đối tái xuất giang hồ huyết thủ ma Phật càng nhiều hơn mấy phần ấn tượng. Bất quá cửu Lê Vương Triều Cương Thổ thực sự quá lớn, cái này Giang Hồ cũng thực sự rộng lớn, phát sinh ở tương Giang thành điểm ấy tranh đấu, nhiều nhất cũng chỉ là một cái trong chấn tiểu đà tiểu nháo thôi. So với tại cả nước các nơi đồng thời phát sinh cái khác đại sự, tỷ như một chút thành danh thiên tinh hoàn cảnh bảng cao thủ ở giữa đọ sức, lại tỷ như Mỹ nhân bảng một vị nào đó giai lệ cảm mến vị kia Giang Hồ thiếu hiệp các loại thí dụ, huyết thủ ma Phật cùng làm sam quân tử kiếm đọ sức, cũng liền lộ ra không chút nào thu hút vẹn vẹn chỉ là một chút giang hồ hậu bối ma sát thù hận mà thôi, lên không được quá lớn mặt bàn. Tại làm nhục huynh thành phái ba người sau ngày thứ ba, địch vô pháp liền thản nhiên rời đi tương giang thành, đem hạn huyết mã đều ném đi, cưới một thất tam vị yêu lang liền hướng về đồng châu tiếp tục xuất phát. Ngày đó hắn đánh bại khuynh thành phái ba người về sau, đừng nói là tương giang bang trần tê thắng, chính là cực gắt như sầu vợ chồng hai người đối đại ánh mắt của hắn cũng cũng thay đổi, không còn dám giống trước đó như vậy coi hắn làm người chậm tiến tiểu tử đối đãi lại là lại không xách khổ hoàn tông khâu tuyết hồng sự tình ngược lại mời hắn đi phụ thượng làm khách địch vô pháp cũng không phải cái con nhím gặp người liền muốn đâm truy cập nhất định phải huyên náo không chết không thôi mọi người mới vui vẻ mặc dù trước đó cực ác như sầu vợ chồng hai người cho hắn lên một chút nhãn hắn nhưng về sau hai người cũng là đem thái độ bày ngay ngắn mời dự tiệc làm khách đồng thời trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc đem lai phúc khách sạn làm hỏng đồ dùng trong nhà bằng tất cả nhận lãnh đến biểu thị bồi thường đã lúc ấy đối phương bực này tư thái làm được. Địch vô pháp cũng không trở thành nhất định phải hiện lộ rõ ràng mình rất lợi hại, muốn cho hai cái này lao bang tử một điểm nhan sắc nhìn xem, đương nhiên cũng liền thuận bậc thang hạ. Hắn dù sao không phải cái gì tên đần, khuynh thành phái kia là cưới đến trên đầu của hắn, không phải để hắn xuất thủ, tắt hai hô quá khứ phiến mấy lần đối phương mới thanh tỉnh, là khuynh thành phái quân tử kiếm bọn người quá tìm đánh. Nhưng cực ác như sầu bọn người, nhưng là thức thời rất nhiều. Có thể cùng người giao thiện, địch vô pháp tự nhiên nguyện ý bất chút phiền toái. Ngày đó bọn hắn tam phương liền cùng một chỗ tại kim hỷ các nâng ly cạn chén, uống thật mạnh rượu, đem nhất đúng giờ nghệ nhân, về sau lại đi báo phòng tiêu sái sung sướng một hồi. Địch vô pháp là gặp sao yên vậy, bản sắc biểu diễn, đem huyết thủ ma Phật cái này huyết hòa thượng hình tượng ngụy trang đến ra dáng, hoàn toàn không có gì đệ tử Phật môn bộ dáng, ăn uống nữ phiếu cược, mọi thứ chơi đến mở, nhưng hắn bí mật nhưng cũng là phá lệ cảnh giác, tránh cho bị người làm ám chiêu. Bất quá như vậy cùng cực các ba người thân cận về sau. Địch vô pháp cũng đã được như nguyện, từ cực gác như sầu cùng Trần Tề Thắng trong miệng dò xét được rất nhiều nghĩ nên biết được tình báo. Kể từ đó, tam phương biến chiến tranh thành tơ lụa, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, còn kém chạm đầu ga thành anh em kết bái trở thành huynh đệ. Cuối cùng tại chuẩn bị lên đường thời điểm, trên sông phiêu Trần Tề Thắng còn đặc biệt tặng cho hắn một thất tam vị yêu lang tọa kỵ, cực gác như sầu vợ chồng thì tặng cho địch vô pháp một bộ hoàn thiện giang hồ bảng, giá trị cũng là không ít. Tam vị yêu lang chính là xếp vào kỳ thú yêu cầm bảng thượng đẳng tọa kỵ, mặc dù chỉ là xếp vào tại chóp bảng, lại bực này yêu lang cũng rất có thị trường, phàm là có tiền liền có thể mua được, cũng không giống như kỳ lần câu, thiên yêu chim như thế khan hiếm, nhưng cũng là giá trị 30 khối hỗn nguyên tinh một tớt. Dạng này một thất yêu lang, chân tề thắng mình kia tương giang bang bên trong cũng chỉ có hai tớt, hắn có thể đưa ra một tớt, đủ để thấy đối địch vô pháp coi trọng. Địch vô pháp gây Tam vị yêu lang cùng một chỗ tuyệt trần, có chút uy phong. Những nơi đi qua rất là phong cách, gây nên tương trên đường rất nhiều ngựa đau đớn mà dây lên, liền tựa như một đạo xanh đen cái bóng, đảo mắt liền chạy đến không còn hình bóng. Đối với Tam Vĩ yêu lang tốc độ, địch vô pháp rất là hài lòng. Hắn ngồi tại rộng lớn dày đặc trên yên, hai chân chụp lấy yên đăng, thân thể không nhúc nhích tí nào, thần nguyên thị phân ra một tia thăm dò vào ghi chép có giang hồ bảng trận trong đĩa, xem xét kỳ thú yêu cầm bảng. Giang hồ bảng, tập hợp bao gồm trên giang hồ chỗ có nhận đến chính thức công nhận bảng danh sách Ghi chép bảng danh sách tin tức đều vô cùng kỹ cảng, kỳ thú yêu cầm bảng tự nhiên cũng là bao hàm ở bên trong. Địch vô pháp rất nhanh tại kỳ thú yêu cầm bảng cuối cùng người thứ 50, tìm được tam vị yêu lang tin tức. Thật đúng là đủ dựa vào sau, cái này căn bản là hạng chót, nhưng cũng giá trị 30 khối hôn nguyên tình một tấc Địch vô pháp có chút buồn cười. Kỳ thú yêu cầm bảng bảng chỉ xếp vào 50 đầu kỳ thú yêu cầm, trong đó xếp tại vị cuối cùng người thứ 50, thình lĩnh cũng chính là tam vị yêu lang tam yêu lang Loại thuộc, lang tộc, thiên địa kỳ thú Thiện chạy vội, thành niên yêu lang ngày đi ba ngàn dặm trèo non lội suối coi như bình thường Lại có man thể cảnh siêu thần võ người chiến lược Chú thích, sói thích quần cư Tam vi yêu lang bày nhiều sinh tồn ở Vũ châu phì nhiều đại thảo nguyên Sói tính kiệt ngạo bất tuần Hoang dại tam vi yêu lang không nên thừa cưới Cần thuần thú đại sư thuần phục sói tính về sau mới có thể ngồi cưới Lại chỉ có thực lực cao hơn yêu lang cường giả mới có thể chinh phục sói ngạo khí Địch vô pháp đối cuối cùng câu nói này ngược lại là có chút tán đồng. Liên hắn tọa hạ cái này thất màu lông xám đen tam vị yêu lang, lúc trước trần tề thắng tặng cho cho hắn lúc, đều cũng không an phận, còn trực tiếp nào về phía hắn muốn tập kích. Bất quá địch vô pháp đường đường đã là tam thần quý nhất cường giả, như còn bị cái này một thất yêu lang cấp chấn trụ, vậy dĩ nhiên là chuyện tiểu lâm, kết quả cuối cùng đương nhiên cũng là yêu lang cưới đầu, thành hắn dưới hung tọa kỵ. Lúc này, địch vô pháp cơi tam vị yêu lang một nắng hai xương đi đường. Đi được lại là thông thản tương đạo, trên đường đi ngược lại là thuận thản vô cùng. Tam vi yêu lang tốc độ nhanh đến kinh người. Dù sao cũng là phì nhiều trên đại thảo nguyên yêu thú một trong, thể chất phi phạm, cứ việc chỉ xếp vào kỳ thú yêu cầm bảng cuối cùng nhất thứ tự, nhưng cũng so trước đó hãn huyết mã phải mạnh hơn. Địch vô pháp gây yêu lang chạy nửa ngày, nhắc lên một lộ yên trần, gây nên trên đường một chút người đi đường ghé mắt ngựa tê mình, bất quá nhưng cũng không có người quá mức ngạc nhiên. Này phương thế giới, cao thủ nhiều như mây kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết. Những này lão hành thương người đi lại giang hồ, đừng nói Tam vị yêu lang, chính là bắt cước ma trù, tẩu điệu long, thiên yêu cầm những này càng chân quý tọa kỵ đều gặp, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi cái gì. Vẹn vẹn nửa ngày, địch vô pháp liền dọc theo tương đạo đã chạy ra hơn 1000 dặm đường, đuổi tại mặt trời lặn trước khi hoàng hôn đến tương bên trong ngoại vi một tòa thành, Tương Vân thành. Hắn cười Tam vị yêu lang tiến vào thành này, giao ra cung cấp thủ thành binh sĩ kiểm tra lộ dẫn thì là huyết thủ ma phật lộ dẫn. Lộ dẫn kiểm tra rất thuận lợi qua quan. Đi vào cái này Tương Vân Thành, lại là nhìn đến so chi Tương Giang Thành càng thêm phồn thịnh người ở cảnh tượng, có một chút kỳ trang dị phục cách tán mặc người, càng có người liền cưới cùng hắn tam vị yêu lang tại đầu đường đi dạo. Chương 363: Thần binh lợi khí. Tương Vân Thành ở vào Tương Đạo tới gần Tương núi Nam Bộ, Tương Giang nước vừa lúc từ cửa thành đông vòng qua, thành này từ hướng tây đến Lương Châu, từ đông chính là một đường đi hướng phồn thịnh Đông Châu. Cựu Lê Vương triều chín cái lục địa diện tích rộng lớn, trong đó lại lấy lương châu là nhất. Địch vô pháp trong khoảng thời gian này từ Đông Châu một đường lao tới đến Hoang Châu, lại từ Hoang Châu rời đi đã tìm đến Đông Châu dọc đường tương bên trong, nhìn như phảng phất đem hai châu chạy toàn bộ, kỳ thực cũng chỉ là tại hai châu giáp giới mấy đầu đạo bên trên qua lại chạy mà thôi. Hắn đã là chưa từng xâm nhập Đông Châu, cũng chưa từng xâm nhập Hoang Châu, nhưng cái này trên đường vừa đi vừa về chạy vội lộ trình coi như, nhưng cũng có mấy vạn dặm sau khi đủ để thấy cựu châu chi lớn. Tại Tương Vân Thành, địch vô pháp cũng không đùa ở lại bao lâu, chỉ là trong thành chăn nuôi vừa mua một nửa heo cho ăn no tam vị yêu lang về sau, liền lại lại lần nữa ra khỏi thành, đi đường suốt đêm. hắn ngược lại là nghĩ trong thành dừng lại một hồi, tìm một cái buôn bán thư tịch thư quán càng thêm xâm nhập tìm hiểu một chút này phương thế giới văn minh. Bất quá càng nghĩ, một ngày không gia nhập đến tập diện trong ti có cái thế lực đầu nhập vào bảo hộ, liền một ngày không có quá lớn cảm giác an toàn. Lúc này cũng liền tiếp tục đi đường. Dù sao lực lượng một người cuối cùng thế đơn lực cô nhất là hắn loại này mới đến thế giới xa lạ người, thực lực cũng đã không phải như tại nhân loại liên bang lúc là ở vào đỉnh tiêm hàng ngũ, tự nhiên cũng là cần muốn gia nhập đến một cái thế lực tìm được trước tổ chức bao đoàn. Đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, huyết thủ ma Phật cái này thân phận nguyên bản còn có cái thiếu lâm di mạch thế lực che chở, nhưng mà thiếu lâm di mạch từ lâu bị ma đào đinh tiêu tiêu diệt, đinh tiêu lại lọt vào chiều đỉnh tam ti khu trục truy nã không thể không chạy ra cựu Lê Vương quốc bên ngoài. Như vậy hắn hiện tại đi tìm nơi nương tựa này phương thế giới thế lực lớn nhất, cựu Lê Vương Triều, cái này tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, có thể nói là ánh nắng đại đạo. Có chỗ rửa cùng không có có chỗ dựa hoàn toàn là hai loại khái niệm. Dắt ra hổ liền có thể cáo mượn oai hùng địch vô pháp gần đây cũng thật sâu cảm nhận được. Khỏi cần phải nói, liền nói Lam Sam quân tử kiếm loại kia mặt hàng, nếu như không phải khuynh thành phái cao đồ, hắn giết cũng liền, liền giết Ai còn sẽ thay đối phương ra mặt hay sao? Nhưng cũng bởi vì đối phương phía sau có khuynh thành phái tôn này thế lực, ngược lại khiến cho hắn bó tay bó chân, cũng không dám ra tay ác độc giết người, cố kỵ sẽ dẫn tới mầm thai vạn. Hiện tại đổi cái thuyết pháp, hắn như thế một cái bị diệt tông môn khí tăng, người khác nếu có năng lực, cũng là muốn giết cứ giết, không có điều kiện kỵ gì. Nhưng nếu trên người hắn chuẩn một tầng hoàng gia, gia nhập tập diệt ty, tình huống lại là hai loại. Trời đất bao la, không hơn được đường kim triều đỉnh. Ai dám bước lên lớn sơ suất cùng triều đình đối nghịch. Địch vô pháp tự mình cũng không ngờ tới, như thế một cái cẩn thận mà cấp bách cách làm, lại là đánh bậy đánh bạ đi đối đường đi. Liên tại hắn rời đi Tương Vân Thành ngày thứ hai, một trên đầu người mọc đầy màu xanh sấm lân giáp trưởng nhĩ độc cước như trở hai tên người mặc võ tăng bảo hòa thượng cũng tiến Tương Vân Thành. Trường nhĩ độc cước như chính là kỳ thú yêu cầm bảng đứng hàng thứ 46 kỳ thú, ngày đi 3.000 giảm, cùng tam vi yêu lang cước lực tương đương nhưng lại thắng ở phụ trọng năng lực cùng sức chịu đựng đều là cực mạnh, lại bởi vì sinh trưởng ra dày đặc lân giáp, phòng ngự tính sức chiến đấu đều là không kém. Dạng này kỳ thú, bình thường 7, 8 tên man thể siêu thần võ giả, nếu không cầm thần binh lợi khí, nói không chừng còn muốn bị trưởng nhĩ độc cước lưu đâm đến xương cốt đứt gãy quăng mũ cởi giáp, cũng chớ nói chi là có thể thương tổn được nải châu. Lúc này, chỉ thấy cái này hình thể to con trưởng nhĩ độc cước như kia tựa như béo lạc đà trên sống lưng đáp lấy hai võ tăng. Lung nay cái đuôi gạt mở một chút người đi đường vào thành liêu tịnh sư đệ chỉ sợ lần này chúng ta vẫn là đến chậm một bước ta cảm giác bùi hẳn là đã rời đi cái này tương vân thành không nghĩ tới ngày đó hắn đúng là trốn ra kia cường giả bí ẩn chi thủ lại tại tương giang thành náo ra một số việc bưng chẳng lẽ ngày đó cùng nó lên xung đột cao thủ thần bí chính là khổ hoàn tông người ngồi tại trường nhĩ độc cước như trên sống lưng dựa vào sau trên châu ngồi sắc mặt vàng xám võ tăng nói Phía trước kia hình thể cao lớn to con Liễu Tịnh nghe vậy lại là hừ một tiếng, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, trừ phi giao ra trạm ác giới đao còn có kia trọng yếu tín vật, nếu không chúng ta đều muốn đem hắn bắt về. Liễu Không Sư huynh, Liễu Trần ngày đó tại Tương Giang thành lại cùng Khổ Hoan Tông Khâu Tuyết Hồng giao thủ qua, ta suy đoán chỉ sợ hắn là nghị chính tay đâm Khâu Tuyết Hồng kia tà nữ, tìm nơi nương tựa Triều Đình Tập Diệt ti. Nếu quả thật để hắn gia nhập Triều Đình Tập Diệt ti, vậy chúng ta thật đúng là không tốt động thủ với hắn. Việc này nhất định phải ngăn chặn. Hậu phương sắc mặt vàng dám liêu không nghe vậy sắc mặt biến hóa, chấm ngâm một lát nói, cũng là có chút ít khả năng này à, ai. Đáng tiếc rắc tâm sư thuốc bị ma đao đào khí gây thương tích, đến nay bị kia trong ma đao ma sát khí dây dừa, nếu không rắc tâm sư thuốc như tự mình xuất thủ, há lại cho liêu trần trên giang hồ tiêu dao đến nay. A-di đà Phật Liêu tịnh nhìn xem rộn rộn ràng ràng, ràng trên đường đám người, dựng thẳng trưởng tuyên tiếng nhậm Phật, tầm mắt cú xuống. Việc cấp bách vẫn là đánh trước giò xét một chút liêu trần hạ lạc, như hắn đã rời đi tương vân thành, chúng ta giải được hướng đi của hắn liền lập tức truy tung. Mặc dù lường trước hắn có thể là muốn gia nhập triều đình, bất quá kia khâu tuyết hồng phải chăng đã bị hắn cầm xuống lại vẫn là càng cũng chưa biết, việc này cũng chưa hẳn là hắn nghĩ liền có thể thành. Đông Châu, địch vô pháp cơi tam vi yêu lang rời đi tương đạo, dọc theo quan đạo hướng về Đông Châu định thắng thành phương hướng bước đi. Hắn thần nguyên cũng tử ghi chép có giang hồ bảng trận trong đĩa rời khỏi. Vô vô bên hông chữa vật túi, lấy ra trong đó chứa đựng chảm ác giới đao, ánh mắt rơi vào chảm ác giới đao chui đao Phật thủ một đôi bảo thạch trên ánh mắt. Đây cũng là hồng trần thạch. Như về sau muốn đổi binh khí, ngược lại là có thể cũng mời đại sư gỡ xuống cái này hai viên hồng trần thạch, khảm tại cái khác binh khí bên trên. Địch vô pháp khoa tay hai lần chảm ác giới đao, trong lòng nghĩ ngợi. Hồi tưởng giang hồ trong bảng nhìn thấy tin tức, cái này chảm ác giới đao nhưng cũng là giá trị liên thành lợi khí. Thần binh lợi khí bảng chia làm thần binh 10 chuôi, lợi khí 88 miệng. 10 chuôi thần binh bên trong có 6 thanh đều rơi vào cựu lê vương triều trong tay, còn có 4 thanh thần binh lại là vì một số đại tông môn nắm giữ. Mà 88 miệng lợi khí lại là đại bộ phận thuộc về giang hồ các thế lực tông môn tất cả, ít có một ít là triều đình nắm giữ, chẳng ác giới đao thình lình liền xếp vào trong đó, đứng hàng thứ 67. Dựa theo thần binh lợi khí trên bảng giới thiệu, chẳng ác giới đao lai lịch tin tức nhưng cũng là rõ mồn một trước mắt. Trảm ác giới đao, loại thuộc, đoàn đao, giới đao. Giới thiệu văn tát, thiếu lâm di mạch, bị hủy, tam đại lợi khí cấp binh khí một trong vì lịch đại giới luật đường thủ tọa năm giữ, giới đao vừa rơi xuống, chạm tóc xanh, giới đao lại rơi, chạm tụ nghiệm, giới đao ba rơi, trảm ác nghiệm. Này giới đao nghe nói toàn thân do thiên ngoại anh vân thạch rèn đúc, một khi rèn thành, phá cương phá khí chạm kim loại ngọc, sắc bén vô song, lại bị khảm vào cực bắc gác địa trong thâm viên hồng trần thạch, một đao bổ ra Dẫn ra người Hồng Trần dục niệm, hồi tưởng chuyện cũ đủ loại không thể tự kiềm chế. Giới luật đường thủ tọa cầm trong tay này giới đao, chẳng lòng có phạm tục niệm, áp dục niệm tăng nhân. Ngoại trừ chẳng ác giới đao, chữ vật túi cũng là một kỳ vật, đứng hàng tại kỳ vật bảng thứ 89, thực tế tên là túi giới tử, tại toàn bộ kỳ vật bảng 100 kiện kỳ vật bên trong sắp xếp dựa vào sau. Chủ yếu cũng là bởi vì vật này ở phương thế giới này số lượng đã qua trên trăm, tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị. Ngoại trừ hai món bảo vật này, địch vô pháp ngược lại là không có tại bất luận cái gì trên bảng nhìn thấy có quan hệ thất cấp phù đồ tháp tin tức. Tựa hồ phù đồ tháp vẫn là cũng không vì người hiểu biết, thiếu lâm di mạch đối giữ bí mật công việc ngược lại là làm rất tốt. Địch vô pháp không biết ngày đó đột nhiên xuất hiện hư hư thực thực thiếu lâm di mạch hai tên võ tăng phải chăng cũng hiểu biết phù đồ tháp, càng không biết đối phương đến tổn cùng là vì cứu huyết thủ ma Phật mà đến, vẫn là vì chảm ác giới đau hoặc là phù đồ tháp các loại bảo vật mà tới. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đã xem tất cả thiếu lâm di mạch Còn sót lại người coi là địch giả tưởng Bảo vật đến trong tay của hắn Còn muốn phun ra kia là muôn vàn khó khăn chương 364 Tập diệt đi Rời đi tương vân thành ngày thứ tư Địch vô pháp cơi tam vị yêu lang một nắng hai xương đổi đến vạn dặm lộ trình Rốt cục cũng tại ngày thứ tư lúc trạm vạn tối chạy tới định thắng thành Định thắng thành riêng có đông châu chấn thứ nhất tà thành danh xưng Chính là một tòa phủ thành Thành nội trật tự giành mạch Thương nghiệp cực kỳ phát đạt, bất kỳ cái gì ngũ hồ tứ hải tới đây thành đích giang hồ người cũng không dám ở đây thành làm càn làm loạn. Bởi vì thành này chính là triều đình tập diệt ti tổng bộ chỗ, tòa trấn có thiên bảng cao thủ, diệt tà kiếm cổ anh lạc. Địch vô pháp sắp gia nhập tập diệt ti, đối với mình cái này đem muốn gia nhập thế lực lớn người lãnh đạo trực tiếp vẫn là từng có hiểu rõ. Cổ anh lạc chính là bất thế gia kỳ nữ, xuất thân cổ gia, lấy nữ tử thân đưa thân với thiên bảng hàng ngũ. Lúc trước Tam Ti từ cựu Lê Hoàng Triều 2 thay mặt hoàng đế cựu Lê Viêm Hoàng hạ lệnh thành lập thời điểm, cổ gia khi đó ra chủ chính là Đốc Xúc thành lập truy nạ ti đầu tiên đốc chủ. Về sau ba thay mặt hoàng đế cũng chính là bây giờ cựu Lê Long Hoàng kế vị, quyền lợi thay đổi, Tam Ti không thể thời gian giải trưởng khống tại một cái gia tộc chi thủ, cần tránh hiềm nghi. Thế là cổ gia lại bị điều đến quản hạt tập diệt ti, chính vào khi đó cổ anh Lạc Thanh danh hiền hách, thân là giang hồ trẻ tuổi nhất đỉnh tiêm cao thủ, thêm vì địa bảng hàng đầu vị trí. Liền do nàng này trưởng quản tập diệt đi, vì triều đình hiệu lực. Có thể nói cổ anh lạc nàng này một đời liền là cái chuyện kỳ, từng lấy 22 chi linh đã đột phá đi vào đến thiên tinh cảnh, về sau một đường lên như diều gặp gió, bây giờ càng là thiên bảng cứng, giả, thực lực đã thâm bất khả chắc, đối với bây giờ không ngớt tinh cảnh đều không có sở lấy bên cạnh địch vô pháp mà nói, là cần ngưỡng vọng tồn tại. Địch vô pháp đến lúc này cũng đã từ trần tề thắng bằng nhân khẩu bên trong biết được rất nhiều thường nhân không biết được tin tức. Liền chờ lấy gia nhập vào tập diệt ti về sau, lợi dụng triều đình tài nguyên, hảo hảo tiếp tục cấm bù một hạ. hắn cười tam vị yêu lang tiến thành, quản môn miệng lưu thủ bình sĩ yêu cầu hạ tọa kỵ, giao lộ dẫn cùng lệ phí vào thành về sau, liền theo dòng người vào thành. Đến lúc này mới biết, Phạm Thiên Tinh cảnh trở xuống hoặc là không có có triều đình công danh chức vị mang theo người, vào phủ thành đều không đến thừa cưới cưới. Bực này quy củ thành lập ra, lập tức liền đem thân phận địa vị tiêu chuẩn cho rõ ràng làm ra phân chia, quả thực lượng cực hóa. Địch vô pháp nắm tam vị yêu lang đi vào rộng trường cao 20 trượng đạt trăm trượng to lớn cửa thành, đi được vẫn là bình thường đạo, tại nhân khẩu bên trong liền nói chính là đường thường. Cửa thành bao quát trên đường phố đặc biệt đi khu thì đi được là quan to hiển quý, thiên tinh cường giả. Có thể thấy có người ngồi sân núi nhỏ giống như kim cốc trên lưng, nhảy lên nhảy lên hướng về thành nội mà đi, con mắt nửa mở nửa khép lấy, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng Cũng có thể nhìn thấy có kinh long cảnh hảo thủ nhất tiệu, hướng về thành nội bước nhanh tiến đến kia lộng lây trong tiểu người không cần nghĩ cũng là không tầm thường. Đi đường thường người không phải là không thể đi vào đặc biệt đi khu, bất quá nếu là tùy tiện ngăn cản đường đi và chạm cái nào đó quan to hiển quý hoặc là thiên tinh cường giả, đây chính là hạ trạng không biết. Địch vô pháp giờ khắc này đến người này khói nơi phồn hoa, mới rốt cục xem như càng thêm khắc sâu cảm nhận được thế giới này chế độ đẳng cấp chi sông nghiêm, hiện thực đến thực sự rất xương cảm giác, bước bách người không ngừng quất roi mình hướng về phía trước, muốn tranh đứng trên kẻ khác. Hắn liên tiếp nhìn thấy mấy tên hư hư thực thực thiên tinh cảnh cao thủ từ đặc biệt đi khu trải qua, hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là bị cả đám chen chúc mà đi, riêng phần mình khí chất không đồng nhất, khí tức trên thân mặc dù thu liễm, lại vẫn để hắn cảm thấy áp lực cực lớn, kia là triệt để nghiền ép, hình như có loại khiến lòng run sợ lực lượng tồn tại ở đối phương thể nội. Địch vô pháp minh bạch, đó phải là đối phương chỗ câu thông tinh hồn chi lực, nếu không phải tận lực đi che giấu, chỉ cần hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra chính là thiên tinh cảnh cao thủ. Tuy tiện đều có thể gặp phải mấy tên có thể đem hắn bức đến tuyệt cảnh cao thủ, cái này lại làm cho địch vô pháp càng có loại hơn gấp gáp cảm giác nguy cơ, lại là không có trên đường lại đi dạo hào hứng, lúc này là phân biệt đi hướng tập diện ti tổng bộ chỗ đường về sau, liền nắm tam vị yêu lang chạy tới. Tập diện ti tổng bộ liền tọa lạc tại định thắng thành trong thành lệnh bắc vị trí, là một tòa chiếm diện tích khá lớn đại viện, cổng ngồi sừng hai tôn phi thiên sư tử, phát ra cực kỳ cường đại khí tức kinh khủng, bất kỳ cái gì trong lòng có chút lén lút người đều khó tránh khỏi phải bị chấn nhiếp. địch vô pháp đi vào tập diệt ti thì cũng bị cổng hai đầu phi thiên sư tử cấp chấn trụ, bị nắm tam vị yêu lang thậm chí rủ xuống cái đuôi run lầy bể. phi thiên sư tử chính là kỳ thú yêu cầm bảng đứng hàng trước 10 kỳ thú, tục truyền thể bên trong tồn tại thượng cổ hung thú nghèo cắt huyết mạch. tập diệt ti môn miệng hai đầu phi thiên sư tử nằm dạp trên mặt đất liền cao tới hai trượng, chính là thành niên thể, thực lực có thể chống lại thiên tinh cảnh cường giả, lại chỉ là tập diệt ti môn miệng hai đầu chó giữ nhà. Cái này không những không có để địch vô pháp cảm giác kính sợ, ngược lại trong lòng có chút phân chấn mừng rỡ. Như gia nhập như thế thế lực, đích thật là một chuyện may mắn. Tập diệt ti trong địa, người không có phận sự tránh lui. Tập diệt ti chỗ cửa lớn bốn tên đứng được không đinh người giữ cửa đã chú ý tới địch vô pháp, gặp tại cửa ra vào buổi hồi, một người trong đó không khỏi ánh mắt sắc bén xem ra quát. Người này như thế vừa quát, lập tức hai đầu nằm dạp trên mặt đất giống như chợp mắt phi thiên sư tử liền mở mắt ra. Có chút lười biếng lườm địch vô pháp một chút. Lập tức địch vô pháp liền cảm giác như bị thiên địch để mắt tới, tê cả da đầu, cường hãn như hắn ma thân tựa hồ cũng muốn bị cái này hai đầu sư tử ánh mắt đem cắt ra, làn da đau nhức, mi tâm ngứa. Bần tăng ngưỡng mộ tập diệt ti mà đến, đánh giết hắc bảng truy nã có trong hồ sơ tội phạm khổ hoàn tông khâu tuyết hồng, sách trên cổ đầu người đến hiến, hy vọng có thể gia nhập tập diệt ti. Địch vô pháp hút khẩu khí, lúc này chắp tay trước ngực, đối kia thủ vệ bốn người chỉnh trọng nói: đi theo lại cầm qua tam vị yêu lang trên lưng treo lấy một bao quần áo, trong bao quần áo chứa liền là thịnh trở có khâu tuyết hồng đầu lâu hộp gỗ. Nguyên bản đạt được túi giới tử về sau, hắn là đem hộp gỗ bảo tồn tại túi giới tử bên trong. Nhưng bây giờ sắp gia nhập tập diệt ti muốn xuất ra hộp gỗ, hắn đương nhiên sẽ không liền tùy tiện từ túi giới tử bên trong móc ra, bại lộ túi giới tử cái này một kỳ vật. Nay phương thế giới mặc dù túi giới tử số lượng cũng coi trên trăm, nhưng lại vẫn như cũng là cực kỳ hiếm thấy kỳ vật khó đảm bảo sẽ không làm cho người tham nghiệm. Úc! Lại là đánh giết hắc bảng tội phạm truy nã sau ném chạy tới hào hán. Bốn tên người giữ cửa xứng sở, trên dưới dò xét địch vô pháp, lúc này trước đó tên kia nói chuyện bên ngoài khổ người giữ cửa lúc này nói, ngươi chờ, đợi ta đi thông báo một tiếng. Nói xong, người này cũng liền trực tiếp quay người đi vào tập diện trong thi. Địch vô pháp nghe vậy cũng liền tại ba người khác dò xét ánh mắt dưới, lôi kéo tam vi yêu lang đi đến một bên trở lấy. Cái này tập diện ti tổng bộ đại viện chiếm diện tích ngược lại là khá lớn, màu đỏ tường vây màu đen ngói, bên trong có không ít khí tức cường đại tồn tại. Địch Vô Pháp đợi ở ngoài cửa, ngược lại là khi thì nhìn thấy có người mặc cá chép phục mang theo nhọn mũ đội đao dịch sĩ đi ra, cơ bản đều thành đội xuất hành, giống như đi chấp hành nhiệm vụ. Ngẫu nhiên có người nhìn thấy Địch Vô Pháp lúc cũng sẽ dò xét hai mắt, ánh mắt mang theo bệnh nghề nghiệp giống như xem kỹ, sau đó cấp tốc rời đi. Như thế nhìn qua xem xét Địch vô pháp phát hiện tập diện ti không hổ là triều đỉnh bà thanh đao nhọn một trong, cái này tổng bộ càng nhất, xuất hành dịch sĩ đều cho hắn thực lực cực mạnh cảm giác, không có kẻ yếu. chương 365, giải quyết xong trần duyên, không nhận phất pháp. Huyết thủ ma Phật. Ngươi cái này xưng hào ngược lại là đánh cho văn rội. Ân, Nói như vậy ngươi là tại tương giang thành liền tao ngộ khâu tuyết hồng, sau đó đem nó đánh giết. Không sai. Địch vô pháp đang muốn chắp tay trước ngực. Mà ở đối diện kia trước bàn sách đại mã kim đao ngồi dịch trưởng ánh mắt dưới, lại vừa cười buông tay ra, gật đầu khẽ gật đầu. Ừm, ta mặc kệ trước ngươi là cái gì xuất thân, chỉ muốn gia nhập chúng ta tập diệt ti, liền triệt để cùng lúc trước thế lực thoát khỏi hết thể liên quan, đã diệt thế lực là ấn, nhập chúng ta tập diệt ti đại môn, toàn tâm toàn ý vì triều đình làm việc. Miệng đầy dâu quay nón dịch trưởng gặp địch vô pháp có chút bên trên đạo, lúc này lại cười nói, lại cùng phất phất tay, tốt, con đường của ngươi dẫn đã kiểm tra thân phận cũng đã nghiệm mình, hiện tại liền là cuối cùng một đạo chương trình, đưa ngươi sở trưởng kia mấy môn võ học thi triển đi ra từ ta giữ cửa ải nhìn xem. Làm phiền ngô đội trưởng. Địch vô pháp lúc này lật bàn tay một cái, hai tay hơi cong, lập tức bên ngoài cơ thể hiện hiện một tiếng du dương trung vang, một đạo gần như thực chất kim trùng cháo cương khí phù hiện ở bên ngoài cơ thể, như có người đang không ngừng gõ trông, cương khí lưu chuyển bên trong bộ phát trung vang. Khá lắm như thế hồn viên như nhất kim trung cháo. Nô đội trưởng nhãn tình sáng lên, trong lúc đó thân thể khẽ động liền từ trên ghế nhảy nhảy dựng lên, thân thể trên không trung thế mà một cái chuyển hướng, đột nhiên liền một trào trụt vào sông thành. Tức, tựa như có một tiếng cực kỳ to rõ mà bén nhọn ưng gáy đột nhiên vang lên. Không khí bạo hưởng thế mà sinh ra ba đạo lăng lệ gọn sóng, giống như thực chất vết ảo. Địch vô pháp nhận lấy một cỗ manh liệt lăng lệ tinh thần xung kích, cảm giác trước mặt tựa như đột nhiên đánh tới một đầu uy phong lấm lâm ngừng Cao cao xoay quanh sau đó đột nhiên hướng hắn vổ xuống mà tới. Kia một chảo vỗ xuống uy có thể làm hắn có loại da thịt căng lên cảm giác. Bên ngoài cơ thể kim trung cháo cương khí lưu thế mà đột nhiên hỗn loạn mấy phần. Keng, cái này một trong điện quang hỏa thạch. Đối phương năm ngón tay vốn lượn như câu, tốc độ cực nhanh, đã chạm tới hắn bên ngoài cơ thể kim trung cháo. Chảo cương cùng kim trung cháo đụng vào phát ra đình thai nhức góc bạo hưởng. Địch vô pháp chỉ cảm thấy kim trung cháo đường lối vận công đột nhiên vừa loạn, kim trung cháo thế mà bị một chảo cho cào nát. Hắn sớm có đoán trước chuẩn bị, lúc này hai con người nổ bắn ra tả ý quan mang, lại là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, thân ảnh triệt thoái phía sau một bước sát na, chân đạp tiêu diêu thần hành đảo mắt triệt thoái phía sau phủ diêu trí thượng 9.000 giảm. Chạy đâu? Nô đội trưởng hét to, một cái lượn vòng, như hùng ưng bay cao sau lần nữa rơi xuống, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, liên tiếp mười mấy trảo hung hăng trộm tới, tóm đến không khí bạo hưởng. Địch vô pháp lúc này lại là toàn thân ma khí mãnh liệt, tạo ý vô cùng thân ảnh chợt đông chợt tây kiếm chỉ như gió phối hợp kiếm sắt cùng cái này Ngô đội trưởng giao thủ trong lúc nhất thời cái này chống trải gian phòng bên trong lập tức khí kình bạo dũng tứ ngược nhưng mà lại có không hư hao một vật hiển lộ rõ ràng hai người cực kỳ tỉ mỉ đối lực lượng điều khiển năng lực đồng thời cũng cho thấy hai người đều cũng không toàn lực xuất thủ cái này dù sao chỉ là thí chiêu luận bàn mà thôi Ngô đội trưởng người này càng là ngay cả chỗ tan thiên địa sát khí đều chưa từng vận dụng địch vô pháp cũng chưa từng câu thông thứ nguyên năng lượng Hai người lần này cũng chỉ là lấy chiêu đối chiêu. Hơn 10 chiêu về sau, nô đội trưởng lại là cười ha ha, đột nhiên một chảo bức lui địch vô pháp, thân ảnh trên không chung một chiếc như đạp ở vô hình trên cầu thang lui về phía sau, lơ lửng giữa không chung nửa ngày rơi xuống, một thân màu đen áo choàng đem nó thân thể khôi ngô bao phủ. Rất tốt, không hổ là huyết thủ ma Phật, thiếu lâm di mạch võ học kim trung cháo còn có đại lực kim cương chảo thì cũng thôi đi. Người mới thi triển kiếm chiêu còn có cái khác võ học chiêu thức Nhưng đều là tinh diệu nhập vi a nô ngổ ngược lại là bội phụ ngươi, có thể đem nhiều như vậy võ học đều dung hội quán thông luyện đến hóa cảnh. Mà lại ngươi sở học kia âm dương mà tông chi mạch mà công nên là cực kỳ ghê gớm, nếu không sẽ không làm ngươi có như thế mà khí nồng nặc nô đội trưởng hai mắt có chút tỏa sáng nhìn chằm chằm địch vô pháp, ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào khen ngợi thưởng thức. Địch vô pháp nghe vậy ngầm nhẹ nhàng thở ra, biết được lần này xem như thành công qua nhốt lúc này cũng là cùng cái này, nô đội trưởng khách sáo lấy lòng vài câu, tốt, đã hiện ở chỗ này quá trình đi đến, ngươi có thể theo ta đi lĩnh lệnh bài uống máu vì thế, đợi hết thể làm thỏa đáng, ngươi liền trở thành chúng ta tập diệt ti một thành viên. nô đội trưởng đi qua vô vô địch vô pháp bà vai, vẫn là câu nói kia, mặc kệ trước ngươi là thế lực nào, đánh nát thế lực là cấn về sau, cắt cắt hết thể cùng kia cái thế lực liên hệ. nếu như bị ta phát hiện ngươi làm xảy ra điều gì làm việc thiên tư trái pháp luật bán triều đỉnh sự tình. Ngươi tại tập diệt ti thời gian cũng sẽ chấm dứt. Hắn nói lời này thời điểm ngữ khí nghiêm túc, quả nhiên là một cái táo ngọt qua đi lại đánh xuống đến một gậy. Địch vô pháp gật đầu, cũng không làm Phật hiệu, đạo, ngã Phật có lời, cắt đoạn trần duyên, buông xuống quá khứ, là vì đại giải thoát. Quá khứ sự tình coi như quá khứ, liêu trần đã không còn là liêu trần, thiếu lâm di mạch cũng đã hủy diệt, là quá khứ mây khói, ta về sau liền tên vô pháp, nô đội trưởng xưng ta vô pháp là đủ. Tốt tốt tốt. Nô đội trưởng cao giọng cười to, dâu quay nón theo tiếng cười rung động nói, giải quyết xong trần duyên, là vì bụi, hiện tại ngươi đã ngay cả liêu trần phương pháp này hào cũng không cần, đó chính là chân chính muốn cùng thiếu lâm di mạch đoạn tuyệt chỗ có quan hệ, đã tên vô pháp, chính là triệt để lại không nhận vật pháp, tốt. Ta ở đâu là giải quyết xong trần duyên, không nhận vật pháp, ta căn bản cũng không phải là cái gì liêu trần, bản thân liền là vô pháp. Địch vô pháp thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng là cười tủm tỉm tùy ý người này rất mình đi hướng tập diệt ti báo cáo chuẩn bị chi địa. là mới nhập bọn tập diệt ti dịch sĩ. địch vô pháp đầu tiên phải trải qua mấy đạo khảo nghiệm thăm dò đã qua, tiếp xuống chính là muốn uống máu vi thể, đánh nát vốn có thế lực thế lực là cấn, lại đánh vào triều đình tập diệt ti thế lực là cấn. triều đình tập diệt ti thế lực là ấn đối với địch vô pháp mà nói, tức là một thanh công siềng, cũng là một đạo hộ thân phủ, có thể nói lợi và hại đều có chi. bất quá địch vô pháp mới đến, một cái chỗ rửa cũng không có không nói. Thực lực bản thân đối với này phương thế giới mà nói cũng không tính mạnh, tối đa cũng liền có thể tại địa phương nhỏ xương vương làm bá, đến cái này phủ thành chi địa, lại liền không tính là cái nào dễ hành. Nếu muốn càng mạnh lợi hại hơn, vậy thì nhất định phải ôm chặt triều đỉnh căn này có trụ, lấy triều đỉnh tài nguyên đến nuôi tự thân cần thiết, mới có thể tại tương lai lại trèo lên đỉnh phong, có hy vọng truy cầu mệnh tính chi đỉnh phong, nhảy hướng cao hơn văn minh. Về phần nói tán tu cũng có thể dựa vào bốn phía cướp đoạt mạnh lên hoặc là không gia nhập bất kỳ thế lực nào mình thành lập thế lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Địch vô pháp không phải không nghĩ tới, nhưng những này đều phong hiểm quá lớn. Đối với như thế lớn giang hồ mà nói, hắn bất quá một cái con tôm nhỏ. Đừng nói cướp đoạt người khác, không bị người cướp đoạt đã không tệ, về phần thành lập thế lực còn muốn cùng thế lực khác cạnh tranh, phải bảo đảm trổ hết tài năng, kia càng là gian nan vạn phận. Tại báo cáo chuẩn bị trô uống máu vì thể về sau. Địch vô pháp lại tiếp nhận một thiên tinh cảnh lĩnh ban vì hắn tự mình lấy tập diện ti kim ấn tử ấn đánh xuống thế lực là ấn. Ngày này tinh cảnh lĩnh ban nhưng vẫn là lấy thần năng phân thân hình thái gặp mặt hắn, xem ra ngược lại là bể buộn nhiều việc. Địch vô pháp đối với cái này ngược lại là có thể hiểu được, nay phương thế giới mặc dù văn minh đẳng cấp rõ ràng cao hơn tại nhân loại liên bang, nhưng thiên tinh cảnh cường giả cũng đã xem như một phương cao thủ, sao có thể tùy tiện liền vì hắn cái này nho nhỏ một kinh long cảnh võ giả phục vụ Chương tứ phẩm thân nguyên. Tốt, nơi này chính là ngươi tạm thời chỗ ở, tại ngươi bổ nhiệm cùng phụ trách chức vụ bị phân chia hạ trước khi đến, ngươi trước tiên có thể ở chỗ này ở chờ. Cụ thể hẳn là chú ý công việc liền bảo đảm cất ở đây khối trận trong đĩa, ngươi có thời gian liền nhìn xem. Một trải lấy bánh quai trèo lớn bím tóc nữ tính đồng ấn dịch sĩ đem địch vô pháp đưa đến một loạt kiến trúc trước, chỉ vào trong đó một tòa trang nhã lầu nhỏ nói. Địch vô pháp nhìn một chút kia lầu nhỏ. Tương đỏ ngói xanh, ly long ốc diêm Trước cửa cũng không tấm biển, bị sắt hàng rào gỗ làm thành một cái cực nhỏ vi lạc, quay đầu nhìn chung quanh phương hướng, cũng có thể nhìn thấy tương tự đồng dạng quy cách lầu nhỏ, trong đó còn có người đẩy mở cửa sổ, từ trên lầu hướng phía dưới giọ xét địch vô pháp. Đa tạ. Địch vô pháp quay đầu nhìn về phía bánh quay trèo lớn bím tóc nữ tử, đối phương hướng hắn bình thản gật đầu, nhỏ trên mặt trái xoan không có nửa phần ý cười, quay người bím tóc hất lên cũng liền rời đi, lớn bím tóc bị một đạo tử sắt phát dây thường thắt rũ xuống lão nghệ ưn lên mông bộ. Khi thì liền cùng một chô rung động đập tại trên ông, hết sức đáng chú ý. Thu tầm mắt lại, địch vô pháp thật không có đối nữ tử kia lạnh lùng thái độ có tâm tình gì. Hắn hiện tại mới vừa vặn gia nhập vào tập diện trong ti, tấp công không xây, liên vẹn phân tiểu đội cũng không bài xuất, chỉ tính là một cái quân dự bị sĩ, bất nhập lưu, đối phương đương nhiên sẽ không đối với hắn có cái gì nhìn với con mắt khác loại hình. Dù sao huyết thủ ma Phật danh hảo, tại đã từng hắn náo qua mấy lần sự cố địa phương nhỏ coi như văng rồi. Đến cái này Đồng Châu Phủ Thành Định Thắng Thành, lại căn bản chính là hạng người vô danh, không chút nào thu hút. Đi vào viện lạc, đẩy ra lầu các môn, lại là phát hiện cái này trong lầu các trầm tích không ít cho bụi, nghiễm nhiên một bộ có đoạn thời gian không có ở người bộ dáng Địch vô pháp lắp đầu, hiện tại vào cái này tập diệt đi, tại trong tổng bộ đợi không thể so với ở phía ngoài trong khách sạn, lại là không có gì người hầu nha hoàn sai xử, hết thể giản lược. Hắn lúc này tự mình động thủ, vung tay lên, cương khí thành gió bắt đầu quét dọn trong phòng bụi bặm, đơn giản thanh sửa lại một chút gian phòng, địch vô pháp liền không còn giày vò, mình trong phòng mơn mê ra một cái cỡ nhỏ cảnh báo trận pháp về sau, liền tâm thần đắm chìm nhập sâu trong tâm linh, cảm thụ kia bị đánh vào tại sâu trong tâm linh một đạo thế lực lạc ấn, lạc ấn hiện lên ấn ký bộ dáng, thình lình chính là tập diệt ti ba chữ, tại sâu trong tâm linh chiếu sáng rạng rỡ, địch vô pháp cảm nhận một hồi, xác nhận không có vấn đề gì về sau, lúc này mới yên lòng lại, mặc dù tại gia nhập tập diệt ti trước đó, Hắn đã từ bạch công dẫn nơi đó hỏi thăm rõ ràng tình báo, đồng thời lại tại bí thị xác nhận một phen, biết được gia nhập tập diệt ti đánh vào thế lực lạc ấn, chỉ là một loại bảo hộ cùng một chút tâm lý ước thúc hiệu quả, nhưng nếu không xác định, cuối cùng vẫn là có chút thấp vọng. Đến lúc này, địch vô pháp lại hoàn toàn yên tâm. Cái này thế lực lạc cấn tại hắn sâu trong tâm linh, chỉ cần hắn không bán đi tập diệt ti nói ra có quan hệ tập diệt ti một chút cơ mật, hoặc là trực tiếp phản bội triều đình, kia liền sẽ không dẫn phát cái gì phản phệ hiểm. Mặc dù dạng này bị ước thúc cũng không là một chuyện tốt, bất quá cái này là cấn nhưng cũng là một đạo bảo mệnh át chủ bài. Thiên hạ chi lớn, trừ một chút bị đuổi ra ngoài tà ma ngoại đạo, chỉ sợ không có thế lực nào có can đảm bên ngoài cùng triều đình đối nghịch, tập sát người của triều đình. Có đạo này là cấn tại thể, địch vô pháp cũng coi như trên giang hồ có chỗ rửa cùng lực lượng, giống như là chẳng một thân gia hồ. Nếu như đã từng hắn liền có đạo này là cấn, là tập diệt ti người. Khuynh thành phái cái gì làm Sam quân tử kiếm cũng căn bản không dám đối với hắn bày cái gì sắc mặt, lại không dám trực tiếp cùng hắn đối nghịch, đây cũng chính là núi dựa lớn bối cảnh lực lượng. Mặc dù bị đánh vào là gấn nhưng kỳ thật muốn bài trừ đạo này là gấn cũng hẳn là là có thủ đoạn, chỉ bất quá rất phiền phước, mà lại tại tập diện trong ti càng là leo cao, chỉ sợ cũng càng là khó mà thoát khỏi là gấn Địch vô pháp trong lòng suy nghĩ, đã chủ động vào cuộc, hắn tự nhiên cũng là nghĩ qua đồng thời hiểu rõ như thế nào thoát thân phương pháp. Ngược lại là đại khái thanh một chút bài trừ là cấn biện pháp, mặc dù chưa có thử qua, nhưng cũng có niềm tin rất lớn. Chỉ bất quá những phương pháp này đều cần tự thân nỗ lực rất lớn đại giới. đương nhiên còn có hai cái hoàn toàn không cần trả giá đắt liền có thể đạt thành biện pháp. Một cái liền là trực tiếp đoạt được tập diệt ti kim ấn chủ thể, trực tiếp lấy kim ấn bài trừ là cấn. Một cái biện pháp khác liền là thực lực cường đại đến vượt qua cầm trong tay kim ấn người, cũng chính là mạnh hơn diệt ta kiếm cổ anh lạc. Diệt ta kiếm cổ anh lạc chính là thiên bảng cường giả. Mặc dù tại Thiên bảng ở trong đến cùng sắp xếp thứ mấy bởi vì Thiên bảng bản thân tính bí mật nguyên nhân, địch vô pháp cũng không rõ ràng, nhưng ít ra cũng có thể xác định cổ anh lạc mạnh hơn tuyệt đại đa số thiên tinh cường giả, thậm chí khả năng bản thân đã là thiên tinh phía trên phá giới cường giả. Phải mạnh hơn dạng này một cái tuyệt đỉnh cao thủ, độ khó không cao bình thường. Bất quá địch vô pháp cũng là lòng dạ cực cao hạ người, tự nghĩ chính mình cũng có được tà ma bí pháp cùng ma tâm dạng này cực cao khởi điểm, nếu đem đến còn không thể mạnh hơn cổ anh lạc đứng tại cái này cựu lê vương triều đình phong đó cũng là một phế vật phải trang thoát khỏi tập diệt ti cũng không có ý nghĩa sau đó gần 4 ngày thời gian địch vô pháp đều là tại trong lầu các thâm cư không ra ngoài thôi diễn thôn phệ ma thân cùng tà ma bí pháp đồng thời cũng hút nhiếp dị thứ nguyên lôi đỉnh năng lượng chậm rãi luyện hóa tổ khiếu bên trong bị phong ấn giao long thần nguyên đến ngày thứ tư buổi chiều địch vô pháp liền cảm giác thần nguyên lực lượng đột nhiên giống như đột phá một cái bình thường đột nhiên hướng về sâu trong hư không kéo dài Không khỏi là trong lòng có chút vui mừng, biết được thần nguyên lực lượng đã thành công đột phá đến tứ phẩm trình độ. Thần nguyên lực lượng hướng về sâu trong hư không kéo dài xuất phát, địch vô pháp trong lòng ôm có rất lớn chờ mong, hy vọng có thể lại thu hoạch được một chủng loại giống như lôi đỉnh năng lượng dị thứ nguyên năng lượng. Cuối cùng, tâm linh của hắn bị kéo ngã vào một cái dị thứ nguyên bên trong, cảm nhận được một trận chống trả lãnh tịch dị thứ nguyên khí tức. Lại là năng lượng vũ trụ địch vô pháp cảm thấy thất vọng. Bất quá đây cũng là chuyện trong dự liệu. Hắn chậm rãi thu liễm tâm linh, thần nguyên cũng yên tĩnh lại. Vũ trụ vạn vạn nghìn lần nguyên, trong đó lớn bán thứ nguyên đều là ẩn chứa có năng lượng vũ trụ. Cái này hơn phân nửa bên trong lại có cực một số nhỏ ẩn chứa có đặc thù năng lượng vũ trụ, lại có nhỏ bán thứ nguyên bên trong là hoàng phù càn cối, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lượng. Khách quan mà nói, hắn bốn lần cảm ứng dị thứ nguyên, đều là gặp phải chứa năng lượng vũ trụ dị thứ nguyên, lại trong đó còn có một lần cảm ứng chính là chứa lôi đình năng lượng dị thứ nguyên. Cái này đã xem như may mắn. Nếu như câu thông cảm ứng được dị thứ nguyên là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lượng, như vậy cũng chẳng khác nào là so với hắn người thiếu một cái năng lượng quán thâu kho. Mặc dù một cái thứ nguyên bên trong năng lượng đối với cá nhân mà nói, cũng là cơ hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhiều mấy cái thứ nguyên, cái kia còn là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tựa hồ không có khác nhau quá nhiều. Nhưng thực tế mà nói, mỗi thêm ra một cái chứa năng lượng thứ nguyên, Liền ngang ngựa với là một chi đơn quản súng ngắn đổi thành hai ống thủ pháo, hai ống thủ pháo đổi thành gạt lỉnh khác nhau, khiến người trong nháy mắt lực buộc phát vô cùng cường hành, trong lúc vô hình tăng thêm rất nhiều chiến lược. Thử nghĩ đối thủ mới bạo vạc một cái năng lượng thứ nguyên, địch vô pháp nhưng trong nháy mắt bạo vạc ba cái năng lượng thứ nguyên, song phương đã không phải một cái lượng cấp. chương 367, tập diệt tiểu đội. Định thắng thành bên ngoài, một đầu trường nhĩ độc cước ngưu trở hai tên võ tăng hòa thượng dừng ở cửa thành đông sông Hộ thành bên cạnh. Liêu Tịnh nhìn qua kia cao ngất tường thành, nhìn xem kia cửa thành to lớn, nơi cửa như nước chảy đám người, lại là đột nhiên thở dài một tiếng, truy tung đến đây, chắc hẳn Liêu Trần xem ra là thật đã gia nhập tập diệt ti, khổ hoàn tông kia khâu tuyết hồng hẳn là đã bị hắn đeo đầu. Cho dù hắn gia nhập tập diệt ti, chúng ta cũng phải tìm đến hắn ở trước mặt muôn cái thuyết pháp, chẳng áp giới đao chính là ta thiếu lâm di mạch chi vật, còn có kia tín vật, đều phải vật quy nguyên chủ, hắn gia nhập tập diệt ti đã là cùng ta thiếu lâm di mạch triệt để không có chút nào liên quan không nên lại nắm giữ thiếu lâm chi vận liêu không thanh âm lãnh đạm nói liêu tịnh cười khổ quay đầu nhìn không phụ thêm hoàng gia gia chúng ta bất quá là tông môn bị diệt hoảng sợ người như thế nào lấy muốn thuyết pháp liêu không cười cười chúng ta không được sư thúc lại đi thiếu lâm di mạch mặc dù bị diệt nhưng thiên hạ phật môn là một nhà trung nguyên võ lâm chúng ta thiếu lâm di mạch đã từng không phải một nhà phát triển an toàn hiện tại liền càng không phải là sư huynh ngươi là muốn cho sư thúc xin giúp đỡ như là chùa liêu tịnh vừa chứng mắt Chẳng ác giới đau là ta thiếu lâm trọng bảo, như như là chùa lòng người sinh tham niệm. Liêu không cười khẽ, sư đệ ngươi quá lo lắng, ngươi đương sư thuốc mặt mũi và ân tình đều là cho không. Chẳng ác giới đau mặc dù chân quý, nhưng đối với bọn hắn loại cấp bậc kia người mà nói, đã không tính là gì. Lợi khí tại trong tay chúng ta là lợi khí, đối với bọn hắn loại kia cường giả mà nói, cũng không như tự thân võ đạo thần thông. Cũng thế, Liêu tịnh tưởng tượng gật đầu, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liên hệ sư thúc. Cô, cô cô Một chén lấy tương linh quả sản xuất quỳnh tương ngọc nhưỡng bị địch vô pháp uống sạch sẽ. Loại trái này sản xuất nước trái cây uống song sau có thanh lý thể nội tạp khí, cô động khí huyết cùng tự thân cương khí hiệu quả. Ở trên thị trường giá cả cũng không thấp, bình thường gia đình giàu sang đều uống không dậy nổi. Mà ở tập diệt ti bên trong, địch vô pháp lại mỗi ngày đều có thể uống một chén loại này quỳnh tương ngọc nhưỡng, xem như phúc lợi một loại. Lúc này đã sắp đến lúc chạm vào tối, hắn uống xong nước trái cây sau liền kết thúc tu hành muốn đẩy cửa ra khỏi phòng rời đi tập diệt ti đến thành nội đi dạo. tại tập diệt ti đã chờ đợi 4 ngày không đợi tới phân chia bổ nhiệm. hiện tại tu luyện xong, địch vô pháp thần nguyên lực lượng đột phá đến tứ phẩm, lại là tâm tình không tệ, nghị muốn đi ra ngoài đi một chút. đến bây giờ, một thân sở học công pháp cơ bản đều thôi diện đến đại thành hoặc viên mãn, cũng chỉ có thôn phệ ma thân cùng tà ma bí pháp hai loại đạt tới thậm chí siêu việt cấp SS công pháp như cũ tiến độ chậm chạp. dựa theo thế giới này đẳng cấp phân chia. Thôn vệ ma thân đó là thuộc về địa cấp công pháp, mà tà ma bí pháp đẳng cấp lại là như cũ không biết. Địa cấp công pháp đã là cực kỳ trân quý công pháp. Địch vô pháp mấy ngày nay ngẫu nhiên ra ngoài nhận lấy phúc lợi lúc, cũng tại tập diệt ti công lao trong điện thấy qua một chút có quan hệ công pháp hối đoái chuyên mục biểu, trong đó có địa cấp công pháp hối đoái đường tắt, nhưng vậy cần hối đoái giá cả lại là làm người nhìn mà e sợ bước. Dù cho là dẫn dắt hắn nhập môn ngô lôi ngô đội trưởng, tại tập diệt ti phấn đấu 7 năm cũng là mới gần nhất mới miễn cưỡng góp đủ hối đoái một môn địa cấp công pháp điểm công lao. Địch Vô Pháp cảm thấy mình sáng tạo thôn vệ ma thân vẫn có rất lớn trưởng thành không gian. Dù sao cái này chính là hắn sáng tạo công pháp, bây giờ cũng còn chưa từng đại thành, vẫn có thật nhiều chỗ trống có thể dung nhập mới nguyên tố cùng cái khác công pháp ưu thế. Có ma tâm thôi diễn khí phụ trợ, hắn cũng có lòng tin tương lai đem bộ công pháp kia hoàn thiện tới đất cấp đỉnh tiêm, thậm chí thiên cấp công pháp trình độ. Mặc vào lý ngư phục, phối hợp thiết mộc tính chất lệnh bài, đeo lên nhọn ngũ nhấc lên bội đao địch vô pháp cũng liền đi ra lầu các gian phòng hắn hiện tại là quân dự bị sĩ bất nhập lưu tập diệt ti sở cung cấp cho hắn đãi ngộ cũng không tính tốt bội đao chỉ là phổ thông bách luyện hoa văn thép tính chất lý ngư phục cũng không có cái gì phối hợp có trận pháp bảo vệ hộ tâm giáp lệnh bài bên trên càng không có triều đỉnh thần ân chúc phúc lực lượng gia trì dựa theo quy củ hắn nhất định phải tại thành công hoàn thành tập diệt ti ba cái tân nhân nhiệm vụ về sau mới có thể đạt thành tấn thăng điều kiện tấn Thăng thành đồng ấn dịch sĩ, lấy được 300 điểm công lao, xem như cũng có công danh mang theo. Ai? Mới đi ra khỏi Việt lạc, đột nhiên liền có một đạo thanh âm nam tử từ phía trước truyền đến, ngươi chính là Liêu Trần a. Oops không phải, ngươi chính là Địch Vô Pháp. Địch Vô Pháp quay đầu đi xem, thấy là một đồng dạng mặc Lý Ngư phục mang nhọn mũ dịch sĩ đi tới, bất quá đối phương trước ngực cá chép đồ sát thực một đầu hùng lý, lại eo phối lệnh bài chính là đồng tao tính chất, hiển nhiên là một đồng ấn dịch sĩ. Không tệ, là ta. Địch vô pháp nhìn xem người này khẽ gật đầu, nhìn này người nụ cười trên mặt, hắn liền mơ hồ đoán được đối phương mấy phần ý đồ đến. Ha ha! Là ngươi liền tốt. Người tới đầu tiên là cười một tiếng, chật lông mày trổi vậy một cái, ta gọi Lý Trạch Đào, phụ hứa đội trưởng chi mệnh tới tìm ngươi, ngươi là lần này gia nhập tiểu đội chúng ta ba người một trong, đi, vừa đi vừa nói. Lý Trạch Đào nói liền xoay người nói, ngươi gia nhập vào tiểu đội chúng ta, tất cả mọi người còn cần trước làm quen một chút. Mới có thể cùng đi hoàn thành đoàn đội nhiệm vụ, những người khác cùng đội trưởng lúc này ngay tại diễn luyện trận nơi đó chờ, chúng ta quá khứ. Địch vô pháp đi theo Lý Trạch Đảo, Tuân hỏi nói, tiểu đội chúng ta có bao nhiêu người? Gần nhất mới gia nhập thế mà liền có 3 người. Không sai, kỳ thực cách mỗi đoạn thời gian đều sẽ có người mới gia nhập vào chúng ta tập diện ti. đại đa số đều là triều đỉnh từng cái học phủ cùng trường quân đội bồi dưỡng được, còn có liền là từ quân đội bên trong để bạn phân phối tới. Có khác một bộ phận liền là như ngươi loại này, giết hắc bảng tội phạm truy nã sau đó tự chủ ném dựa đi tới. Lần này vừa vặn lại có một nhóm người mới tới, phân chia đến chúng ta từng cái trong tiểu đội, chúng ta bây giờ đều lệ thuộc vào hứa đội trưởng dưới trướng, tính đến đội trưởng cùng các ngươi mới gia nhập, tổng cộng 8 người. Lý Trạch Đào vừa đi vừa nói, địch vô pháp dần dần xem như nghe rõ. Nguyên lai like toàn bộ tập diệt ti dạng này, tập diệt tiểu đội có tiếp cận 300 cái, mỗi cái tiểu đội tính cả đội trưởng ở bên trong Phân chia có 4 người đến 10 người không giống nhau. Đại đa số tập diệt tiểu đội đều bị phân chia đến cửu lê hoàng triều các lục địa quận thành hoặc là phía dưới phủ thành, lúc có nhiệm vụ ra lúc, tập diệt tiểu đội liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, bình thường phụ trách đều là mình sở thuộc một khu vực như vậy nhiệm vụ. Hai người trò chuyện, đã đi tới diễn luyện trận. Diễn luyện trận là một mảnh đất vàng lát thành rộng lớn sân bãi, bên trong bày biện rất nhiều giá binh khí còn có thao luyện khí cụ. Địch vô pháp lại tới đây lúc, nhìn thấy có không ít người đều tụ tập ở chỗ này, Lại thành từng cái đoàn nhỏ đội, cơ hồ từng cái đều khí tức cường hãn, ít có một ít người là man thể cảnh thực lực. Xem ra đều là riêng phần mình tiểu đội trưởng triệu tới, muốn cùng người mới làm quen một chút. Hứa đội trưởng. Lý Trạch Đào nhìn thấy phía trước một nhóm người, liền vội vàng cười mang địch vô pháp đi tới. Địch vô pháp ánh mắt nhìn về phía trước, sáu người đứng tại một loạt giá binh khí trước, một người trong đó khí chất rõ ràng vượt qua mặt khác 5 người, uyên đỉnh núi cao sướng sướng, đứng ở nơi đó giống như một cây thương Trường 368, Thân Nhân Đầu Nhi Tại địch vô pháp nhìn thấy hứa đội trưởng cùng cái khác đồng đội trong nháy mắt, đối phương 6 người cũng trong nháy mắt đem ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Lập tức bá một chút, tựa như có mười mấy cây châm đống nhiên đâm ở trên người, địch vô pháp chỉ cảm thấy làn da đều là một trận căng lên. Lập tức hắn liền đại khái phân tích ra 6 người này cấp độ thực lực. Đối phương cũng không hề che giấu gì cả, trong đó thế mà chỉ có 2 người tựa hồ không có ngưng tụ ra thần nguyên lực lượng vẫn còn âm dương trung tế cấp độ. Bốn người khác vậy mà đều ngưng tụ ra thần nguyên, có hai người ở vào hai thần tướng tan cấp độ, kia Hứa đội trưởng còn có một nửa bên tóc tung xuống che khuất nửa gương mặt nữ tử, đều đã là tam thần quy nhất trình độ, cho địch vô pháp uy hiếp cảm giác cũng là lớn nhất. Hứa đội trưởng. Địch vô pháp theo Lý Trạch Đào đi tới, đối ở trong tiên kia bên đỉnh núi cao sừng sững đứng nghiêm như thương nam tử nói. Đều không cần giới thiệu, Lý Trạch Đào vừa mới như vậy một hô, lại cảm ứng khí cơ Địch vô pháp liền minh bạch người trước mặt liền là hứa đội trưởng. Đối phương khôi ngô cao lớn, vai rộng bàng, eo nhỏ thân, mặt quạt bộ ngực, đón gió xin chân mà đứng, toàn thân trên dưới tựa như cốt thép dựng giản khoan, lại giống là một tòa thiết tháp. Rất tốt. Hứa đội trưởng kia mày rậm mắt to một chương lanh khốc như thép một gương mặt khó được gạt ra tiếu, răng trắng đoán, nô thành vừa không có khoe khoang khoác lác người, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, cư nhưng đã ngưng tụ ra tứ phẩm thần nguyên. Như vậy hiện tại ta liền cho ngươi tiểu phân đội trưởng chức quyền, trực tiếp thống linh hai người bọn họ, có vấn đề hay không? Địch vô pháp sướng sở, sáu người khác bên trong cũng có hai người đồng thời cũng cũng đều đột nhiên sướng sốt, trận thần sắc đều biến đến không nhìn khá hơn. Cư nhưng đã ngưng tụ ra tứ phẩm thần nguyên một người trong đó sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng vẫn là kiểm chế xuống dưới. Một người khác lại trực tiếp đứng ra, hứa đội trưởng, ta cảm thấy dạng này không được. Hắn nói. Ánh mắt lăng lệ bỗng nhiên trực tiếp nhìn trầm chằm về phía địch vô pháp, mang theo không phục. Địch vô pháp xem xét người này, đối phương vững vàng thân thể, giống như một gốc thẳng tắp thanh tùng. Hai đạo lại nồng lại ngắn hắc mi mao hạ là một đôi như chuông đồng mắt to, cư lại chính là ngưng tụ ra thần nguyên, thực lực ở vào âm dương tương dung cấp độ hai người một trong, còn tựa hồ là một tân nhân. Hứa đội trưởng ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía cái này đứng ra phản đối người, Lục Phi, ngươi có vấn đề gì? Dám ngay mặt chất vấn ta? Lục Phi bị cái này băng lánh lệnh lời nói hỏi hơn là trì trệ, đối hứa đội trưởng hứa xương Vinh hắn tự nhiên không dám phát tác, lúc này nói, đội trưởng, mặc dù vị huynh đệ kia đã ngưng tụ ra tứ phẩm thần nguyên, nhưng... Ngươi muốn nói thực lực cảnh giới không có nghĩa là thực tế chiến lực. Hứa xương Vinh trực tiếp đem nó lời nói đánh gãy. Vâng. Lục Phi lấy hết dũng khí lớn tiếng nói. Địch vô pháp lông mày hơi nhíu, không nói gì. Nguyên bản loại này làm náo động gây thù hẳn sự tình hắn hẳn là phòng ngừa. Nhưng bây giờ đã hứa Sương Vinh cố ý để hắn làm tân nhân bên trong đầu lĩnh, có quyền thúc đẩy lợi dụng người khác, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không chối tử. Dù sao thúc đẩy người khác, làm vì đầu lĩnh của người khác, dù sao cũng so người khác làm đầu của mình đầu, thúc đẩy mình muốn tốt. Tốt. Hứa Sương Vinh lạnh lùng phun ra một chữ này, chợt đột nhiên hai tay như điện nô ra. Ẩm ẩm. Địch vô pháp trong lòng báo động của mình. Chỉ thấy trước mặt đột nhiên không khí cự chiến, vô cùng cuồng bạo năng lượng khí lãng ẩm vang hiện hiện. Cơ hồ hiện ra xoắn ốc trụ đột nhiên điện thiểm doanh kích mà đến, hoàn toàn đem trước người tất cả phạm vi đều bao trùm. À, Lục Phi một tiếng kêu sợ hãi, đồng dạng bị công kích, hắn đột nhiên trung bình tấn đâm ra song quyền đảo ra, như man ngưu đỉnh tiên, đồng dạng toàn thân năng lượng tuôn ra, thế mà hiện hiện một đầu sinh động như thật hướng lên trời gầm thét man ngưu hư ảnh. Man chàng tràng, ảnh, năng lượng tuôn ra. Lục Phi kêu thẳng một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, man hư ảnh đều vỡ vụn trên thân năng lượng tất cả đều trừ khử tán đi. Cùng lúc đó có tiếng chuông đột nhiên bạo hưởng. địch vô pháp bên ngoài cơ thể hiển hiện một cái cự đại ngưng thực kim trung cháo cương khí che đậy, phát ra chuông vang. năng lượng xoắn ốc trụ đánh vào hắn kim trung cháo bên trên, nguyên bản vừa đối mặt liền ứng muốn đem kim trung cháo đánh nát, nhưng mà địch vô pháp cũng đồng thời hấp thu đến ba cái thứ nguyên năng lượng vũ trụ, khiến cho kim trùng cháo đột nhiên dày đặc vô cùng, thế mà trực tiếp tiếp tục chống đỡ. Đông, dưới chân hắn đất vàng mặt đất đều bỗng nhiên chìm xuống. Ừng. Hứa xương vinh thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc, cảnh giới viên mãn Kim Trung Cháo, quả nhiên rắn chắc. Hán đột nhiên năm ngón tay như câu, kia đánh vào địch vô pháp bên ngoài thần Kim Trung Cháo bên trên năng lượng xoắn ốc trụ đột nhiên kịp biến, thế mà hóa thành mấy chục đạo lăng lệ thương mang đột nhiên cuốn ngược đâm ra. Thương mang tất cả đều đâm tại một điểm, bộc phát cực kỳ cường hoành thương ý. Ken ken ken. Vẹn vẹn ba phát, địch vô pháp biến sắc, Kim Trung Cháo cũng không còn cách nào kháng trụ trực tiếp sụp đổ nhưng mà thân hình lại là đột nhiên một trận hư ảo hóa thành ảnh ma cái bóng đột nhiên hơi mở còn thưa mấy trục đạo súng năng lượng mang mãnh đâm quá khứ lại bị địch vô pháp phối hợp thân pháp cùng ảnh ma trạng thái đối vật lý thế công miễn trừ tất cả đều thông dong tránh đi được rất tốt hứa xương vinh năm ngón tay run rẩy lại đột nhiên thu tay lại ta đã dùng 6 phần lực còn không thể làm bị thương ngươi ngươi thực tế chiến lực đã siêu việt thực tế cảnh giới vậy mà mạnh như vậy một bên khác Nửa người đều bị đánh vào đất vàng trong lòng đất lục phi leo ra, có chút sững sờ nhìn xem địch vô pháp thân ảnh lẽ lên lại lần nữa ngưng thực, lúc trước không phục lúc này lại là không còn nửa phần. Hứa xương vinh đồng thời đối hai người bọn họ xuất thủ, nhưng hắn lại là vừa đối mặt liền bị đánh bay, ngược lại địch vô pháp tiếp xuống hứa xương vinh thế công không nói, làm cho hứa xương vinh lần thứ hai xuất thủ, thế mà còn là không thể cầm xuống. Phần này chiến lược, đích thật là còn mạnh hơn hắn nhiều. Vừa mới đó là cái gì quỷ công pháp? Thật là lợi hại. Lý Trạch Đào sợ hãi thán phục, cùng đội viên khác đều nhìn chằm chằm địch vô pháp, có chút ngoài ý muốn. Trung quanh còn có chút những tiểu đội khác người cũng bị động tính bên này kinh động. Có người nhìn thấy hứa Sương Vinh xuất thủ còn có địch vô pháp ứng đối, lúc này đều liên tiếp dò xét địch vô pháp, suy đoán lai lịch thân phận, không thiếu một số cao thủ lộ ra cảm thấy hứng thú kích động chi sắc. Tốt! Ta nghĩ hiện tại hẳn là không người sẽ phản đối nữa. Hứa Sương Vinh liếc mắt từ hố đất bên trong leo ra lục phi lại liếc mắt nhìn mặt khác tên kia âm dương trùng tế cấp độ đồng đội Trần hổ ngươi cảm thấy thế nào chân hổ liền vội vàng lắc đầu đón địch vô pháp ánh mắt tiểu nói địch đại ca thực lực kinh người ta tuyệt đối chịu phục địch vô pháp thấy thế cũng khẽ vớt cằm gật đầu kia quyết định như vậy đi hứa xương vinh gật gật đầu nhìn về phía đám người đều cùng một chỗ làm quen một chút ta gọi hứa xương vinh các ngươi đều biết thực lực của ta hiện tại là đã ngưng tụ ra bát phẩm thần nguyên câu thông chứa năng lượng dị thứ nguyên không thua năm cái Dung nhập chú quan sát am hiểu công pháp vì thương pháp am hiểu tiên công theo hứa Xương Vinh nói xong tóc kia hất lên đem mặt che lấp hơn phân nửa nữ tử ngự khí lanh đạm nói dương hiểm ngũ phẩm thân Nguyên câu thông chứa năng lượng thứ Nguyên không hạ ba cái dung nhập thu phong sát am hiểu am khí điều độc Am hiểu ám khí điều độc địch vô pháp vô ý thức nhìn nhiều dương hiểm một chút cái này cũng không phải cái gì kẻ vớ vẩn chương 369 dung nhập đoàn đội địch vô pháp từng mang tên là Liễu Trần Quá khứ Trần Duyên đã hết, ta hiện tại gia nhập triều đỉnh tập diệt tì, liền cũng không tiếp tục nhận phật pháp. Tứ phẩm thân nguyên, câu thông dị thứ nguyên năng lượng không thua ba cái, dung nhập kiếm sát, am hiểu à. Địch vô pháp trầm ngầm chỉ chốc lát, đạo, ta nên tính là cả công lẫn thủ, nhưng thân pháp tốc độ lại là hơi có khiếm khuyết. Đối mặt nhau nhau tự báo của cải đồng đội, địch vô pháp tự nhiên cũng là đem mình tin tức để lộ ra một chút. Trước mắt sở học của hắn tiêu giao thân pháp vẹn vẹn chỉ là cấp C công pháp. Thả ở cái thế giới này công pháp hệ thống cấp bậc bên trong, đó chính là bất nhập lưu. Bất nhập lưu viên mãn công pháp, vậy vẫn là bất nhập lưu. Khách quan cái khác học qua có thể so với cấp B công pháp nhân cấp thân pháp, tự nhiên tại phương diện tốc độ là phải kém rất nhiều. Địch vô pháp tự biết đây là dấu giếm cũng không hề dùng. Dù sao sau này mọi người cùng nhau hợp tác hoàn thành triều đình nhiệm vụ lúc, không thể thiếu muốn mang theo trình hợp tác đồng hội đồng thuyền, chơi cái gì ngáng chân dẫn đến nhiệm vụ thất bại xong việc nhỏ. Vạn nhất náo xảy ra điều gì nguy hiểm vậy liền không quá có lời, kia chính là mình muốn tổn hại tự thân lợi ích. Đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn thổ lộ tự thân sở hữu tin tức, cũng là học những người khác như vậy, đơn giản giới thiệu một chút đại khái tình huống, cũng không nói đến quá kỹ càng. Đây cũng là rất bình thường. Lòng người khó dò, dù cho tất cả mọi người là đồng đội, lại cũng không trở thành đem tất cả bí ẩn đều đều thổ lộ. Tốt! Đợi tất cả mọi người giới thiệu xong, hứa xương vinh phủi tay gật đầu, đã đều biết quen thuộc Vậy ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết ba cái mới tới, chúng ta tập diệt tiểu đội số hiệu là binh cấp số 2, phúc lợi đãi ngộ đều theo chiếu cái này số hiệu đẳng cấp đến nhận lấy. Binh cấp số 2. Địch Vô Pháp nghiêm túc lắng nghe. Cái này số hiệu đẳng cấp là căn cứ tiểu đội chúng ta mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ độ hoàn thành, số lần còn có đội viên thực lực tổng hợp đến bình phán. Cho nên ta Hứa Xương Vinh là rất hoan nên cường giả. Hứa Xương Vinh nói nhìn thoáng qua Địch Vô Pháp một chút, khẽ vớt cầm nói: Các người ba tên tân nhân gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, ta đối yêu cầu của các ngươi liền là tại hoàn thành nhiệm vụ là muốn bao nhiêu dùng đầu góc, ít làm bừa, tận lực tranh thủ đến tốt hơn nhiệm vụ độ hoàn thành, để cao tiểu đội chúng ta số hiệu đẳng cấp. Chúng ta bính cấp số 2 số hiệu đẳng cấp tại tập diệt ti bên trong cũng không tính lợi hại, phía trên còn có bính cấp số 1, Ất cấp 30 hảo, hạng A30 hảo. Không ngại sẽ nói cho các người biết, tiểu đội trở thành hạng A về sau, đồng dạng khó khăn nhiệm vụ. Hãng A tiểu đội nhiệm vụ ban thưởng chính là chúng ta bính cấp tiểu đội gấp 3 trở lên. Trên lệch như thế lớn, Trần hủ có chút tăng lưới, lục phi ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết ở trong đó đạo đạo. Nhìn như vậy đến, muốn cạnh tranh đến nhiều tư nguyên hơn, hoàn thành nhiệm vụ lúc còn cũng không thể quá qua loa mà lại cũng càng thêm muốn chú trọng đoàn đội hợp tác. Địch vô pháp trong lòng âm thầm suy nghĩ, hãng cơ hồ là có rất ít loại này cùng cái khác người đoàn đội hợp tác kinh lịch. Cho dù từng tại nhân loại liên bang lúc đều cực ít từng có. Hán tử khi ra đời liền là cô nhi, không có cha mẹ, bị Nguyên Thiên Tông lợi dụng bồi dưỡng thành nội ứng. Có thể nói hoàn toàn làm một chuyện gì hoàn toàn liền là lấy mình làm trung tâm, vì chính mình cân nhắc, ngược lại là sẽ rất ít đi vì người khác cân nhắc cái gì. Bất quá cho tới bây giờ, địch vô pháp cũng sẽ không muốn thay đổi gì. Tính tình đến nơi này, hán đương nhiên sẽ không lại tận lực đi cải biến, từ đầu đến cuối liền là loại này vì tư lợi khiến người chán ghét tính cách. Dạng này người, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì rất mạnh nhân cách bị lực, cũng rất khó để cho người ta thích. Bất quá địch vô pháp như cũng làm theo ý mình. Cùng đoàn đội hợp tác cũng không có gì. Từ đại cục lấy và cá nhân lợi ích góc độ đến xem, đoàn đội cường đại, người cũng sẽ đi theo cường đại, thu hoạch đến nhiều tư nguyên hơn, chỉ cần không cùng cá nhân hắn lợi ích lên xung đột, kia liền không có vấn đề gì. Sau đó hứa xương Vinh lại bàn giao một ít chuyện. Địch vô pháp cũng hiểu biết. Mình cái này tiểu đội là phân chia đến lương đông phủ thành tòa chấn, phụ trách phủ thành xung quanh cùng phủ thành bên trong một chút cũng không tính quá khó giải quyết sự vụ. Nếu như sự vụ quá khó giải quyết, kia cũng không phải bọn hắn những này dịch sĩ có thể xử lý được, nhất định phải từ thực lực đạt đến thiên tinh cảnh một chút hình vụ đến xử lý. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây, các ngươi có thể cùng đi ra đi dạo, ta còn muốn tu luyện. Hứa xương vinh giao phó xong, chính là bình thản bàn giao một câu, thân ảnh lẽ lên cũng liền biến mất. Ha ha ha. Đội chúng ta giải chính là như vậy tính cách, hoàn toàn là tu luyện của nhân, không buông tha bất luận cái gì một chút thời gian tu luyện. Hắn sắp liền muốn tu luyện ra cựu phẩm thần nguyên, đến lúc đó liền có thể bắt đầu tay chuẩn bị câu thông tinh hồn, mượn tinh lực tẩy luyện thân thể tinh thần, ngưng tụ tinh hồn ý chí, thành tựu thiên tinh cảnh. Một béo lùn chắc nghịch nam tử cười ha hà nói, hắn gọi Ngũ Đức, ngày thường tướng ngũ đoạn, hai to mặt lớn, màu da bạch như bụng cá, nhìn không thấy một chút huyết sắc, bề ngoài thực sự không tốt. Đi một chút Các vinh đệ, chúng ta liền cùng đi ra tiêu sái tiêu sái, thiên hương các các cô nương thế nhưng là đều rất không tệ. Lý Trạch Đào cười tới hô. Đúng, địch đại ca, đi, cùng đi chơi đùa, về sau tiểu đệ liền muốn ngươi nhiều quan tâm. Chân Hổ như quen thuộc tới gần địch vô pháp nói. Lục Phi nhìn thoáng qua địch vô pháp, im lặng không nói gì. Các người đi thôi. Dương hiểm lạnh như băng nói câu, quay người cũng đi. Lý Trạch Đào cùng ngũ đức bọn người thấy thế cũng không có tâm tình gì. Hiện nhiên đều tập mãi thành thói quen. Địch vô pháp nguyên bản cũng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới mới cũng là nghĩ lấy muốn ra đi dạo, cùng theo đi hóng gió một chút cũng không có gì, vừa vặn cũng có thể thừa cơ hỏi tham càng có nhiều quan tập diệt ti còn có này phương thế giới cái khác tin tức. Lần trước hắn cũng đã tử cực ác như sầu vợ chồng hai người nơi đó giải được, kiểu Lê Vương Triều chỗ thống trị một phương thế giới này thực tế gọi cổ là tình, nghe nói chính là một cái cấp 2 võ đạo văn minh, người mạnh nhất liền là các triều đại đổi thay đương kim thánh thượng. Thực lực chỉ sợ đã đạt đến không lường được cảnh giới. Nghe nói Cửu Lê Vương Triều không những thống trị Cửu Châu chi địa, đem tà ma ngoại đạo khu trục đến Cửu Châu bên ngoài địa vực, càng giống như thống trị cổ La Tinh bên ngoài mấy cái khác đại lục tinh cầu. Những cái kia đại lục tinh cầu bên trên liền tồn tại cái khác quốc gia, lại đều lấy Cửu Lê Vương Triều vì tôn, liên hợp cùng một chỗ tạo thành một cái khổng lồ cấp 2 võ đạo văn minh. Địch Vô Pháp từng còn muốn hỏi Tuân Càng nhiều tin tức, nhưng cực các như sầu vợ chồng hai người giống như cũng không rõ ràng. Đối phương ép dễ liền chưa đi ra cổ La Tinh viên tinh cầu này đi xem một chút, biết cũng cũng không nhiều. Địch Vô Pháp một bên theo Lý Trạch Đào bọn người hướng tập diệt ti bước ra ngoài, một mặt đem mình một chút nghi vấn đưa ra, hỏi ý bên cạnh Lý Trạch Đào cùng Ngũ Đức bọn người. "Ừm. Vô Pháp huynh đệ, xem ra ngươi còn chưa không có xâm nhập hiểu rõ chúng ta Cửu Lê Vương triều một chút bí mật a." Ngũ Đức là cái lắm lời, kinh ngạc mắt nhìn Địch Vô Pháp, tiểu nói, "Chúng ta Cửu Lê Vương triều nguyên bản là từ cổ La Tinh bên ngoài mà đến." Trực tiếp thống trị cái tinh cầu này về sau, chấn áp tất cả tông môn, thành lập nên thịnh thế Vương Triều. Vương Triều thành lập về sau, Vương Triều tất cả lực lượng liền di chuyển đến tận đây, về phần bên ngoài những tinh cầu kia đại lục, nghe nói đều chỉ là một chút ngoại bộ phụ thuộc thế lực cùng còn sót lại Vương Triều lực lượng. chương 370, cổ là tinh bên ngoài. Ta lúc ấy biết được những tin tức này lúc cũng rất là kinh ngạc, bất quá cổ là tinh bên ngoài những tinh cầu kia cùng đại lục, giống ta bằng thực lực không bằng thiên tinh cảnh người. Lại là không có tư cách biết được Ở trong đó cũng phải có lấy bí ẩn gì nguyên nhân Đương nhiên đối tại chúng ta bản thân mà nói Cũng là có khích lệ tác dụng Ngũ Đức mở ra chủ đề ngay tại địch vô pháp bên cạnh em Hai nói tựa hồ một bộ học thức bên bác bộ giáng Địch vô pháp nghe được rất cẩn thận Một bên Lý Trạch Đảo lúc này cũng cởi chen vào nói tiến đến Không sai, kỳ thực những câu chuyện này Vương triều là không cho phép chúng ta tùy ý đàm luận Liền tỷ như rất nhiều thực lực cũng chưa tới man thể cảnh người Hoàn toàn liền không biết được vương triều bên ngoài thế giới, thậm chí một chút xa xôi địa khu người, dù cho thực lực đạt đến man thể cảnh, có tư cách biết được một chút ngoại giới tin tức, lại bởi vì tin tức bế tắc cũng không biết. Ha ha, kỳ thật thực lực không bằng người, quá sớm biết được thế giới chi lớn cũng không tốt lắm. Thực lực gì liền cái gì tầm mắt, quá sớm biết được một số bí mật, ngược lại lòng dạ gặp khó, có chướng ngại tu hành, triều đình đoán chừng cũng là đánh giá ngỡ tới điểm này. Ngũ Đức tiếp tục gật gù đắc ý nói. Có khác một bộ phận nguyên nhân liền là vương triều cũng cần giữ gìn tự thân quyền uy, cũng không muốn để cho chúng ta biết được quá nhiều có quan hệ triều đỉnh thống trị bên ngoài thế giới, để tránh sinh ra hướng ra phía ngoài tâm lý. Đương nhiên cái này cũng có một loại khích lệ tác dụng, tư tưởng của người ta là áp chế không nổi. Cho nên man thể cảnh người, sẽ đại khái biết được chúng ta vị trí thế giới là loại nào văn minh, mà chúng ta đạt tới Kinh Long về sau, lại cũng hiểu biết một chút cổ la tinh bên ngoài tình cầu cùng đại lục Đến thiên tinh cảnh, Kỳ thật chúng ta liền có thể có tư cách xin đi ra cổ là tình, đi xung quanh những tinh cầu khắc cùng đại lục đi dạo. Thì ra là thế. Địch vô pháp đến lúc này xem như hiểu rõ. Thiên tinh cảnh, cỡ nào khó khăn. Một mực giữ im lặng trịnh có tài ảm đạm lắc đầu, lại tiếp tục muộn hồ lô giống như giữ im lặng. Địch vô pháp nhìn người này một chút. Cái này trịnh có tài chính là tiểu đội sáu vị lão nhân một trong, nhưng là thực lực nhất hạng chót cũng không có nhất tồn tại cảm, thực lực cùng trần hồ tương đương đều ở vào âm dương trung tế cấp độ, lại là ngay cả thần nguyên đều chưa từng ngưng tụ ra, cũng chẳng trách một bộ tự ti bộ dáng. Thiên tinh cảnh, hắc, hát hát, ta hiện tại vẫn chỉ là nhị phẩm thần nguyên giai đoạn, về sau đường nhưng càng không tốt đi, nếu có thể tại trong vòng 10 năm tu luyện tới cửu phẩm thần nguyên cảnh giới, vậy liền thật sự là tổ tiên tháp hương. Lý Trạch đào khoát tay áo, nói đến cũng có chút mất hết cả hứng. Một đoàn người lúc này kết thúc cái đề tài này, bắt đầu trò chuyện chút khác, hướng lên trời hương các tiến đến. Lần này trong thành đi lại, nhưng lại không giống địch vô pháp ban sơ đi vào thành này thời điểm. Bởi vì bây giờ đã là có công danh mang theo, xem như người của triều đình, đã có thể trực tiếp hành tẩu tại đặc quyền khu bên trong. Có một thân hoàng gia hất lên, địch vô pháp đoàn người này lại là trong thành thông suốt, chỉ cần không chủ động đi khiêu khích đắc tội một chút hoàng cung quý tộc, thiên tinh cứng, giả, kia cũng không có người dám tìm bọn họ rủi ro. Triều đình tam ti không thể so với cái khác bộ môn cơ cấu, quyền hành cực lớn, Cha khám ti có dám tra thiên hạ tất cả quan viên quyền lợi, truy nã ti thì phụ trách truy nã vào tù, tập diệt ti kêu càng là có tình huống đặc biệt tiền trạng hậu tấu quyền lực, vừa ra tay liền muốn diệt khẩu. Cho nên mà cho dù một chút quan to hiển quý nhưng cũng là không muốn tùy tiện đắc tội tam ti người. Địch vô pháp một đoàn người trực tiếp đi vào thiên hương các, kia thuần một sắc lý ngư phục lóe lên, liền ngang ngửa với là khâm sai đại thần du lịch các cái địa phương huyện chấn, lúc này liền bị một đám quanh quanh yến yến cô nương nhiệt tình đón vào. Thiên Hương các chính là chính quy nghệ lâu, bên trong cô nương đều là đa tài đang nghệ, bán nghệ không bán thân, không giống một chút trực tiếp thô bạo báo phòng, lộ ra càng tao nhã hơn một điểm. Đương nhiên, kia cũng chỉ là so ra mà nói, bất kỳ cái gì cao nhã sự vật, lương bên trong cũng chỉ có khó coi một mặt, địch vô pháp là người từng trải, tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Thiên Hương các bên trong, đối mặt rượu ngon mỹ nhân nhi, đám người cũng dần dần bung ra, diễn phần mình tính cách hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Ngũ đến hiền hòa khách khí, Lý Trạch đào gian xảo háo sắc, chính có tài điệu thấp âm hực, Trần Hổ Trương Dương sinh động, Lục Phi tự ngạo thận trọng. Địch vô pháp đối đám người hình tượng tính cách quan sát đến cẩn thận nhập vi, đương nhiên hắn cũng cũng không thể xác định cái này có phải là mọi người nguyên bản diện ngũ. Người sống một miếng da, ở vào xã hội này bên trong, quá nhiều người đều học xong cho mình đeo lên một tầng hư giả mặt nạ, đem chân thực che giấu, dùng dối trá đóng gói. Bao quát chính hắn, cũng là da vẻ xa vào sắc đẹp, một bộ đã từng liền là vui vẻ huyết hòa thượng hình tượng ngược lại là làm cho Lục Phi trong mắt kiên kỵ cảnh giác hơi thiếu đi mấy phần, nhiều hơn một chút khinh thường. A-di đà Phật. Thật sự là Lục Căn không tịnh, có nhục ta thiếu lâm danh dự. Lúc này, tại thiên hương các bên ngoài, Liêu tịnh cùng Liêu không lại là xuất hiện ở một cái góc đường vị trí, xa nghiêng nhìn thiên hương các phương hướng. Hai người đều là đeo mũ tròn, đổi thân thường phục, ngược lại cũng không có người lại có thể nhìn ra hai người bọn họ chính là là hòa thượng. Hiện tại chúng ta đã cùng sư thúc câu thông liên nhìn sư thúc có thể hay không cầu được như thị tự chân định đại sư ra mặt liêu không hai mắt nhau lại lộ ra vẻ suy tư liêu tịnh nghe vậy gật đầu chân định đại sư tại không có xuất ra trước đó chính là tần gia người tập diệt ti lãnh sự tần vũ đại nhân cũng là tần gia người chỉ cần chân định đại sư nguyện ý ra mặt tập diệt ti vị kia lãnh sự đại nhân tất nhiên sẽ cho bùi thử ép hắn không có lựa chọn khác địch vô pháp lúc này hoàn toàn không biết thiếu lâm di mạch hai tên hòa thượng thế mà đã truy tung hắn đến cái này định thắng thành Đồng thời còn đang như đồ muốn tính kế hắn Tại thiên hương các bên trong tiêu giao đến giờ hợi Một đoàn người cái này mới rời khỏi thiên hương các Chuẩn bị dẹp đường hồi phủ Địch vô pháp thấy chợ đêm chính phấn hoa Liền cũng liền hất ra đám người Một thân một mình trên đường du đãng Nghĩ mau mau đến xem chợ đêm bên trên mặt tiền cửa hàng chỗ bán chi vật Trước đó vào thành thời điểm hắn ngược lại là thấy qua mua bán trận khí mặt tiền cửa hàng Còn có một số thì là mua bán thư tịch thậm chí võ học công pháp mặt tiền cửa hàng Lúc ấy hắn vội vã đi tập diệt ti tranh công gia nhập trong đó, ngược lại là không có trong thành quá nhiều đi dạo, lúc này đã coi nhàn hạ, chính dễ dàng đi xem một chút. Sư minh Liêu Trần hiện tại đã ra, mà lại độc thân, người nói. Một chỗ âm ú dưới mái hiên, hai đạo nhân ảnh đứng lặng, không chút nào thu hút, thân hình cao lớn Liêu tịnh nhìn về phía không thần sắc mang theo trưng cầu. Liêu không lắp đầu, đây là định thắng thành, đừng nói chúng ta, coi như thiên tinh cảnh cao thủ trong thành độc thủ, cũng muốn không chiếm được lợi ích. Chúng ta cùng đi lên xem một chút, nếu có cơ hội, có thể cùng hắn trước tiếp xúc một chút, hắn nếu là thức thời cũng tiết kiệm chúng ta phiền thức. Liêu tịnh nghe vậy Trần chờ nói, không động thủ, cùng hắn tiếp xúc, có phải hay không có chút đánh cọ động rán? Liêu Trần nếu là nguyện ý nghe khuyên, lúc trước cũng sẽ không nhiều lần tránh đi chúng ta. Liêu không hừ lệnh, tình huống bây giờ lại không phải do hắn, chúng ta trước cùng hắn câu thông, hắn gia nhập tập diệt ti bây giờ cũng là thế đơn lực cô không có giúp đỡ. Nếu như hắn nguyện ý trả lại trảm ác giới đau cùng tín vật, chúng ta ngược lại là có thể tới giảng hòa. Dù sao chúng ta thiếu lâm di mạch hiện tại đã hủy, như nghĩ một lần nữa tạo dựng lên, cũng cần triều đình lực lượng trợ giúp, hắn hiện tại là tập diệt ti người, cái này lại vừa vạn. chương 371, Thâm linh huyện tượng. Dạ Lan san Định thắng thành bên trong chợ đêm đèn sáng rạng rỡ có thể nghe được náo nhiệt tiếng người, người được một chút cửa hàng quầy hàng đống lửa thiêu đốt nướng thịt dê mùi thơm. Này phương thế giới tuy là cùng loại nhân loại liên bang thời kỳ cổ đại, nhưng đại thể trào lưu nhưng vẫn là rất có hiện đại hóa, cho dù đêm khuya nhưng cũng sẽ không cấm đi lại ban đêm, chợ đêm phồn hoa, có người nâng chén uống. Địch vô pháp đi tại rộng rãi con đường bên trên, nhìn phía trước hai hàng tựa như hai đầu như hỏa lòng đèn sáng chiếu dọi cửa hàng, cảm nhận được nhân sinh muôn màu, nhìn hình dáng vẻ sắc người, trong lòng không hiểu liền hơi có cảm xúc. Độc tại tha hương vì dị khách, độc thân đi vào này phương thế giới nói là vì truy tìm hư vô mở mịt mệnh tính đỉnh phong kỳ thật không phải là không gian hồ phiêu bạt tâm vô định chỗ hơi dừng lại liền sẽ có mọi mệt bảng hoàng cảm giác sinh ra không hiểu một chút linh ý đây là cực không thể tưởng tượng nổi địch vô pháp đột nhiên bừng tỉnh đây không phải thân thể của hắn cảm giác được lạnh là tâm đột nhiên cảm giác được lạnh mới nhất thời hoảng hốt suýt nữa ma trướng hắn nắm lên cổ tay xá lợi phật châu có chút vây động nửa ngày mới bình tâm tĩnh khí mồ hôi lạnh trên trán cũng là bị gió thổi làm Cho dù tu hành đến nay, nóng lạnh bất xâm, tâm vẫn như cũ là thịt làm, lại không khỏi tâm tư chằn trọc ở giữa vì ngoại vật hoàn cảnh chỗ nhiễu, hơi không cẩn thận liền sinh ra bản thân phủ định, lại lòng kiên định cảnh đều phải có điều dao động hoàng hốt. Bất quá địch vô pháp dù sao tâm trí kiên định, rất nhanh cũng liền ổn định tâm cảnh. A Di Đà Phật. Đột nhiên, một tiếng trịch địa hưu thanh Phật hiệu tại tâm linh ở giữa vang vọng, tựa như thần trung mộ cổ, tỉnh người phát hội, rất có sức cuốn hút. Địch Vô Pháp hai mắt nheo lại, Hàn mang lóe lên, đột nhiên quay người, liền phát hiện trước mặt đường đi chợ đêm hoàn toàn vặn vẹo. Một đạo ánh trăng tung xuống, ánh trăng hạ thêm ra hai đạo nhân ảnh, một cao một thấp, đều cường tráng khôi ngô. Ta đạo là vì sao mới sinh lòng ma trướng, nguyên lai là hai ngươi tả tăng tắc quái. Địch vô pháp đồng dạng tâm linh phát ra tiếng nôn ngữ lạnh lẽo. Lúc này trung quanh đường đi hoàn cảnh đều vặn vẹo biến đến dạng, lại rõ ràng là cái này hai tên thiếu lâm võ tăng từ một nơi bí mật gần đó lấy tinh thần bí pháp đánh vào tâm linh của hắn ảnh hưởng tâm linh của hắn, từ đó khiến cho hắn tâm linh sinh ra hào giác, cùng loại một loại hiển thánh hiệu quả. A Di Đà Phật, Liêu Trần Sư đệ, ngươi ruồng bỏ ngã Phật, rơi vào ma đạo, sinh lòng ma chướng cũng là trừng phạt đúng tội, chính là nhân quả báo ứng, còn không bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hai đạo nhân ảnh đến gần, trong đó người lồn vàng xám khuôn mặt Liêu không khuôn mặt trang nghiêm, một bộ trách trời thường dần tư thái nói: "Ha ha ha địch vô pháp mặt lộ vẻ giọng niệm ai, lạnh lùng nói: Những này cậu thí lời nói cũng không cần ở trước mặt ta lại nói, nói ra các ngươi ý đồ đến sau đó liền có thể lăn, tại định thắng thành ngươi còn dám động thủ với ta, các ngươi là gan rất lớn. Liêu Tịnh Liễu không hai người ánh mắt bên trong đều có tức giận ẩn hiện, nhưng mà hai người nhìn nhau lại rất nhanh thu liễm lại đi. Liêu Tịnh nhìn xem địch vô pháp nói, Liêu Trần sư đệ, ngươi thật sự là tại ma đạo bên trên càng lún càng sâu, kia âm dương ma tông ma công xem ra là hại người rất nặng. Bất quá chúng ta tới tìm ngươi, cũng không phải muốn cùng ngươi đối địch. Ngươi rất rõ ràng chúng ta ý đồ đến, ngươi bây giờ đã không phải là thiếu lâm di mạch đệ tử, chỉ cần ngươi chịu giao ra chúng ta thiếu lâm di mạch vật phẩm, chúng ta quay đầu rời đi, tuyệt sẽ không tiếp tục cùng ngươi dây dưa. Xem ra bọn hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác cũng là vì chảm ác giới đao cùng phù đồ tháp mà tới. Địch vô pháp thầm nghĩ trong lòng phiền phức. Đối với cái này hai tên võ tăng, hắn là một cái đều không biết, cho dù hiện tại ngụy trang thành huyết thủ ma Phật Bộ Giáng, cũng không chắc đối phương sẽ hay không nhận ra bất quá huyết thủ ma phật luyện ma công sau tính tình đại biến bây giờ nhìn lấy hai tên võ tăng thần sắc cũng không giống phát hiện hắn là giả mạo như thế để hắn an tâm không ít trong lòng yên ổn địch vô pháp lập tức cũng có chút so đo lúc này cười khẽ nói hai người các ngươi cũng là ngây thơ vô cùng ngươi nói trên người ta có cái gì là các ngươi thiếu lâm di mạch, các ngươi ngược lại là hô hô nhìn trên người ta những vật kia đều trả lời hay không lớn mật liễu không sầm mặt lại liễu trần ngươi đã không còn là thiếu lâm di mệnh người chớ có hung hăng càn quái, kia trảm áp giới đao chính là ta thiếu lâm di mạch giới luật đường chi bảo phải gọi ra, còn có giới tử đại cùng giác tuệ sư thúc giao cho ngươi trọng yếu tín vật đều cần giao ra, trọng yếu tín vật, chẳng lẽ bọn hắn không biết được thất cấp phủ đổ tháp, địch vô pháp trong lòng hơi động lộ ra vẻ nghi hoặc, các ngươi nói tới trảm áp giới đao cùng giới tử đại ta thật là hiểu rõ, bất quá cái gì trọng yếu tín vật ta đây lại là không biết, còn xin nói rõ, liêu tịnh thần sắc lạnh lùng, liêu trần, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Giác Tuệ sư thúc năm đó coi trọng như thế người, tại viên tịch trước đó đem trảm ác giới đao cùng ta thiếu lâm di mạch trọng yêu tín vật đều giao đến trong tay ngươi. Đây là Giác Tâm sư thúc chính miệng nói, ngươi không cần phủ nhận. Không sai. Liễu không gật đầu. Thần sắc lại là hơi chậm. Liễu Trần, ngươi bây giờ gia nhập triều đình tập diệt ti, chúng ta cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào, nhưng ngươi dù sao vẫn là thế đơn lực cô, chỉ cần ngươi giao ra chúng ta thiếu lâm di mạch vật phẩm, chúng ta cũng có thể bắt tay giảng hòa, sau này cũng có cơ hội hợp tác. Ha ha ha. Địch vô pháp cười to, nghĩa mai nói, ta thân là người của triều đình, phía sau sát lại liền là triều đình, ngươi cho rằng ta còn cần phải mượn các ngươi bị hủy thiếu lâm di mạch kia chút lực lượng. Đã các ngươi cũng nói không nên lời kia tín vật là cái gì, kia muốn ta như thế nào giao ra. Hắn hiện tại đã chắc chắn, liêu không cùng chỉ toàn chỉ sợ căn bản cũng không biết được kia thất cấp phù đồ tháp tồn tại, về phần đối phương trong miệng kia giác tâm sư thúc phải trang biết được, hắn lại là không quá khẳng định chẳng lẽ hắn thật không có cầm tới giác tuệ sư thúc giao ra tín vật liêu không cùng chỉ toàn liếc mắt nhìn nhau cũng hơi nghi hoặc một chút đã ngươi nói ngươi không có lấy đến tín vật vậy thì tốt đem trảm ác giới đao cùng giới tử đại trước giao ra, chúng ta đem những bảo vật này mang cho giác tâm sư thúc về sau sư thúc tự nhiên sẽ định đoạn liêu tịnh cao mày nhìn về phía địch vô pháp cho cười địch vô pháp hừ một tiếng đột nhiên trên thân ma khí mãnh liệt cường hoành thần nguyên lực lượng đột nhiên cường thịnh một tiếng ầm vang Quanh mình vặn vẹo hoàn cảnh lại lần nữa sụp đổ, như mảnh kiếng bể từng mảnh từng mảnh vỡ vụn. Liêu không cùng chỉ toàn hai người thân ảnh cũng là run lên liền muốn sụp đổ. Loại này thần nguyên, ngươi cư nhưng đã đạt đến tứ phẩm thần nguyên cấp độ. Liêu không cùng chỉ toàn cảm nhận được địch vô pháp thần nguyên lực lượng đều là không khỏi kinh hãi. Để các ngươi tại ta trong tâm linh cùng ta nhiều lời như thế nửa ngày, hiện tại cũng cút cho ta. Địch vô pháp lạnh hừ một tiếng, thần nguyên lực lượng triệt để bộc phát. phanh phanh tâm linh huyễn tượng triệt để tiêu tán gió đêm quét phát động góc gáo địch vô pháp thân thể run lên hai mắt khôi phục thanh minh lại xem xét bốn phía bên cạnh một đỉnh màu đen cố kiệu chạy đến tiêu kiệu phu kinh ngạc mắt nhìn ngây người tại giữa lộ hắn gặp ánh mắt nhìn đến vội vàng lại thu tầm mắt lại suy địch vô pháp như mày ánh mắt từ bốn phía thu hồi không có phát hiện kia hai tên võ tăng tung tích hắn mới nhìn như cùng đối phương trao đổi thật lâu kỳ thật đều chỉ là tâm linh huyễn tượng bên trong một cái chớp mắt sự tình Tại ngoại giới những người khác xem ra, cũng chính là hắn đứng trên đường phát một lát ốc. Giống loại kia tinh thần huyết tượng, hắn không khó bài trừ, cũng là muốn nhìn một chút đối phương đến tuột cùng muốn nói cái gì, tham dò kỹ mảnh, mới tùy ý đối phương hành động. Hiện tại ít nhất là biết được một chút tin tức. chương 372, Khí trận đi Không nghĩ tới liêu trần vậy mà thực lực tăng lên nhanh như vậy. Chẳng lẽ ngày đó trong sơn động lôi đình năng lượng vũ trụ, chính là liêu trần xuất ra. Một gian khách sạn bên trong. Liêu Tịnh đem cửa sổ đóng lại sau sắc mặt khó coi nói: "Tứ phẩm thân nguyên, ta đều muốn kém hắn nhất phẩm, bây giờ chúng ta thiếu Lâm Di mạch cận tồn bao quát giác tâm sư thuốc ở bên trong cũng liền tám người, chỉ có ta cùng thực lực của ngươi có thể miễn cưỡng cùng Liêu Trần tương đương. Thật sự là không nghĩ tới." Liêu không vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, hiện tại xem ra cũng chỉ có gửi hy vọng ở Như thị tự chân định đại sư, nếu là chân định đại sư đều không muốn bán mặt mũi, vậy chúng ta muốn từ trong tay đoạt lại chùa ta trọng bảo chỉ sợ rất khó. Liêu tịnh nghe vậy cũng là trong lòng hơi co căng lên, chân định đại sư, nên sẽ bán giác tâm sư thuốc một cái nhân tình. Hắn lúc nói những lời này, ngữ khí cũng là mang theo mấy phần không xác định, trong lòng rất không chắc. Đã từng thiếu lâm di mạch còn tại thời điểm, thiếu lâm giác tâm một cái nhân tình, vậy dĩ nhiên là trong giang hồ vô cùng có giá trị. Nhưng bây giờ thiếu lâm di mạch đã bị hủy, chỉ còn lại 8 người, bên trong một cái còn phán gia tông môn gia nhập triều đỉnh tập diệt y. Đi chợ giúp thiếu lâm di mạch, Mời được tập diệt ti lãnh sự tần vũ đi áp chế tập diệt ti bên trong người một nhà, chuyện như vậy tựa hồ cũng không phải là quá dễ làm khó giải quyết sự tình. Cho dù chân định đại sư là người tần gia, cũng chưa chắc liền chịu bán mặt mũi này. Còn nếu là chân định đại sư không muốn bán mặt mũi mời được tập diệt ti lãnh sự tần vũ xuất thủ, như vậy bằng mượn hai người bọn họ thực lực, bây giờ muốn từ thực lực y nguyên xưa đâu bằng nay liếu trần trong tay đoạt lại bảo vật, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Nghĩ như vậy... Hai người nhất thời đều có chút cảm xúc đê mê. Chợ đêm trên đường phố, địch vô pháp nhất thời cũng tìm không đến che giấu liêu không hai người, chấm ngâm một lát sau, liền cũng lời đi quản hai cái này chó nhà có tang phối hợp đi dạo tiến trong chợ đêm trong cửa hàng. Mới vừa cùng liễu không hai người một phen giao thủ thăm dò, địch vô pháp lại là đã biết rõ ràng hai người này thực lực, một cái chính là thần nguyên nhị phẩm cấp độ, một cái thì là thần nguyên tam phẩm, còn muốn kém hắn một bậc, tự nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. Không nói hắn thực lực phải mạnh hơn hai người, hiện tại hắn càng là triều đỉnh tập diệt ti người, hai người này chẳng lẽ còn dám ở hắn không muốn tình huống dưới, trực tiếp bên ngoài xuất thủ, từ trong tay hắn mạnh giật đổ không thành. Về phần nói âm thầm ám tiễn, kia lại là cần phải cẩn thận đề phòng, mình cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể đề phòng, dù sao để hắn tùy tiện giao ra chạm ác giới đao các loại bảo vật, đó là không có khả năng. Địch vô pháp chuẩn bị đợi ngày mai liền lại rút cái thời gian. Điều tra một chút bây giờ thiếu lâm tự còn sót lại một số người, nhìn xem đều có lợi hại gì nhân vật. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đi vào một nhà trận khí cửa hàng. Địch vô pháp tại cửa hàng bên trong đi một chút nhìn xem. Tiệm này mặt chiếm diện tích rất lớn, trong đêm đi dạo trận khí cửa hàng người cơ hồ không có. Địch vô pháp đi vào tiệm này mặt lúc, lại là phát hiện trong tiệm ngay cả cái sai xử người đều không có. Quay hàng vị trí ngược lại là ngồi một vị lao tiên sinh, đối với hắn cũng là hờ hững ôm một khối trận khí cuộn tại tập trung tinh thần dò xét. Địch vô pháp trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá có thể tại cái này định thắng thành mở như thế đại nhất ở giữa trận khí trải người, khẳng định cũng là có chút hậu trường, hắn cũng không trách móc, mình trong tiệm đi dạo quan sát. Này phương thế giới đã xem trận pháp chi đạo phát triển đến một cái cực cao trình độ, lợi dụng trận pháp chỗ tạo ra các loại công năng khí cụ đều ứng dụng đến sinh hoạt ở trong các mặt. Địch vô pháp nhìn thấy cửa hàng này bên trong quầy hàng thủy tinh bên trong, liền trưng bày một chút hình thù kỳ quái âm đạo. Đều khắc lục có cực kỳ tinh vi trận pháp hoa văn, tại trận pháp dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Thế mà liền có có chút đắt đỏ 10 vạn giảm truyền âm âm đạo, thể tích cũng không nhỏ, nhìn qua giống như là một cục gạch, bày ra 188 khối hốn nguyên tinh giá cao. Địch Vô Pháp nhìn một lát lại rời ánh mắt, thứ này mặc dù thực dụng, nhưng ngày mai tập diệt ti nơi đó đều sẽ cho hắn phân phối một bộ, lại là không cần mua sắm. Hắn lại tiếp tục nhìn một lát, đối với một chút công năng đa dạng trận khí ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Cách quầy thủy tinh xem xét tỉ mỉ trận văn nghiên cứu. Tỉ như một loại khắc lục có phức tạp trận văn hạt châu, hiệu quả đa dạng, có thể dùng để tránh nước, đỉnh gió, giảm độ nóng. Địch vô pháp nhìn một lát liền phân tích ra đây là một loại liên hoàn trận. Liên hoàn trận lấy trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ cũng có thể bố trí ra, nhưng nghĩ khắc lục tại như thế tiểu nhân hạt châu bên trên, lại là không thể nào, độ khó trí ít tăng lên gấp trăm ngàn lần. Ừm. Lại còn có dạy bảo khắc lục trận pháp minh văn thư tịch Địch vô pháp nhãn tỉnh sáng lên, nhìn thấy bên trong một cái trong quầy kiếng trưng bày không ít sách vở cùng trận đĩa, bên cạnh còn có nhãn hiệu giới thiệu. Người đối trận pháp chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến một đạo âm thanh trong trẻo. Địch vô pháp quay đầu nhìn lại, nguyên bản ngồi tại quầy hàng chỗ lao giả lại là trong tay cầm một cái trận bàn đi tới. Đối phương dáng người thon gầy, mặc nghiêng rửa tội cũ kiểu dáng miếng vá đạo bảo, hai mắt đóng mở lúc như có điện thiểm, nơi khỏe mắt hiện đầy nếp nhăn phảng phất một viên trải qua gian nan vất vả cây tùng già không sai địch vô pháp gật đầu ánh mắt lại nhìn về phía quầy hàng thủy tinh bên trong một khối trận đĩa chỉ vào nói khối này trận đĩa ta muốn mua xuống tới còn xin lão tiên sinh vì ta lấy ra hắn nhìn ra nơi này mỗi một cái quầy thủy tinh đều có trận pháp che chở còn cần cái này thủ cửa hàng lão giả tự mình lấy ra mới được tứ hoa pháp trận cơ sở nhập môn thiên lão giả liếc qua trận kia đĩa khẽ vươn cằm còn có cái này một khối Địch vô pháp lại chỉ hướng một khối khác trận đĩa, tiếp lấy lại chỉ hướng một quyển sách, quyển sách này ta cũng muốn. Lao giả như mày, nhìn một chút một khối khác trận đĩa cùng thư tịch, phồn hoa minh văn lục trận pháp, cổ trận chân giải. Làm sao? Địch vô pháp gặp lão giả thân sắc, có chút kỳ quái. Người trẻ tuổi, trận pháp chi đạo, tham thì thâm, người chiếu cố nhiều như vậy, phân tâm tứ phương, cuối cùng khả năng chẳng làm nên trò chống gì. Lao giả lắc đầu, liếc mắt nhìn chầm chầm địch vô pháp. Ánh mắt tại Lý Ngư phục bên trên rừng lại một lát, nhìn ngươi là vừa vặn gia nhập tập diện ti tân nhân, hẳn là chủ yếu vẫn là lấy tăng lên thực lực bản thân vì chính độ, chớ có quá mơ tưởng xa vời. Địch vô pháp thầm nghĩ trong lòng thằng mõ này quản nhàn sự cũng thật nhiều, bất quá hắn cảm giác lao giả này cũng không đơn giản, trên thân khí thế mặc dù nội liễm, lại ẩn ẩn cho hắn một loại huy hiếp cảm giác, lúc này lại là không có phát tác, bình tĩnh nói, tiên sinh quá lo lắng, ta tự nhiên sẽ hiểu phân chia như thế nào tinh lực. Mua những sách vợ này cũng là trước làm chứa được thôi, cần dùng đến lúc đó, cũng không cần đi tìm. Ừm. Lao giả khẽ vướt cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm địch vô pháp, ngươi biết được liền tốt, ngươi muốn những sách vợ này tổng cộng cần 90 khối hồn nguyên tình. Nếu như ngươi là thu hoạch được khí trận ti đăng ký chứng minh trận pháp sư, ngược lại là có thể cho ngươi ưu đãi một thành. Khí trận ti đăng ký chứng minh. Địch vô pháp sướng sở. Lao giả thấy thế kỳ nói, ngươi không biết khí trận ti. phải. Ta biết khí trận ti, lại vẫn luôn chưa từng đến đó đăng ký qua trận pháp sư thân phận, bởi vậy biết được người nơi này còn có phương diện này ưu đãi, ngược lại là rất kinh ngạc. Địch vô pháp rất nhanh kịp phản ứng, lúc này giọng nói vừa chuyển nói. Lão giả nghe vậy gật đầu, muốn trở thành trận pháp sư, cũng không phải là đơn giản như vậy. chương 373, Cường thần tráng thần cổ trận. Úc, ta trước mắt còn không phải trận pháp sư, Lão tiên sinh thế nhưng là có phương pháp để cho ta trở thành trận pháp sư. Địch vô pháp nghe lão giả này ngữ khí, ngược lại dường như cố ý chỉ điểm hắn. Đồng thời đối phương có thể mở khởi trận khí cửa hàng, mới lại như vậy chuyên chú nghiên cứu trận khí, chỉ sợ tự thân cũng là một vị trận pháp cao minh sư, có lẽ liền là khí trận ti chứng nhận trèo lên ký quá trận pháp sư. Ha ha ha! Ta cũng không có gì năng lực để ngươi trở thành trận pháp sư, cái này còn cần ngươi tự thân có bản lĩnh đo mới được. Bất quá ta nơi này có một khối trận bản, ngươi nếu có thể vạch bên trong một cái trận điểm sai lầm. Ta liền có thể vì ngươi ưu đãi một thành, vạch hai cái trận điểm lỗ hồng, liền cho ngươi ưu đãi hai thành. Lão giả cười tủm tìm nói, tắt đem lúc trước khối cầm trong tay trận bàn đưa tới địch vô pháp trước mặt. Địch vô pháp nghe đến đó cũng hơi có chút cảm thấy hứng thú. Ôm thử một chút cũng không sao tâm thái, liền muốn tiếp nhận trận bản tưởng tận xem xét dò xét. Cái gì? Chỉ cần cho ngươi vạch trận bàn bên trong một cái lỗ hồng điểm, liền ưu đãi một thành. Đột nhiên! Một đạo hơi có vẻ kinh hỉ mà sắc nhọn thanh âm vào lúc này chuyển đến, đi theo liền vọt tới một bóng người, vô một cái về phía lao giả trong tay trật bàn. Ừm. Địch vô pháp tay đã nhanh muốn bắt đến trật bàn, lúc này lại là nhướng mày lật bàn tay một cái, ngón tay như châm, đâm về bên cạnh thân trộm tới bàn tay huyệt lao cung. Ngón tay của hắn đầu ngón tay kiếm sát ngưng tụ, lập tức một cô lăng lệ nhuệ khí bộc phát. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Kia đột nhiên xông ra người lại là khẽ quát một tiếng. Bàn tay xoay chuyển, như sơn nhạc, dưới cổ tay chìm, hình rắn hoành điêu, ý đồ tránh thoát địch vô pháp kiếm chỉ lại từ khía cạnh vất trận bàn. Có dễ dàng như vậy. Địch vô pháp cười khẽ, 5 ngón tay xuề ra, móng tay âm vang rung động, kiếm sắt bắn ra, giống như sáng loáng đao kiếm, như ương như rồng, phát ra gào thét, trong nháy mắt lại phủ kín đối phương bàn tay. Bành! Hai tay giữa không trung đem nắm, trong nháy mắt tóm đến rắt băng rung động, không khí đều bạo rung động phun trào khí lưu kh Lợi hại lợi hại. Là cao thủ. Người tới đầu đủ cấu phát, màu da cổ đồng, trên thân còn phát ra một loại rượu mùi thối, nhưng nhìn kỹ, mặt chữ điền, trắng rộng, mắt to mày rộng, lại là tướng mạo đường đường, ánh mắt như lạnh câu, chăm chú vào trên thân người có loại xuyên thùng sắc bén cảm giác, hắn lúc này liền nhìn chằm chằm địch vô pháp thiếu, bàn tay càng thêm dùng sức Ừm. Cùng ta vượt tay. Địch vô pháp cảm giác bàn tay đối phương lực đạo tại làm sâu sắc, nét miệng nhe răng cười một tiếng trong lúc đó cánh tay liền mà văn hiện hiện bàn tay bắp chân cơ bắp đều từng cây từng đầu đột nhiên bành trướng nâng lên Rắc. a đau nhức đau nhức đối phương biến sắc tê lên sợ hãi sắc mặt trướng đến đỏ tía hai mắt kính sợ địch vô pháp cười một tiếng còn đợi tăng lực đột nhiên đối phương bàn tay đôm đốt một vàng bàn tay hắn bắt hụt chơ mắt nhìn đối phương bàn tay giống như dán chân trượt từ bàn tay của hắn chạy ra ngoài ai nha ai nha bẩn thểu nam tử thổi tay vung lấy Tiêu đau, như một cọng lông hầu tử, trừng mắt địch vô pháp ánh mắt muốn vũ lửa. Lúc này địch vô pháp lại là đã xem lão giả trong tay khối kia trận bàn lấy vào tay. Nhưng gặp trận bàn là một khối màu xanh sẫm trải rộng hoa văn hình bầu dục chân bóng hòn đá, mặt ngoài hoa văn cực kỳ phức tạp, đều là một chủng loại giống như gân lạc lồi ra vết tích, đường cong hiện lên màu đen, tại một chút khu vực hiện ra từng cái quanh co điểm. Địch vô pháp chỉ nhìn thoáng qua liền bị cái này phức tạp trận pháp hoa văn cho khó đến. Ha ha ha. Lưu Phong tử, ngươi lần này lại là kinh ngạc đi. Lão giả nhìn về phía bẩn thỉu nam nhân cười hắc hát hắc, hát, chợt lại nói, bất quá cũng chớ gấp, ta cái này ưu đại, nhưng cũng không phải là dễ cầm như vậy đến. Hừ. Tiêu lão đầu, ta liền biết ngươi gian thương này chuẩn không có ý tốt. Lưu Phong tử vung lấy tay sắc mặt bất thiện hừ một tiếng, ánh mắt lại không tự giác nhìn về phía địch vô pháp trong tay khối kia chợt bàn, ánh mắt mang theo mười phần nồng hậu dậy đặc vẻ hứng thú. Thế nào? Có phải hay không cảm giác rất khó? Tiêu Lão mắt nhìn địch vô pháp sát mặt, bình chân như vậy tiêu nói, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, trận pháp này chính là, đây cũng là một loại để mà phụ trợ luyện thần trận pháp a. Địch vô pháp còn không đợi tiêu Lão lời nói xong, liền trực tiếp hỏi, tay. Tiêu Lão ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn xem địch vô pháp, nhìn từ trên xuống dưới gật đầu gật đầu, không tệ, không nghĩ tới ngươi thế mà nhìn ra một chút mánh khóe, bất quá trận pháp này, hẳn là hợp lại trận pháp, không chỉ có phụ trợ luyện thần, tựa hồ còn cường tráng thể phách. Tinh thần cùng thân thể là từ đầu đến cuối hỗ trợ lẫn nhau, đơn thuần tinh thần cường đại, thân thể yếu đuối, cũng đem mất cân đối, trái lại cũng thế. Địch vô pháp vừa tiếp tục nói. Ừm. Lưu Phong tử trước mắt, hắn vẫn là đạt được địch vô pháp nhắc nhở, lúc này mới tiến tới nhìn ra trong tay trận bàn một chút hiệu quả, lúc này lại nghe được lại còn có một loại khác hiệu quả, lập tức có chút kinh dị không hiểu. Cái này. Tiêu lão một câu lại nghẹn đến miệng bên trong, trên mặt vừa mới toát ra một tia rẻ dô ý vị lại thu về. Nhìn chằm chằm địch vô pháp, hầu kết giật giật nói, "Không sai, không sai, lợi hại. Xem ra ngươi thật sự là có chút trên trận pháp tạo nghệ thiên phú, thế mà có thể đem cái này mạnh thần tráng thể cổ trận hiệu quả hoàn toàn nhìn ra. Toa cổ trận này chính là một kiện đồ rỗng, bởi vậy mới có rất nhiều lỗ hổng chỗ, chẳng qua nếu như đem những này lỗ hổng ra từng cái tìm ra, lại bổ khuyết tốt, chân chính cổ trận cũng liền khôi phục." Địch vô pháp nghe vậy, cũng không có đi nhìn Tiêu lão, tiếp tục túi đầu dò xét trong tay màu xanh sẫm trận bàn. Trong lúc vô tình, hắn đã tiến vào ma tâm trạng thái, buông xuống hai mắt thành màu đen kịt. Ma tâm bắt đầu điều động hắn tất cả trận pháp chi thức chữa phối, bắt đầu phân tích thôi diễn trong tay hắn khối này màu xanh sống trận bàn, đồng thời cũng đem trận này trên bàn ghi lại trận pháp tin tức hấp thu tiến cơ sở dữ liệu. Ừm. Tiêu láo hồ nghi mắt nhìn địch vô pháp. Lúc này địch vô pháp khí chất biến hóa, hắn trước hết nhất cảm ứng được, bất quá lường hai mắt lại lắc đầu, xem bộ dáng là thi triển cái gì bí pháp đặc thủ để mà tăng cường suy tính năng lực. Bất quá cái này cường thần tráng thân trận pháp, liền xem như ta cho tới bây giờ cũng chỉ có năm chắc chữa trị 10 cái điểm mà thôi, tiểu tử này trừ phi là nhân cấp đỉnh tiêm trận pháp sư, nếu không muốn chữa trị bên trong một cái điểm, vẫn là không thể nào. Trong lòng của hắn rất chắc chắn, chính hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới địa cấp trận pháp sư mà thôi, lại không tin địch vô pháp còn trẻ như vậy liền là nhân cấp đỉnh tiêm trận pháp sư. giả vờ giả vịt. Lưu phong tử hư một tiếng, trong mắt quay tròn chuyển chăm chú nhìn địch vô pháp trong tay trận bàn giò xét. Sau một khắc, địch vô pháp lại là đã ngừng đầu, từ ma tâm trạng thái bên trong lui ra, hai mắt khôi phục như thường. Thế nào tiểu tử? Nhìn lâu như vậy, nhưng nhìn ra cái gì? Tiêu láo ngữ khí mang theo mấy phần chế nhạo. Lưu phong tử như mày, mang trên mặt không tin nhìn về phía địch vô pháp, nhanh như vậy người liền nhìn rơi ra cái gì vậy? Địch vô pháp nết miệng cười một tiếng, thật có lỗi, tiểu tử ta trận đạo trình độ mới chỉ quan, vừa mới nhìn lâu như vậy. Mặc dù là phát hiện một chút bánh khỏe, nhưng cũng không dám khẳng định, bởi vậy vẫn là quên đi. Ách! Lưu phong tử trứng mắt, thử nói, giả trang cái gì lao sói vây đuôi, không nhìn ra liền không nhìn ra, nhắc tới loại sĩ diện. chương 374, không không thu được bảo. Tiểu huynh đệ, đã phát hiện mánh khỏe, kia nói ngay cũng là không sao. Dù cho có lỗi gì chỗ, ta cũng đúng lúc có thể chỉ điểm một chút người, ta vẫn là rất thích dịu dắt hậu bối. Tiêu lão khoan thai cũng liếc qua địch vô pháp. Ánh mắt mỉm cười, nhìn qua ngược lại là một bộ hiền lành khoan hậu bộ dáng. Không sai tiểu tử, mặc dù ngươi vừa mới đối ta rất vô lễ, bất quá ta Lưu Quách Kim Biêu đại nhân không chấp tiểu nhân, cũng có thể chỉ điểm một chút ngươi. Lưu Phong Tử cũng học theo, cười hắt hắt nhìn xem địch vô pháp. Địch vô pháp lại là không có đi để ý tới Lưu Quách Kim Biêu, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Lão. đã Lão Tiên Sinh muốn để ta nói, ta cũng không phải là không thể nói. Chỉ bất quá Lão Tiên Sinh ngươi mới vừa nói ta phát hiện một chỗ ưu đãi một thành. Phát hiện hai nơi liền ưu đãi hai thành, như vậy nếu như ta trùng hợp phát hiện ba khu hoặc bốn phía đâu. Ha ha ha, rõ rạc. Lưu quách kim bưu cười to, một mặt tiểu tử ngươi không biết trời cao đất rộng bộ dáng Địch vô pháp nhíu mày lường người này một chút, ánh mắt lại lại tiếp tục nhìn về phía lao giả. Cái này lưu quách kim bưu điên điên khùng khùng, thực lực cũng là không kém. Mới hắn một phen thăm dò, vẹn vẹn thân thể lực lượng áp chế người này, nhưng muốn nói thực tế chiến lược, chỉ sợ còn không tốt lắm nói nếu không lại là không thể thiếu muốn gọt người này dừng lại trùng hợp còn ba khu bốn phía tiêu lão đón địch vô pháp ánh mắt tiêu dung mang theo nghiền nấm nếu quả thật có như vậy trùng hợp ngươi có thể phát hiện ba khu ngươi muốn những sách vở này ta liền đều đưa cho ngươi ngươi như còn có thể như thế trùng hợp phát hiện thứ tư chỗ ta chính là trực tiếp lại cho ngươi một kiện trận bảo cũng là có thể hắn đem trùng hợp hai chữ ngược lại là nhiều lần cắn đến thật nặng xem xét liền căn bản không tin tưởng địch vô pháp có cái kia có thể nhịn trận bảo Lưu Quách Kim Biêu nghe vậy cơ hội nhảy dựng lên miệng bên trong la hét lao dàn thương lần này là muốn nổ lông kém chút từ địch vô pháp thủ lý đoạt lấy trận bản cẩn thận nghiên cứu được địch vô pháp lúc này lộ ra tiếu dung mới hắn lấy ma tâm chỉnh lý tự thân sở học đại lượng trận pháp tin tức lần lượt thôi diễn tính toán lại là hoàn toàn chính xác từ trong tay khối này trận bản bên trên thôi diễn tìm ra thất suất lô hồng điểm nếu là lại cho hắn nhiều thời gian hơn tin tưởng có thể tìm ra càng nhiều sai lầm Bất quá địch vô pháp tự nhiên cũng sẽ không quá trương dương, tại hai cái này người xa lạ trước mặt vẫn là có giữ lại. Lúc này hắn liền bắt đầu tại tiêu lao trước mặt, đem lúc trước phát hiện bảy chỗ sai lầm bên trong, lấy ra tương đối rõ ràng bốn phía chỉ cho tiêu lao nhìn. Nếu như là để hắn lợi dụng tự thân trận pháp tạo nghệ đi sửa phục những này sai lầm, kia dù cho có ma tâm phụ trợ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn làm được, thậm chí khó mà chữa trị dù là một cái sai lầm. Nhưng nếu vẹn vẹn chỉ là tìm kiếm trận bàn bên trên sai lầm, Lợi dụng ma tâm ưu thế, địch vô pháp còn có thể cấp tốc tìm ra. Đường khắp nơi sai lầm đều bị địch vô pháp vạch về sau, tiêu mặt già bên trên thần sắc liên tiếp biến ảo, từ bàn sơ khinh thị, đến về sau ngưng trọng, đến cuối cùng đã thành ngạc nhiên. Về phần lưu quách kim yêu, lúc trước bản còn có chút xem thường, nhưng đến cuối cùng nhưng cũng ý thức được không đúng, lại xem xét tiêu lão thần sắc, lập tức liền có chút không dám tin. Sau 5 phút, địch vô pháp thản nhiên dẫn theo hai bao đồ vật rời đi trận khí trải ngược lại hướng về tiệm sách phương hướng chậm rãi bước đi trận khí chảy bên trong tiêu láo cùng lưu quách kim bưu đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi hai người lại cùng liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh dị ha ha ha tiêu láo đầu một kiện trận bảo a ngươi lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo tiểu tử này rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ ăn vào trên đầu ngươi lưu quách kim bưu kinh dị qua đi cười ha ha trận lại là ra mặt co lại bất quá trận trưởng còn trẻ như vậy Trận đạo tạo nghệ thế mà cứ như vậy mạnh Ngươi trận này bàn ta vừa mới nhìn hồi lâu Cũng liền phát hiện bên trong một cái sai lầm mà thôi Hắn thế mà nhanh như vậy liền tìm ra bốn phía Nếu như không phải hắn ngay tại trước mặt chúng ta tìm ra Ta cũng sẽ không tin tưởng Tiêu lão nghe vậy thần sắc ngược lại là bình tĩnh lại Mỉm cười gật đầu Tiểu tử này có thiên phú Ngày nào hắn hẳn là sẽ đi khí trận ti một chuyến Ngươi cũng phải chú ý Bất quá hắn dù sao cũng là chúng ta tập diện ti người Tiện hắn một kiện trận bảo cũng không có gì Lão phu liền thích dịu rất có năng lực hậu bối. Người thích dịu rất hậu bối. Lưu Quách Kim Bưu sắc mặt cổ quái, người bây giờ hẳn là đã đau lòng không đi nổi đi. Tiêu lão giản mua nhíu mắt, bộ mặt cơ bắp co quắp một chút, nghĩ đến kia đưa ra trận bảo còn có thư tịch, lập tức mặt đen lên không nói chuyện. Tri thức liền là lực lượng a. Nhìn tới vẫn là muốn bao nhiêu đọc sách. Địch Vô Pháp dẫn theo hai bao miễn phí có được đồ vật, tâm tình vẫn là rất vui vẻ, cất bước đi vào tiệm sách. Giá trị 90 khối Hỗn Nguyên tinh thư tịch. Cái này đã là giá cả không ít. Phải biết hắn lúc trước bán đi hỏa si kiếm, cũng chỉ bán 200 khối hôn nguyên tinh, tại bí thị mua tình báo về sau, cũng cũng chỉ còn lại có 100 khối. Như lại tính đến xử lý huyết thủ ma Phật có được hơn 30 khối hôn nguyên tình, kia cũng chỉ có hơn 130 khối mà thôi. Hơn 130 khối hôn nguyên tinh, mua thư tịch sau cũng liền còn thừa không có mấy, chớ nói chi là lại mua giá trị càng đắt đỏ trận bảo. Mặc dù kia tiêu láo đầu tiện hắn trận bảo chỉ là cấp thấp nhất trận bảo nhưng cũng là giá trị chí ít 500 khối hốn nguyên tinh bảo vật loại này trận bảo huy lực cực lớn một khi thôi phát liền có thể trực tiếp hình thành một tòa tính công kích trận pháp nghe nói là có thể phát huy ra tương đương với thiên tinh cảnh cường giả bình thường một kích chi uy vẹn vẹn lợi dụng ma tâm tiện lợi tìm ra trận bàn bên trên mấy cái sai lầm liền thu được nhiều như vậy chỗ tốt địch vô pháp tâm tình vẫn rất tốt mặc dù hắn hiện tại cũng đã có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra lôi đỉnh hôn nguyên tinh cũng không phải là quá thiếu tiền Tùy tiện xuất ra một khối lôi đỉnh hốn nguyên tinh đi bí thị bán, đều có thể bán ra 100 khối hốn nguyên tinh giá cả. Bất quá lôi đỉnh hốn nguyên tinh dù sao rất khó ngưng luyện ra. Lấy hắn hiện tại thần nguyên cương độ, mỗi ngày cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra 2 khối lôi đỉnh hốn nguyên tinh. Đến lúc đó thần nguyên lực lượng liền muốn tiêu hao hầu như không còn, cái này sẽ kéo dài hắn tu hành tốc độ. Hắn cũng không nguyện mỗi ngày đều vội vàng kiếm tiền. Bởi vậy những ngày này xuống tới... Địch Vô Pháp cũng liền tại có rảnh rỗi thời điểm ngẫu nhiên ngưng kết một khối Lôi đỉnh hôn Nguyên tinh, cho tới bây giờ cũng chỉ tích lũy 5 khối Lôi đỉnh hôn Nguyên tinh mà thôi. Đi vào tiệm sách bên trong, tiệm này từ ngược lại là bình thường rất nhiều, trong tiệm Hỏa Kế gặp hắn tiến đến, xem xét người mặc Lý Ngư phụ, bận biểu chiêu đãi, nhiệt tình bưng chén nước trà dâng lên. Lúc này sắc trời đã tối, Địch Vô Pháp cũng không có tại sách này cửa hàng làm nhiều lưu lại, chọn lấy hai quyển đặc biệt đất bản Cửu Lê Hoàng triều sử ký cùng cổ tinh các nơi vực phong mạo về sau liền giao hai khối hồn nguyên tinh đi ra tiệm sách bình thường thư tịch lại là không cần dùng tới hồn nguyên tinh mắt như vậy giao dịch tiền tệ nhưng địch vô pháp chọn lựa cái này hai quyển sách lại là thuộc về đặc biệt nhân sĩ mới có thể đọc qua thư tịch không ở trên thị trường phạm vi lớn tiêu thụ bên trong ghi chép có rất nhiều bí mật sự tình cho nên cũng là đắt đỏ rất nhiều nếu không phải địch vô pháp bản thân liền là tập diện ti dịch sĩ lại đã có kinh long cảnh thực lực nhưng cũng không có tư cách mua sắm loại này đặc biệt tất bản thư tịch chương 375, cổ la các nơi. Lật ra cổ la tinh các nơi vực phong mạo quyển sách này cẩn thận đọc sau một thời gian ngắn, Địch Vô Pháp cũng coi như đối Cửu Lê Vương Triều chỗ thống trị cương vực bên ngoài cái khác một chút địa vực có hiểu biết. Đương nhiên những cái kia cổ la tinh cái khác địa vực cũng không phải là lấy Cửu Lê Vương Triều thực lực còn Vô Pháp chiếm lĩnh thống trị, chẳng qua là những cái kia địa vực đều quá mức cần cối, khuyết thiếu tài nguyên, không thích hợp nhân sinh tồn, cũng không có quá lớn cạnh tranh tất yếu. Căn cứ thư tịch bên trên ghi chép, Cổ La Tinh năng lượng thiên địa rất dư giả, có trí tuệ sinh mệnh liền có mấy trăm ức. Cựu Lê Vương triều chính là là cổ La Tinh bên trên lớn nhất hoàn thành thống nhất vương triều, thống trị toàn bộ cổ La Tinh phồn hoa nhất 9 khối lục địa địa vực, chiếm cứ cổ La Tinh 30% diện tích. Mà tại cổ La Tinh nhất phương tây là cực địa băng dường, tên là Tà vực, Tà ma ngoại đạo phần lớn bị khu trục tới đó, nơi đó quanh năm phong tuyết tứ ngược, hoàn cảnh cực đoan ác liệt. Nghe nói tại băng dương phía dưới, còn đang ngủ say bị phong ấn yêu ma Bất kỳ người nào dám đi quấy rầy đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đại lục phương đông gần bờ chỗ có Bắc Hải, Đông Hải, U Hải. Những này trên biển phân bố có vô số hòn đảo, địa chấn núi lửa liên tiếp bộc phát, thường xuyên cuốn lên kinh khủng hải khiếu. Cùng đồng châu dấp dưới chính là cựu Lê Vương triều cương thổ bên trong phạm vi bên trong. Lại hướng nam thì là U lãng Hải. Ú lãng Hải bên trên có vài chỗ to lớn lục địa hòn đảo, trải rộng rắn độc sâu bỏ, độc trướng tứ ngược, khí hậu nóng bức, lâu dài không đông được xưng độc trướng rất cương. Tại cổ La Tinh Phương Bắc thì là một mảnh sa mạc hoang mạc, xương là huyết sắc hoang mạc, lâu dài không mưa, khí hậu khắc liệt, nhiệt độ tối cao đạt tới trên trăm độ, không thích hợp ở người, là nhân loại cấm khu, cũng là bị Cửu Lê Vương triều đuổi ra ngoài tà ma ngoại đạo buộc chặt. Truyền thuyết tại kia huyết sắc hoang mạc dưới đáy còn có văn minh viễn cổ thành thị bị gió cắt mai táng, trôn giấu bảo tàng vô tận. Tà ma ngoại đạo đệ nhất nhân tà tổ liền tiềm cư tại kia bị gió cắt mai táng thất lạc văn minh ở trong. Địch vô pháp xem hết toàn bộ cổ La Tinh đại lục bản khối, cũng là nhẹ thở ra một hơi. Như thế lớn một mảnh đất vực, so với từng tại địa tinh nhân loại liên bang lúc, lại là còn rộng lớn hơn nhiều. Một cái đông châu liền có thể có thể so với toàn bộ cổ hạ lại thêm một cái ương dương cùng sông băng diện tích. Một cái phủ thành quản hạt địa vực, liền có thể so với một cái lưu cầu đảo. Về phần quận thành phạm vi quản hạt diện tích, kia thì càng khỏi phải nói. Như thế lớn cổ La Tinh. Thâm sơn đại trạch bên trong liền ẩn nấp có len lén lẻn vào đến cựu châu tà ma ngoại đạo cũng không ít cường hãn hung manh kỳ thú lấy thực lực của hắn bây giờ hành tẩu thiên ai hơi không cẩn thận liền có thể sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng cũng duy có thành tiểu thiên tinh cảnh mới xem như có xương bá một phương thực lực địch vô pháp trong lòng đấu trí tuôn ra lúc này liền bắt đầu hút hút tới lôi đỉnh năng lượng tinh luyện tổ khiếu bên trong giao long thần nguyên giao long thần nguyên đã từng là đạt đến thập phẩm hùng hồn trình độ mặc dù tại hắn phong ấn quá trình bên trong tiêu tán rất nhiều nhưng bây giờ đi cảm thụ như cũ rất là hưng hậu nên có thể chống đỡ đến hắn tu hành đến thất bát phẩm trình độ tại tinh luyện hấp thu thần nguyên trong quá trình địch vô pháp đồng thời cũng lợi dụng ma tâm bắt đầu phân tích trận địa cùng thư tịch bên trong tin tức chậm rãi nghiên cứu thôi diễn loại này tại tu luyện thần nguyên trong quá trình còn có thể đồng thời tới suy đoán nghiên cứu trận pháp phương thức tu luyện đoán chừng cũng liền địch vô pháp cái này duy nhất cái này một phần mặc dù thực lực đạt đến kinh long cảnh về sau cơ bản đều có thể phân tâm dùng nhiều nhưng trận pháp nhất đạo vốn là mênh mông phức tạp, cực hao tâm tổn trí lực, người bình thường chớ nói phân tâm, chính là chuyên tâm nghiên cứu đều sẽ cảm giác lực không bị kịp. nhưng mà địch vô pháp lại là hoàn toàn đem đại não giao cho ma tâm đi vận chuyển, một bộ phận khác tâm lực thì toàn tâm toàn ý hút nhiếp bên trong lôi đỉnh năng lượng vũ trụ, hấp thu tôi luyện tổ khiếu giao long thần nguyên, đây cũng là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. đại lượng lôi đỉnh năng lượng vũ trụ tiêu ma giao long thần nguyên bên trong không phù hợp tự thân tạp chất về sau, những này bị luyện hóa thần nguyên cũng sẽ bị địch vô pháp thần nguyên lực lượng hấp thu, khiến cho thần nguyên lực lượng cấp tốc tăng trưởng. Loại này tốc độ tu luyện lại là so với phục dụng chân quý tăng lên thần nguyên lực lượng tử linh đan còn muốn tấn mãnh rất nhiều, là thường nhân hâm mộ không đến. Bất quá dạng này tu luyện cũng rất là hao tổn lôi đỉnh năng lượng vũ trụ. Tuy nói lôi đỉnh năng lượng vũ trụ lấy mãi không hết dùng mãi không hết, nhưng địch vô pháp thần nguyên lực lượng lại là có hạn. Hắn mỗi ngày lấy thần nguyên lực lượng có khả năng hấp thu tới vũ trụ lôi đỉnh năng lượng. Dùng để tinh luyện giao long thần nguyên đều là không đủ, lại là rất khó lại nhiều xuất thần nguyên lực lượng đi ngưng kết lôi đỉnh hôn nguyên tinh. Bất quá có thể dùng cái này đổi lấy thần nguyên lực lượng vững bước tăng trưởng, địch vô pháp tự nhiên đã là rất hài lòng, không có cái gì không biết đủ. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Ma Tâm đã xem hai khối trận đĩa, một quyển sách bên trong châu ghi lại trận đạo minh văn chi thuật đều nghiên cứu nhập môn, đồng thời đang tiêu hao bộ phận năng lượng về sau, cái này ba loại trận đạo minh văn kỹ năng đều đã thôi diện đến 10% tả hữu trình độ. Địch vô pháp cảm giác thân thể đều muốn bị móc sạch. Không chỉ có thần nguyên lực lượng hao tổn cực lớn, thể nội cương khí cũng hao tổn khô kiệt. Nghe được lầu các bên ngoài vang lên gõ cửa tiếng hô hoán, hắn hô xả giận, vận chuyển tam tử thành thần quyết, sau đó đứng dậy đi ra mật thất. Tại tam tử thành thần quyết khôi phục nhanh chóng lực dưới, hắn mới cảm giác cảm giác suy yếu hơi có thối lui. Đi ra lầu các, liền nhìn thấy ngoài viện trần hổ. Địch đại ca, đội trưởng phân phó để chúng ta đi nhận phúc lợi về sau liền chuẩn bị xuất phát cùng đi lương đông thành nhậm trước. Trần Hổ nhìn thấy địch vô pháp, một trương trương đầu chuột não mặt gầy bên trên chất đầy thiếu, không giống như là hổ, giống như là chuột. Ừm. Đi thôi. Địch vô pháp bình thản gật đầu, đem trong tay nhọn mũ đeo lên, lại sờ lên trong ngực màng bao bên trong cất giấu phù đồ tháp, lúc này cùng Trần Hổ cùng rời đi. Cùng lúc đó, tại tập diệt ti cái này đại viện chỗ sâu một chỗ thiên điện bên trong, Hứa Xương Vinh mang theo kinh ngạc tâm tình đi vào chỗ này lệnh trước cửa điện. Hứa đội trưởng, ngươi đi vào đi, lãnh sự đại nhân đã chờ ngươi. Trước cửa điện chờ đợi hai tên dịch sĩ nhìn xem Hứa Sương Vinh cười nói, "Ừm." Hứa Sương Vinh đẩy cửa vào. "Sương Vinh, ngươi đã đến." Thiên điện một bên bên cạnh sảnh rèm châu che lấp về sau, chuyển đến lãnh sự Tần Vũ thanh âm. "Thuộc hạ Hứa Sương Vinh, tham kiến lãnh sự đại nhân." Hứa Sương Vinh đứng tại chính sảnh, cách rèm châu, hai tay ôm quyền, hướng về phía sau bức rèm tre trước bàn sách đứng đấy giống như ngay tại vậy mực một nam tử nói. Không cần đa lễ, ta lần này tìm ngươi cũng có chuyện muốn bản giao cho ngươi, hôm qua gia nhập vào các ngươi trong tiểu đội, có một tân nhân hẳn là đã từng là thiếu lâm di mạch đệ tử, pháp hiệu liêu trần, đúng không? Vậy mực nam tử cầm trong tay bút lông đặt ở bút trên kệ, bàn tay của hắn thon dài, lại xem xét toàn bộ dáng người hình thể cũng là thon dài cân xứng, lại là làm làm thư sinh cách ăn mặc, mặt như ngọc, tị nhược huyền đảm, giữa lông mày có cỗ ai hùng chi khí, mang nga quan, xuyên áo lùa, cho người cảm giác tiêu sái phiêu nhiên có loại đọc đủ thứ thi thư nhưng lại xuất trần khí tức, tựa hồ lại có lo lắng thiên hạ thương xót. Hứa Sương Vinh nghe vậy là khẽ giật mình, dèm Châu vào lúc này đã bị sốc lên, tần vũ từ đó đi ra, tay trái vướt vướt một khối bích ngọc phỉ thúy sư tử, một cái tay khác thì nắm giữ một cuốn sách, khí chất xuất trần. Không sai. Thật có người này, hiện tại đã đi pháp hiệu, đổi tên địch vô pháp. Hứa Sương Vinh lúc này gật đầu nói. chương 376, Lãnh sự tạo áp lực. Đây là người gia nhập chúng ta tập diệt ti lúc nhận lấy phần thứ nhất phúc lợi, một viên tử linh đàn còn có 5 khối hôn nguyên tình. Một tháng sau ngươi còn có thể nhận lấy dạng này ngang nhau đồng lộc, nếu như khi đó ngươi đã là một đồng ấn dịch sĩ, hôn nguyên tinh đem sẽ tăng lên đến 10 khối. Tại công lao trong điện, địch vô pháp từ một người trung niên trong tay phụ nhân tiếp nhận một bình đan dược, còn có 5 khối trói buộc chung một chỗ hôn nguyên tình. Nhìn thấy những này phúc lợi, hắn trong lòng cũng là không khỏi cảm khái tập diện ti không hổ lưng tựa triều đình. Quả nhiên là tài đại khí thô. Năm khối hôn Nguyên tinh không nói, vậy ít nhất là một man thể cảnh võ giả muốn phấn đấu nửa năm mới có thể hôn đến thu nhập. Nhưng một viên Tử Linh đan, tiếc nhưng là có chút chân quý đắt giá. Loại đan dược này chính là triều đình cung đình luyện dược đại sư tỉ mỉ nghiên cứu ra, từ triều đình đặc cung đến từng cái môn hạ bộ môn, làm đồng lộc phúc lợi một loại phân phát. Một viên Tử Linh đan tại bí thị bên trong giá cả, sao đến 20 khối hôn Nguyên tinh một viên, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Bởi vì tử linh đan nơi phát ra con đường cũng chỉ có thể là thông qua triều đỉnh từng cái bộ môn chạy ra, nhưng loại vật này cũng chỉ có thể là triều đỉnh người bên trong thể chế mới có thể nắm giữ phục dụng, lại là nghiêm cấm hướng ra phía ngoài buôn bán lưu thông. Bất quá đan dược này dù sao 10 phần chân quý, cũng không thiếu là có người bí quá hóa liều xuất thủ, nhưng chỉ cần một khi phát hiện, nhẹ thì vào tủ, nặng thì trực tiếp chố lấy cực hình. Điều này sẽ đưa đến trên thị trường cơ hội là không nhìn thấy có tử linh đan mua bán chỉ có bí thị bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện địch vô pháp lay động một cái cái bình nghe được trong đó đan dược thanh âm liền đem bình thuốc thu nhập trong lực. ngoại trừ đan dược này cùng hôn nguyên tinh bên ngoài còn cấp cho một cái vạn giảm truyền âm âm đạo một cái duy nhất một lần phòng ngự trận phù trận phù chính là trận bảo tinh giản bản trận bảo nhưng nhiều lần sử dụng một khi thôi phát đem hình thành đối ứng trận pháp hoặc là phụ trợ trận pháp hoặc là phòng ngự trận pháp hoặc là công kích trận pháp vân vân trận phù cũng là có giống nhau hiệu quả Bất quá trận phù chỉ có thể sử dụng một lần, trận bảo lại là chỉ cần bổ sung năng lượng đầy đủ liền có thể nhiều lần sử dụng, bình thường mà nói một kiện trận bảo, kém cỏi nhất cũng có thể sử dụng 10 lần mới có thể báo hỏng. Lần này còn có thể dẫn tới một chương phòng ngự trận pháp trận phù, lại là vượt quá địch vô pháp dự kiến, bất quá hắn tự nhiên cũng là mừng rỡ lấy chỗ tốt. Chương này ban thưởng phòng ngự trận phù, tự nhiên cũng chỉ là cấp thấp nhất chủ loại, chính là một chương tám núi ngự long trận trận phù, thôi phát ra về sau có thể chống cự thiên tinh cảnh cường giả bình thường một kích chi lực. Loại này đồ vật bảo mệnh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Mà lại địch vô pháp hiện tại cũng đã học xong trận đạo minh văn bản lĩnh, đối với cái này phương thế giới trận pháp cũng có chút hiểu rõ, lại là có thể nhiều nghiên cứu thưởng thức trận phù bên trên khắc ghi chép trận pháp, có lẽ có thể nghiên cứu ra càng nhiều trận đạo minh văn tri thức, tăng lên chính mình. Lãnh sự đại nhân Tập diệt ti thiên điện nghiêm pháp điện bên trong, hứa xương vinh sắc mặt khó coi, Địch vô pháp mới vừa vặn gia nhập vào tiểu đội chúng ta, ngươi lại làm cho ta vì thiếu lâm di mạch đám kia chó nhà có tăng, đi từ trong tay lấy muốn bảo vệ cái này khiến ta về sau như thế nào tại đội viên khác trước mặt là người lại như thế nào để cho ta phục chúng thống lĩnh tiểu đội. Tân vũ nghe vậy nhíu mày thưởng thức bích ngọc phỉ thúy sư tử bàn tay đột nhiên tích lũy gấp trầm giọng nói làm sao Hứa đội trưởng chẳng lẽ ta tần ngũ người một bộ mặt ngươi cũng không muốn cho ta cho ngươi đi cùng kia địch vô pháp nói. Liền là cân nhắc đến mặt mũi của ngươi, ngươi đừng để ta khó xử, nếu như ta tự mình đi tìm hắn đòi hỏi, ngươi cảm thấy tình huống sẽ là như thế nào? Hứa Sương Vinh hai mắt rệ mang lóe lên. Nhưng ở tần vũ trước mặt, hắn nhưng cũng là không phát tác được, trong lòng bị đẻ nén dị thường, đành phải túi đầu cắn răng nói, lãnh sự đại nhân mệnh lệnh, ta hứa Sương Vinh tha thứ khó tòng mệnh, ta chỉ có thể giúp đại nhân đem lời đưa đến, như địch vô pháp không muốn giao ra bảo vật, ta không có khả năng cưỡng ép tháp bắt Hừ. Tần Vũ lắp đầu, thần sắc hiện lên không vui, thôi được, đã dặn này, vậy ngươi liền đi đi, đem lời nói đưa đến là được, nếu như hắn không tức thời, ta sẽ đích thân tìm hắn nói một chút. Hứa Sương Vinh chắp tay, quay người nhanh chân đi ra trong điện, nhưng trong lòng đã là bị đẻ nén tức giận đến không được, nhưng lại khí vậy cũng không thể phát tác. Tần Vũ là tần gia thiên tài, tần gia thế hệ làm quan, tại cửu Lê Vương Triều thầm căn cố đế, Tần Vũ càng là lấy 28 tuổi Chi Linh liền đi vào thiên tinh cảnh, nhậm chức tập diệt ty lãnh sự. Há lại hắn Hứa Sương Vinh có thể cùng đối nghịch. Địch Vô Pháp nhận lấy gia nhập tập diệt ti bổng lộc phúc lợi về sau, tâm tình cũng không tệ, cùng đội viên khác gặp nhau đến cùng một chỗ, liền chờ Hứa Sương Vinh đến sau cùng lúc xuất phát tiến về Lương Đông thành. Nhưng mà rất nhanh Hứa Sương Vinh bình tĩnh cái mặt đi tới, trực tiếp liền điểm danh đem Địch Vô Pháp mang sang một bên đi, ngược lại là dẫn tới đội viên khác đều là nghi thần nghi quỷ. Địch đại ca đắc tội đội trưởng. Trân Hồ nói thầm. Đắc tội Hứa đội trưởng, về sau cũng không có gì quả ngon để ăn. Lục Phi khỏe miệng hơi vệnh, ngữ khí mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Lý Trạch đào bọn người nhìn nhau, đều cảm thấy chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lấy bọn hắn đối với Hứa Sương Vinh ngược lại là cực kỳ thấu hiểu, minh bạch có lẽ là sẽ ra chuyện gì đặc thù sự tình. Tập diệt ti lánh sự đại nhân Tần Vũ. Địch vô pháp như mày, ngầm đầu nhìn về phía Hứa Sương Vinh. Hứa Sương Vinh thần sắc không dễ nhìn, trong lòng giận vẫn chưa nguôi giận, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm địch vô pháp nói, vô pháp Ngươi lần đầu gia nhập tiểu đội chúng ta, ta thực sự không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, bất quá đây là lãnh sự đại nhân bằng hàn giao. Hắn là tần gia người, mình cũng là thiên tinh cảnh cao thủ, lại là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, mệnh lệnh của hắn ta mặc dù cự tuyệt, nhưng ta vẫn còn muốn đem lời cho hắn đưa đến. Địch vô pháp nghe vậy gật đầu, xem ra cái này tần vũ, hẳn là cùng ta thiếu lâm di mạch giác tâm sư thúc có ít người tình lui tới à. Hắn tại hôm qua liền gặp chỉ toàn cùng liều không hai vị võ tăng, nghe được hai người kia nhắc qua thiếu lâm di mạch giác tâm sư thúc chắc hẳn kia giác tâm cũng chính là bây giờ thiếu lâm di mạch bối phận tối cao thực lực cao nhất một vị nguyên bản hắn còn muốn lấy tìm thời gian đi điều tra một chút thiếu lâm di mạch bây giờ còn soát lại một số người tư liệu lại không ngờ tới hắn còn chưa bắt đầu động tác đối phương thế mà liền đã tiên hạ thủ vi cường trực tiếp tìm tới cấp trên của hắn hướng hắn tạo áp lực lãnh sự đại nhân thái độ rất kiên quyết hứa xương vinh cao mày lắc đầu nếu như vật kia cũng không phải là liên quan đến tính mệnh trọng yếu như vậy. Ngươi vẫn là lãnh sự đại nhân mặc dù sẽ không cũng không ra mặt trắng trận cướp đoạt ngươi đồ vật, nhưng hắn nếu là muốn chơi chút gì thủ đoạn nhỏ, rất dễ dàng liền có thể đưa ngươi đổi ra tập diệt đi. Ta đã biết. Địch vô pháp khẽ vớt cằm. Tình huống bây giờ như là đã nghiêm trọng đến trình độ như vậy, lựa chọn sáng suốt nhất, đích thật là nắm lô mũi chịu thua nhận, ngoan ngoán giao ra thiếu lâm di mạch bảo vật. Nếu không vì thế đắc tội tần vũ, chỉ cần tần vũ hơi thi thủ đoạn xuống tới, Rất dễ dàng liền có thể đem hắn như thế một người mới cho đổi ra tập diệt ti. Người có tính toán gì? Hứa xương vinh nhìn chằm chằm địch vô pháp. Hắn hiện tại đã truyền lời lại, nếu như địch vô pháp là người thông minh, tự nhiên biết đạo lựa chọn thế nào, nhưng nếu như địch vô pháp ngu xuẩn phải cùng tần vũ đối nghịch, hắn mặc dù biểu thị tiếc nuối cùng lý giải, lại đương nhiên sẽ không cũng đi theo vở ngớ ngẩn. chương 377, lấy lui làm tiến. Vừa mới gia nhập tập diệt ti, liền bị mình người lãnh đạo trực tiếp để mắt tới lại đối phương vẫn là một phía sau có đại thế ra chỗ rửa thiên tinh cảnh cao thủ. Một người như vậy, vô luận là kia một thân phận, đều không phải địch vô pháp có thể đắc tội lên. Bất quá bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, địch vô pháp đương nhiên sẽ không như vậy cương liệt muốn cùng thai to mặt lớn đối nghịch. Nhưng để hắn cứ như vậy cam tâm tình nguyện giao ra trạm áp giới đao cùng giới tử đại những vật này, đó cũng là rất không có khả năng. Lúc này hắn liền nhìn về phía hứa sương vinh, đội trưởng, nếu là lãnh sự đại nhân mệnh lệnh, Ta cũng không phải là không thể được tuân theo. Bất quá những vật này, lúc trước dù sao cũng là sư phụ của ta giác tuệ đại sư giao đến trong tay của ta, hiện tại thiếu lâm di mạch muốn thu hồi, ta cũng nhất định phải tự mình gặp một lần ta đã từng những sư huynh đệ kia. Dù sao nếu là có người giả mạo, hoặc là tâm không thuần, ta giao ra những vật này, vậy liền là có lỗi với sư phụ ta giác tuệ đại sư. Hứa xương Vinh ngay vậy, thần xác lập tức nghiêm một chút, trầm giọng nói, đúng là nên như thế, đây là rất hợp tình yêu cầu hợp lý, vậy thì tốt ta hiện tại liền vì ngươi đi xin phép. địch vô pháp nhìn xem hứa xương vinh bóng lưng rời đi, ánh mắt chợt khẽ hiện, lại là trầm mặc không nói. địch đại ca, thế nào? Trần hồ gặp hứa xương vinh rời đi, lập tức lại gần hỏi thăm. cái khác mấy tên đồng đội cũng lộ ra trương cầu chi sắc. địch vô pháp bình thản lắc đầu, không có nhiều lời. trong lòng của hắn lúc này đã có chút kế hoạch, lại là không tiện cùng bất luận kẻ nào nói lên. thiếu lâm di mạch cũng là thủ đoạn rất tốt, vậy mà xin giúp đỡ đến tập diệt ti lãnh sự tần vũ trên đầu bất quá hắn thực lực bây giờ thấp, lại không có thân phận gì địa vị, tự nhiên là bác không được tần vũ mặt mũi. nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền ngoan ngoãn phối hợp giao ra bảo vật, mà không làm phản ứng của hắn. không bao lâu, hứa xương vinh liền lần nữa lại trở về, biểu thị lãnh sự tần vũ đã đồng ý yêu cầu của hắn, cũng nói cho hắn biết, hiện tại thiếu lâm di mạch hai tên võ tăng đã tại tập diệt ti tiếp khách điện trở. xem ra cái này lãnh sự đại nhân cũng là hơi có chút ngạo khí người. địch vô pháp trong lòng cho ra một cái đánh giá. Đối phương từ đầu đến cuối đều không muốn gặp hắn, từ đầu đến cuối đều cầm hứa xương vinh đương truyền lời ống, với mặt hất hàm sai khiến, thậm chí ngay cả thiếu lâm di mạch kia hai tên xin giúp đỡ mà đến võ tăng cũng phiết đến một bên, không thèm để ý, ngược lại là bảy chút giá đỡ. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Đối phương dù sao cũng là thiên tinh cảnh cao thủ, thân phận địa vị lại không hề tầm thường, không cần thiết gặp bọn họ những tiểu lâu la này. Huống hồ lấy đối phương tập diệt ti lãnh sự chi tôn, không biết bị nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm. Như đối phương tự mình gặp mặt thiếu lâm di mạch võ tăng, cái kia ngược lại là vô cùng có khả năng liền rõ ràng lộ một cái vi diệu tin tức, sẽ cho rất nhiều người tưởng tượng không gian, không thể nghi ngờ sẽ cho hiện tại đã bị hủy thiếu lâm di mạch một cái to lớn nhân tình, mà loại nhân tình này, há có thể là tùy tiện liền cho ra? Cùng hứa xương vinh cùng một chỗ đuổi tới tiếp khách điện, tại trác điện liền gặp được tối hôm qua mới gặp phải liêu tịnh cùng không hai người. A di đà phật, liêu trần sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liêu Tịnh nhìn thấy địch vô pháp thân ảnh, lúc này từ trên ghế đứng lên, chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật về sau, có chút ngửa đầu, nhìn như là hỏi đợi, nhưng ánh mắt bên trong lại là lướt qua một tia rõ ràng niệm ai. Liêu Trần, ta đã nói rồi, giác tâm sư thúc là sẽ không tha thứ ngươi mang theo chúng ta thiếu lâm di mạch trọng bảo bên ngoài tiêu giao, đồ vật đều giao ra đi. Liêu không liếc qua địch vô pháp bên cạnh hứa sương vinh, ánh mắt lại chuyển tới địch vô pháp trên thân nói. Có người ngoài ở tại. Hắn ngược lại không tốt trực tiếp nói rõ đều cụ thể là những thứ gì. Vô pháp, các ngươi trước nói đi, ta đi ra ngoài trước. Hứa Xương Vinh tự nhiên nhìn ra trong đó vi diệu, lúc này vô vô địch vô pháp bà vai, quay người đi ra ngoài. Đợi Hứa Xương Vinh rời đi về sau, Liêu Không lúc này lại là thấp cười nhẹ âm thanh, miệng tuyên Phật hiệu, lắc đầu nói, "Liêu Trần, chẳng áp giới đao, giới tử đại còn có chúng ta thiếu Lâm di mạch trọng yếu tín vật, hiện tại ngươi cũng cho chúng ta giao ra đi." Hắn là nghiễm nhiên một bộ ăn chắc địch vô pháp bộ dáng không sợ địch vô pháp không cho. Ta đã nói qua, trong tay của ta chỉ có chẳng ác giới đau còn có giới tử đại, đến tại tín vật gì, sư phụ ta giác tuệ căn bản là không có đại cho ta tín vật gì. Địch vô pháp thần sắc hở hững nói, liêu tịnh như mày, chẳng lẽ đến lúc này ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ha ha ha địch vô pháp cười khẽ, mở ra tay, ta ngược lại thật ra muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bất quá các ngươi cảm thấy khả năng sao. Trong tay của ta chỉ có Trảm Ác Giới Đao còn có Giới Tử Đại, căn bản cũng không có cái gì thiếu lâm tín vật, ngươi để cho ta biến ta cũng thay đổi không ra. Ngươi chẳng lẽ không sợ các ngươi lánh sự đại nhân hướng ngươi nổi lên? Liêu không hiển nhiên không tin, thanh sắc bên trong nhẫm. Địch Vô Pháp sắc mặt lạnh lẽo, hai cái tên trọng đều nghe cho kỹ, Trảm Ác Giới Đao còn, có Giới Tử Đại, ta chỉ có nhiều như vậy đồ vật, các ngươi bức ta đến phần này bên trên, ta giao cho các ngươi cũng không có gì. Nhưng ta không có có đồ vật Ngươi để cho ta từ đâu giao ra? Coi như ta bị lãnh sự đại nhân khu trục gia tập diệt đi, ta cũng vẫn không có tín vật gì. Liêu Tịnh Liễu không nghe được hai cái tên chọc một câu nói kia, suýt nữa tức nổ phổi, nhưng mà nhìn địch vô pháp bộ dáng lại không giống là bộ. Nói cho cùng kia tín vật đến tột cùng là cái gì, bọn hắn cũng căn bản không biết được, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không có chạm ác giới đao cùng giới tử đại bảo bối như vậy trọng yếu, địch vô pháp đều nguyện ý xuất ra chạm ác giới đao cùng giới tử đại, không cần thiết còn đem thư vật che giấu. Nhìn như vậy đến, địch vô pháp tựa hồ thật không có cái gì thiếu lâm tín vật. Được. Liêu không thở ra một hơi, hiện tại ngươi đem trảm ác giới đao cùng giới tử đại đều giao cho chúng ta, ta tự mình kiểm tra ngươi giới tử đại bên trong vật phẩm, xác định không sai về sau, những vật phẩm kia đều trả lại ngươi. Việc này ta sẽ hồi bẩm giác tâm sư thúc mời sư thúc lao nhân ra ông ta định đoạt. Tùy các ngươi. Địch vô pháp không có nói nhảm, trực tiếp tay ném đi, đem giới tử đại vứt cho liêu không. Giới tử đại bên trong liền chứa chảng ác giới đau còn có hắn một chút vật phẩm liêu không mở ra giới tử đại kiểm tra một phen nhìn thấy chảng áp giới đau vô cùng kích động lại cùng liêu tịnh cẩn thận từng cái từng cái kiểm tra địch vô pháp mỗi một thứ vật phẩm xác nhận đều không có vấn đề về sau lúc này mới khẽ vứt cằm bọn hắn cũng không ham địch vô pháp đồ vật đem địch vô pháp vật phẩm cũng còn về sau mới miệng tuyên phật hiệu nói a di đà phật liêu trần ngươi sớm đi có này giác ngộ chúng ta cũng không trở thành như thế phiền phức Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Chờ một chút. Địch vô pháp nữ mày. Ừm. Liêu tịnh liễu không đều thần sắc cảnh giác. Đồ vật các ngươi nắm bắt tới tay, cứ đi như thế, cũng không có ai làm chứng. Vạn nhất sự sao đồ vật gì thất phản cắn ta một cái, ta chẳng lẽ không phải oan uổng. Địch vô pháp hử lệnh nói. A-di đà Phật, chúng ta người xuất ra, sao lại làm như thế không có phẩm sự tình. Liêu tịnh mặt mang tức giận. Liêu không lắp đầu, đã như vậy. Vậy chúng ta liền mời mới kia vị thí chủ tiến đến, từ hắn chứng kiến, ta lại tự mình thu sách một phòng, từ ngươi hiện lên giao cho các ngươi lãnh sự đại nhân mở duyệt, để ngươi yên tâm. Dạng này tốt nhất. Địch Vô Pháp trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là khẽ bực cằm. Chương 378: Mệnh lý vô thì chớ cơ cầu. Lãnh sự đại nhân, Địch Vô Pháp đã xem thiếu Lâm di mạch bảo vật giao cho kia hai tên hòa thượng, đây là bên trong một cái hòa thượng viết hạ thủ sách đã bày ra chứng minh. Tại tập diệt ti nghiêm pháp điện bên trong, Thứa Sương Vinh những địch vô pháp chi cầu, đem hỏa thượng tự viết nộp mà lên, đưa cho lãnh sự Tần Vũ xem qua. Tần Vũ chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, chật hơi có chút tuấn lãng trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười, ứng, không sai. Tên này mới gia nhập tiểu gia hỏa rất thức thời, là một nhân tài, dạng này, lần này xem như hắn giúp ta một vấn đề nhỏ, đối đai các người đến Lương Đông Thành bên kia về sau, có thể trực tiếp cho hắn đọc qua tập diệt sát đao bản đầy đủ bí tịch, xem như ta đối với hắn một điểm nhỏ đền bù Hứa Sương Vinh vẫn luôn không tốt lắm sắc mặt lúc này nghe vậy có chút hòa hoãn. Lúc này Ôn Quyền nói, Hứa Sương Vinh thay mặt Vô Pháp cảm ơn lãnh sự đại nhân ban thưởng. Ừm, Đi thôi. Cái này cái cuộc sự tình xem như. Tần Vũ khoát khoát tay, cũng lười nhận lấy tự viết. Hứa Sương Vinh đưa tay sách cất kỹ, chậm rãi lui lại rời đi nghiêm pháp điện. Vô Pháp, chuyện lần này xem như chấm dứt. Hứa Sương Vinh rời đi nghiêm pháp bọc hậu đã tìm được ngoài điện hành lang miệng chờ địch Vô Pháp. Đem Tần Vũ thái độ phân nói một lần tập diệt sát đao bản đầy đủ. Địch Vô Pháp có chút nhíu mày. Hứa Sương Vinh bộ mặt đường cong nhu hòa một điểm, cười khẽ nói, "Chúng ta tập Diệt Ti cũng có một bộ chuyên dụng tại truyền thừa xuống công pháp, ngươi đây hẳn là biết đến. Theo lý thuyết ngươi là vừa vặn gia nhập chúng ta tập Diệt Ti, không có bất kỳ cái gì công lao mang theo, chỉ có thể học tập tập Diệt Sát Đao 3 tầng trước bộ phận, về phần sau 3 tầng bộ phận công pháp nội dung, liền cần ngươi tăng lên địa vị của mình, sau đó tích lũy đầy đủ điểm công lao hối đoái. Lãnh sự đại nhân cho phép ngươi trực tiếp học tập tập diệt sát đao bản đầy đủ, ngươi chẳng khác nào là tiết kiệm xuống tới 1.000 điểm công lao, tương đương với 1.000 khối hôn nguyên tinh. Úc! Địch vô pháp hiểu rõ. Nhưng trong lòng cũng là xem thường, tập diệt sát đao nhiều nhất cũng chính là một bộ nhân cấp đỉnh tiêm công pháp mà thôi. Giá trị có thể cùng chạm áp giới đao loại này lợi khí so sánh. Có thể cùng giới tử đại so sánh. Hoàn toàn liền không so được. Bất quá bây giờ đã có chỗ tốt này cầm. Địch vô pháp tự nhiên cũng sẽ trực tiếp nhận lấy, về phần đã cho ra chảm ác giới đao cùng giới tử đại, hắn đã có mặt khác dự định. Tốt, đã sự tình đều đã giải quyết, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, tranh thủ tại tối nay giờ tí trước đó đổi tới Lương Đông Thành. Hứa xương Vinh vô vô địch vô pháp bả vai nói. Lúc này hai người tập hợp cái khác đồng đội, liền dẫn ngược lên lý những vật này, đi ra thành. Tập diệt ti cho mỗi người đều trang bị một thất đông lăng mã, chính là ngày đi hai ngàn giảm ngựa tốt. Nhưng mà tất cả mọi người riêng phần mình có không sai tòa kỵ, lại là không có cười phân phối đông lăng mã. Tại tập diệt ti bên trong, chỉ cần điểm công lao đầy đủ, liền có thể thuê hoặc là trực tiếp hối đoái kỳ thú yêu cầm trên bảng tòa kỵ. Chỉ cần tập diệt ti bên trong có loại này tọa kỵ, liền có thể trực tiếp hối đoái thuê ra. Đám người có thể gia nhập đến tập diệt ti, đều thân phận bối cảnh không đơn giản, dù cho có cá biệt như địch vô pháp dạng này không có quá lớn thân phận bối cảnh, trong tay cũng có có chút tài năng cũng không về phần bị một nhóm tọa kỵ làm khó. Nhưng thấy đám người tọa kỵ đủ loại. Hứa Xương Vinh cưỡi một đầu toàn thân hỏa vũ tựa như gà trống lớn lục hành điểu, tại kỳ thú yêu cầm bảng xếp hạng thứ tư 13, ngày đi 5000 dặm, thậm chí nhưng ngắn ngủi phi hành lướt đi. Dương hiểm thì ngồi tại một con nhện lông như thép xoát vừa to vừa dài màu đen đại chi chu bên trên, nhìn làm cho người khác phát sợ. Đây là trên bảng xếp hạng thứ tư 15 móng đuốt thép bá vương nện, phía sau phần bụng còn có dữ tận như mặt người hoa văn, ngày đi 4000 dặm. Trèo non lội suối không đáng kể. Lý Trạch Đào, Lục Phi, Ngũ Đức bọn người cưỡi màu lông đen bóng giả minh sư tử, nói là sư tử, dáng dấp tựa như hắc báo tử, trên bảng xếp hạng thứ tư 17, ngày đi 3500 giảm. Cũng chỉ có địch vô pháp cùng Trần Hổ cưỡi tọa kỵ đều là tam vị yêu lang, lại là thoáng kém đáng người. Bất quá bực này phân phối lại cũng không kém, đám người mở đủ mã lực chạy vội, Hứa Sương Vinh lại tận lực chậm dần một chút tốc độ, ngược lại cũng không trở thành tụt lại phía sau. Địch vô pháp tuy là cưới tam vị yêu lang đi đường, tâm tư nhưng lại chưa đặt ở đường xá bên trong, lại là một mực xa xa cảm ứng đến một cái phương vị như có như không một kia liên hệ. Kia phương vị cách hắn lúc này lại cũng cũng không xa, nhưng là hướng về hai cái phương hướng khác nhau cấp tốc đi xa, tốc độ cũng không chậm. Cái này xa xa cảm ứng, tự nhiên cũng là phải chỉ toàn cùng liều không kia hai tên hòa thượng phương vị. Địch vô pháp tùy tiện liền giao ra giới tử đại cùng chảm áp giới đao, tự nhiên là sẽ không liền dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Số tại đem giới tử đại cùng Trảm Ác giới đao giao ra trước đó, hắn đã tại giới tử đại bên trên động tay động chân, đem thần nguyên lực lượng lấy thẩm thấu phương thức, tại giới tử đại mặt ngoài ngưng kết một tầng là gấn. Bởi vì lo lắng bị phát giác, lại là không có có lưu quá nhiều thần nguyên, cho nên tầng kia là cấn cũng là có một cái tồn tại thời hạn. Địch vô pháp tự nghĩ thi triển ẩn linh công lấy thần nguyên thẩm thấu là gấn, hai cái thực lực không bằng hắn hòa thượng là phát giác không được. Quả nhiên hai người kia cầm giới tử đại cùng Trảm Ác giới đao về sau, liền ra khỏi thành rời đi, lại là căn bản cũng không có phát giác trong đó manh khỏe hiện tại vị trí phương vị lại là khoảng cách ta cũng không tính quá xa nếu như cưới lên tam vị yêu lang truy tung chỉ cần đối phương nghỉ chân một hai canh giờ, ta cũng là có thể đuổi kịp. Địch vô pháp cảm ứng đến liêu tịnh cùng chống không phương vị trong lòng suy nghĩ, nhưng lại cũng không chân chính biến thành hành động. Chặn giết liêu không cùng chỉ toàn chuyện này trọng yếu nhất liền là giữ bí mật muốn làm đến không cho bất kỳ người nào biết cứ như vậy Giết kia hai tên hòa thượng sau lại cướp đi trảm ác giới đao cùng giới tử đại, liền thần không biết quỷ không hay. Cho dù thiếu lâm di mạch kia giác tâm thật hoài nghi hắn, không có chứng cứ, lại có thể bắt hắn thế nào, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là tập diệt ti người. Dù cho giác tâm cùng tập diệt ti lãnh sự tần vũ có thể dính liễu quan hệ, nhưng đồ vật hắn đều đã cho liễu tịnh cùng không, hai người này cũng viết xuống tự viết chứng minh qua, lãnh sự tần vũ đều đã tự mình xem qua. Tại giới tình huống đó, đồ vật hắn đều đã giao ra. Hai tên hòa thượng lại mất tích, hoàn toàn liền có thể nói là liêu tịnh cũng không lòng tham quay phá, mang theo trọng bảo lần trốn, cùng hắn lại là không quan hệ. Kế hoạch này trọng yếu khâu chính là tại không người biết tình tình huống dưới, đi tới đi lui mấy ngàn dặm, đi giết liều không còn có liêu tịnh, đồng thời vì lấy phòng ngừa văn nhất, hắn cũng muốn tạo ra ra không ở tại chỗ chứng minh. Đối với cái này, địch vô pháp cũng đã có một cái xác thực ý nghị kế hoạch, liền đợi đến đến lương Đông Thành về sau, liền bắt đầu chính thức áp dụng bất quá kế hoạch này cũng có rất lớn thất bại khả năng. Cái này thất bại khả năng cũng được không cùng chỉ toàn giữa đường không chút nào dừng lại, ngựa không dừng mà trực tiếp chạy trở về giác tâm bên cạnh. Như hai người này thật sự là như thế cơ trí, kia địch vô pháp cũng chỉ có không làm gì được, mặc cho hai người này lấy đi Trảm Ác Giới Đao Cùng Giới Tử Đại, vô pháp tái hạ thủ. Trảm Ác Giới Đao Cùng Giới Tử Đại mặc dù trọng yếu, nhưng lại không đáng đến hắn mạo hiểm đắc tội lãnh sự tần Vũ. Chẳng qua nếu như có thể kế hoạch lại cầm về Như vậy vì đó bi quá hóa liệu một lần cũng là đáng, nếu là không thể cầm lại, vậy cũng chỉ có thể nói mệnh lý vô thì chớ cư cầu. Chương 379, ngàn dặm truy kích. Lương Đông Thành ở vào Đông Châu, Nam Bộ Dung Liêm đạo một vùng. Dung Liêm đạo lấy con đường tựa như Liêm Đao gỗ lượn, hai bên đường trồng có không ít cây nông nghiệp bờ ruộng mà nghe tiếng. Lương Đông Thành liền ở vào Dung Liêm đạo cuối Liêm Đao núi đao phía trên. tòa này phủ thành danh xưng là Đông Châu Kho Lúa, lấy thừa thái lương thực cây nông nghiệp văn danh thiên hạ. Tại chiến loạn thời kỳ liền là lương thực trần thai cung cấp lớn nhất lối ra hộ. Đuổi tại nửa đêm trước đó, địch vô pháp bọn người phong trần mệt mỏi chạy tới lương Đông Thành. Trong đêm lên một trận sương mù, sương mù mở nhạt thời điểm, giống từng tia từng tia sa mỏng, nhẹ nhàng lưu động, xuyên thấu qua sương mù, mơ hổ liền có thể thấy hai bên đường sân phong, thôn trang, còn có một số nhà tranh hình dáng. Chính là vào đông rét lạnh nhất thời điểm. Sắc nhọn hàng khí biêm người ra thịt, khiến cho một chút quả lộ, nước ép trái cây. Làn da bị hàn phong cùng sương mù thổi qua lúc, đều cóng đến giống mèo cắn đồng dạng đau đớn. Không thể không nói, hoàn cảnh như vậy, đổi nhân loại người của liên bang tới đây, căn bản tiểu rất khó sinh tồn được, chỉ có bị buộc lấy không ngừng rèn luyện cường hóa tự thân, tố chất thân thể tăng lên, mới có thể sinh tồn. Đám người cười tọa kỵ, hứa sương vinh lộ ra lệnh bài, phủ thành trong đêm phòng thủ vệ binh quét mắt liền cho đi, nhanh như chớp nhảy lên vào thành nội. đuổi lâu như vậy con đường, mọi người cũng đều mệt mỏi Cụ thể công việc phân phối ngày mai lại nói, tất cả mọi người tùy tiện tìm gian phòng ngủ. Lương Đông thành phủ thành bên trong tự nhiên là có tập diện ti phân bộ nơi trốn, Hứa xương Vinh mang theo đám người tiến tòa nửa trạch viện nửa phủ đệ rộng rãi nơi trốn, mang đám người riêng phần mình tuyển ốc xá. Bọn hắn 6 cái lão nhân ngược lại là đều có riêng phần mình nơi ở, nhưng mà địch vô pháp bằng ba tên mới gia nhập lại là còn không có phân phối đến chỗ ở, lại là trước thích hợp nghỉ ngơi. Trần Hổ ngáp một cái gật đầu khen hay, Lục Phi mặc dù hơi co không ổn Lại cũng vẫn là đồng ý Một đường cưới tọa kỵ ngay cả đuổi đến hơn 2.000 dặm đường Đích thật là có chút không còn chút sức lực nào Cũng liền lười nhác dày vò Kinh Long cảnh cường giả cũng là người Liền xem như thánh thể đều sẽ cảm thấy mệt mỏi Ngay cả đuổi hơn 2.000 dặm đường Thời tiết lại lạnh Cảm giác đương nhiên là sẽ không dễ chịu Trần Hổ Tìm gian phòng ốc chúng ta trước ngủ cùng chỗ đợi một đêm Địch vô pháp hạ tọa kỵ Đối Trần Hổ nói a Địch đại ca Người Trần Hổ Trận sắc mặt không tốt lắm, thẳng tắp nhìn xem địch vô pháp. Địch vô pháp như mày, ta cảm giác có ngộ hiểu, ban đêm muốn dốc lòng tu luyện một phen, ngươi làm hộ pháp cho ta. Úc, chân hổ giật mình, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, gãi đầu, a ah, ha ha, kia tốt, tốt. Mấy người khác thấy thế cũng chỉ là cười cười, chỉ nói địch vô pháp rất là cẩn thận, cái này mới tới một chỗ khó tránh khỏi liền vẫn ôm một chút lòng cảnh giác. Đi vào gian phòng, cái này tạm cư gian phòng điều kiện không gọi được quá tốt. Bất quá nhưng cũng chia hai tầng, một tầng là phòng ngủ, một tầng là dưới mặt đất tu luyện thất. Địch vô pháp lúc này liền trực tiếp đi vào dưới mặt đất tu luyện thất, Trần hổ thi ở bên ngoài phòng ngủ tu luyện. Tất cả mọi người là tu võ người, thân thể cường kiện tinh thần sung mãn. Dù cho đi đường quá lâu nhất thời có chút mệnh mệt mỏi, cũng chỉ cần vận hành công pháp tu luyện một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, tu luyện lại là thay thế giấc ngủ, bình thường có rất ít người sẽ trực tiếp đi ngủ. Địch vô pháp đi vào trong phòng tu luyện về sau. Liên bắt đầu tiếp tục xa xa cảm ứng chỉ toàn đám người phương vị. Tại hắn cảm ứng bên trong, hai người này lại lại vẫn đang đuổi đường, một bộ không ngủ không nghỉ bộ dáng. bất quá tốc độ lại là vẫn như cũ như trước đó cái chủng loại kia trạng thái, cũng không phải là tốc độ cao nhất đi đường, hiện nhiên là cầm lại bảo vật sau đều tâm tình rất buông lỏng, cũng không nội vã. Nhưng cái này vẫn không phải tin tức tốt gì. Bởi vì tại địch vô pháp lúc này cảm ứng bên trong, liễu tịnh bọn người liền đã cách hắn có cách xa hơn không giảm. Nếu như đối phương lại tiếp tục như vậy đi đường 1-2 giờ, như vậy hắn coi như muốn lên đường đuổi theo, đều đã rất khó đuổi kịp, chẳng áp giới đau cùng giới tử đại cũng cũng đừng nghĩ lại cầm về. Lúc này đều đã nhanh giờ tí, hai cái này hòa thượng thế mà còn không gìm ngựa tạm nghỉ. Địch vô pháp ám đạo phiên phức. Sự tình ngay tại hướng về có chút không ổn trạng thái phát triển, nhưng hắn hiện tại cũng là bất lực, chỉ có thể chờ đợi. Địch vô pháp điều chỉnh tâm tính, bắt đầu lấy thần nguyên câu hút tới lôi đình năng lượng Tôi luyện tổ khiếu bên trong giao long thần nguyên. Cho dù lúc này trong kế hoạch tình huống cũng không tốt, nhưng hắn nhưng cũng không hiểu ý thái mất cân bằng, như cũng có thể bình tâm tĩnh khí nắm chặt thời gian tu luyện. Trảm ác giới đao cùng giới tử đại mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải tuyệt không cho sơ thất. Nếu như cuối cùng không cầm về được, kia còn chưa tính, hắn cũng sẽ không đi cương cầu, càng sẽ không vì thế ảo nào không thôi. Dù sao chân quý nhất thất cấp phù đồ tháp, lúc này vẫn là trong tay hắn. Liên dạng này dốc lòng tu luyện nửa nén hương. Địch Vô Pháp đột nhiên tâm nghiệm vừa động, trong ý thức xa xa cảm ứng được chỉ toàn cùng Liêu Không hai người tiến lên tốc độ bỗng nhiên chậm chạp rất nhiều. Khoảng cách ta lúc này có chừng 1300 dặm. Đi tới đi lui một chuyến liền là tiếp cận 3000 dặm. Địch Vô Pháp đôi mắt chợt khẽ hiện, ý thức cảm ứng bên trong, Liêu Tịnh cùng Liêu Không triệt để ngừng lại, tại một vị trí không tiếp tục tiến lên, xem bộ dáng là rốt cục chuẩn bị tạm nghỉ ngơi. Động thủ. Địch Vô Pháp hướng tới làm việc quả quyết, quyết định thật nhanh đứng dậy, lóe lên rời đi tu luyện mà thất. Tại linh giác của hắn cảm ứng bên trong, Trần Hổ lúc này cũng ở bên ngoài trong phòng ngủ vận công tiềm tu. Đối phương tuy nói là làm hộ pháp cho hắn, nhưng ở cái này tập diệt ti phân bộ, có thể xảy ra chuyện gì, đối phương đương nhiên sẽ không ôm lấy quá lớn lòng cảnh giác, hộ pháp cũng liền tượng trưng ngồi ở bên ngoài trông coi, phòng ngừa có người tùy tiện quấy rầy đến địch vô pháp. Địch vô pháp hóa thân ảnh ma trạng thái, cướp ra khỏi phòng, thần nguyên lực lượng đột nhiên ngưng tụ, lạng yên thẩm thấu hướng Trần Hổ, bắt đầu thôi miên đối phương. Lần này là thật thôi miên, muốn đem đối phương thôi miên đến quen ngủ mất. Lấy Trần Hổ bất quá âm dương trung tế cấp độ thực lực, ngay cả thần nguyên đều chưa từng ngưng tụ, nơi nào sẽ là địch vô pháp bị thủ. Bị địch vô pháp như vậy âm thầm đánh lén, Trần Hổ căn bản liền không có ý thức được cái gì không đúng, rất nhanh liền bất tỉnh bất tỉnh chìm ngủ thiết đi, từ đầu đến cuối cũng không biết địch vô pháp đã ra tay với hắn. Đây cũng là địch vô pháp cố ý tuyển Trần Hổ nguyên nhân, thực lực đối phương không mạnh, rất dễ dàng khống chế. Lấy người này làm hộ pháp cho hắn làm chứng, cũng có thể chế tạo không ở tại chỗ sự thật chứng minh. Cứ việc loại này chứng minh khả năng rất lớn tính là không dùng được, Thiếu Lâm di mạch lại thế nào náo, cũng dù sao lúc này không giống ngày xưa, căn bản tiểu không bay ra khỏi quá lớn bằng nước. Bất quá để cho an toàn, địch vô pháp tự nhiên vẫn là gắng đạt tới kế hoạch mỗi cái khâu, đều tận lực làm được hoàn mỹ. Lặng lẽ lặn xuống chu ngựa, tìm tới nhắm mắt nghỉ ngơi tạm vị yêu lang. Địch vô pháp một bàn tay liền đập choáng yêu lang, đem nâng lên trực tiếp thu nhập đến phù đồ tháp bên trong, chậm nhanh chóng nhanh rời đi tập diệt ti phân bộ, hướng về ngoài thành lướt đi. Lúc này đêm đã khuya, hắn động tác lại cực kỳ nhỏ, mà lại là một mực ở vào hóa thân ảnh ma trạng thái, ẩn nấp tính cực cao, ngược lại là không làm kinh động bất luận kẻ nào, Lặng Yên liền lướt ra ngoài thành. Ngao! Đến ngoài thành, lại đem Tam Vị Yêu Lang vùng ra phù đồ tháp thời điểm, này xui xẻo tọa kỵ lại là lông tóc lộn xộn, có chút hoảng sợ. Hiển nhiên, vừa mới tại phủ đồ tháp bên trong, Bị phù đồ tháp thôn vệ tinh khí thần Khiến cho cái này tam vị yêu lang rất là khủng hoảng Đi Địch vô pháp trực tiếp xoay người cười đi lên chương 380 ngàn dặm truy kích Kình phong gào thét Lang liệt thấu xương Tam vị yêu lang vùng ra chân phi nước đại Như bị kích thích đến triệt để cuồng bạo Tốc độ thế mà so với bình thường còn nhanh hơn năm thành Bất quá loại trạng thái này Hiển nhiên tồn tại vấn đề rất lớn Chính là bị địch vô pháp lấy bí pháp đặc thù kích thích Sau kết quả Như thời gian dài tiếp tục kéo dài, vô cùng có khả năng liền dẫn đến tam vị yêu lang chết bất đắc kỳ tử mà chết. Từ lương đông thành chạy về liêu tịnh liêu không lúc này nơi ở, có 1.300 dặm xa, vừa đi vừa về chính là 2.600 dặm, nếu không dùng chút thủ đoạn phi thường, liền căn bản không có khả năng đuổi trước khi trời sáng xử lý liêu không, liêu tịnh hai người sau quay về nữa. Bởi vậy, địch vô pháp đã là không tiếc lợi dụng ghen cường hóa thuật kích thích tam vị yêu lang ghen lực lượng. Không tiếc nghiền ép đầu này yêu lang sinh mệnh tiềm năng, cũng muốn để kế hoạch hoàn mỹ áp dụng xuống dưới. Ngao! Tam vi yêu lang chạy vội đến trên đường tốc độ càng thêm tấn mãnh, toàn thân lông tóc cũng bắt đầu thô to, trong lỗ chân lông chảy ra mồ hôi nóng. Địch Vô Pháp mặt giống như thép mục, chẳng quan tâm, mặc cho gió tạt thổi, mặc cho quanh mình cảnh vật ở bên người cấp tốc hướng về hai bên mất đi. Hơn một canh giờ về sau, Tam vi yêu lang đã là hai mắt xuống huyết. Địch vô pháp đệ lại Tam Vi Yêu Lang không ngừng quán chú cương khí bàn tay lại là nuối lỏng mấy phần, Tam Vi Yêu Lang thở hồn hển tốc độ dần dần chậm lại. Lúc này, thần nguyên xa xa cảm ứng bên trong, tại phía trước bên ngoài 300 dặm nơi nào đó, lưu tại giới tử đại bên trên thần nguyên lạc ấn đã rất là rõ ràng. Liêu không cùng liêu tịnh hai người từ khi nghỉ ngơi sau khi xuống tới liền căn bản không có lại xe dịch qua, hiển nhiên là dự định vượt qua tối nay lại tiếp tục đi đường. Địch không cách nào khống chế Tam vị yêu lang hướng về cái hướng kia nhích tới gần, đồng thời thu liễm tự thân tất cả khí tức cùng sát ý, để tránh đã quay giày kia hai tên hòa thượng. Liêu không cùng Liêu Tịnh thực lực cảnh giới đều không có hắn cao, bất quá dù sao đều là thiếu lâm di mạch xuất thân cao độ, sức chiến đấu không hề tầm thường, không thể coi như không quan trọng. Vì ngăn ngừa hai người kia tại xung quanh phạm vi bố trí cảnh báo trận pháp, địch vô pháp tại ở gần trăm dặm sau còn cố ý tử quan sát kỹ bốn phía tình trạng, đồng thời lần nữa thấp xuống tiến lên tốc độ. Tinh tế đi cảm ứng, xác định chỉ có hai cái này hòa thượng, địch vô pháp thoáng an tâm. Hai tên hòa thượng đều cũng không vào thành hoặc là tiến vào cái nào đó thôn xóm tạm cư, lại là tại giã ngoại tìm chỗ rừng cây nhỏ sinh đống lửa liền tạm nghỉ. khắp nơi minh ngông, đã nhanh là giờ sụp mạng, đưa tay không thấy được năm ngón, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Đây cũng là càng thêm thuận tiện địch vô pháp động thủ. Phong thanh thê lánh sắc nhọn, tựa như cú vỏ ở trong rừng khẽ đều khẽ đều, nhánh cây bị gió thổi đến áp lực thấp khi thì lắc lư hai lần, tại ưu ám ánh trăng bên trong, giống như ác quỷ nhanh vớt trong bóng đêm phủ phục lắc lư. đang tĩnh tọa ở trong liễu tịnh đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng, đông nhiên bừng tỉnh. một bên liễu không lại là đồng thời giật mình tỉnh lại, hai người ánh mắt bên trong hiện lên vẻ cảnh giác liền muốn đứng dậy thời điểm. hô hô hô, trước người đóng lửa kịch liệt lay động, phảng phất có yêu phong trống dông mà lên, núi rừng bên trong khí tức lập tức âm lánh xuống tới. không trung đột nhiên bắt đầu hiện ra rất nhiều bảy cánh đóa hoa, đóa hoa lộng lẫy. Như thật như ảo, xoay tròn lấy trên không trung trôi nổi hạ xuống tới, lại dẫn tới người cảm xúc tùy theo kịch liệt ba động Liêu Tịnh Liễu không hai người khi nhìn đến kia bảy cánh đóa hoa sơn cùng nhau ánh mắt bên trong lóe lên khác biệt thần sắc. Liêu Tịnh ánh mắt mừng rỡ như điên, phảng phất gặp cái gì càng mỹ hảo kinh hỉ sự tình, khẽ nhếch miệng, mặt mày hớn hở. Liêu Không lại là ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hai bối rối, phảng phất đột nhiên trông thấy cái gì rất là đáng sợ sự tình, vô ý thức liền muốn lui lại. Bước chân vương rời khỏi một bước, liều không ánh mắt bên trong sợ hãi đột nhiên hiện lên, đống nhiên liền cảm giác một trận sâu trong tâm linh rung động, phát giác không đúng. A Di Đà Phật. Trong lòng của hắn cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, trong lúc đó tầm mắt buông xuống, mặt mũi hiền lành, lại quay người một trưởng vô ra, hông hốc xoẹt, bùi lên sấm dương, mặt đất bùi đất chấn động, cục đá nhảy vọt, không khí phát ra như sấm nổ ở trong mây để nén ngột ngạt bạo hưởng, bàn tay này thế mà đón gió mà lớn dần. Đồng nhiên màng ra tràn đầy biển lớn, hoàn toàn đỏ đậm, càng có loại hơn làm người tuyệt vọng bi vẫn muốn tuyệt ý cảnh bà phủ. Đại bi phật thủ, bi thiên vẫn nhân. Ẩm ẩm. Trong rừng đột nhiên một mảnh rực sáng, hừng hực lôi quang chiếu sáng không tấm kia thương xót gương mặt, một nắm đấm tử mánh liệt lôi quang ở trong chui ra, giữ dần cưng mãnh thế mà tích lũy lấy lôi quang đánh vào kia xích hồng bàn tay chính giữa. Bành bành bành. Mặt đất đột nhiên cự chiến bên trong như gợn sóng nhấp nô Sau đó như bị thiên lôi đảo bên trong hung hăng hạ chìm xuống dưới. Liêu không một khuôn mặt đột nhiên trứng lên, một ngụm nghịch huyết lên cao đến cổ họng kìm nén đến vất vả, hai mắt gắt gao trừng mắt đối diện địch vô pháp. Khi thấy địch vô pháp tướng mạo đột nhiên cải biến, vậy mà chậm rãi biến thành liêu trần bộ dáng thời điểm, liêu không hai mắt tơ máu tràn ngập, vừa kinh vừa sợ phía dưới cũng không còn cách nào chịu được. Người ba, Phúc, hắn một ngụm ám trầm máu tươi như mũi tên phun ra.